nói cái gì hai người các ngươi ngư đến cùng ai càng đại nghe đến đó vi vi trong lòng kinh ngạc không thôi nàng cảm thấy đây quả thực là một cái chuyện bất khả tư nghị liền vì so với ai khác ngư càng lớn liền ở cái này địa phương đánh một trăm nhiều năm đầu g óc có phải hay không có chuyện hẳn còn có nguyên nhân khác ca vẹn vẹn chỉ là vì so với ai khác ngư càng lớn liền ở cái này địa phương đại chiến một trăm nhiều năm sao vi vi hiển nhiên có chút không quá tin tưởng xem ra giống như là đang so của người nào ngư càng lớn nhưng trên thực tế hai người bọn họ so đồ đạc cũng không phải là ngư đó là cái gì là lực lượng cùng tôn nghiêm nạ ạ kỳ đứng lên chậm rãi nói rằng đang ở hai cái người nói chuyện thời điểm đồ gì cùng bở rộ gì rốt cuộc bắt đầu chiến đấu kịch liệt hai cái này cự nhân mỗi một lần va chạm ở trên bầu trời đều sẽ buộc phát ra tiếng vang kịch liệt lực lượng kinh khủng thậm chí ngay cả không khí đều có chút ba động vi vi không thể không che lỗ thai bằng không căn bản chịu đựng không được mãnh liệt như vậy kích thích na ạ kỳ ngược lại là hoàn hảo nhưng thực lực đã cường hãn đến không phải nhân loại chính là hai cái cự nhân giữa chiến đấu còn chưa không thể đem hắn thế nào mà cùng lúc đó mr congammer golden week cũng chạy tới nơi này hai người thấy được cự nhân sau đó cho tới bây giờ cũng không phải là tốt nhất chóc nã thời cơ vì vậy liền đem thân hình của mình nhật nút đồ gì, ngươi liền chút bản lãnh này sao từng ấy năm tới nay ngươi chính là thích người gây sự vợ rộ gì manh liệt công kích một lần sau đó dễ cợt nói rằng vậy cũng mạnh hơn ngươi ngươi trừ cái này mấy lần còn có thể có tác dụng gì độ gì cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém chật vung ra một quyền hai người mỗi lần va chạm thời điểm hỏa sơn đều sẽ phun trào một lần dường như tựa như đang vì hai người bọn họ nỗ lực lên một dạng vi vi ở bên cạnh nhìn trong lòng chấn động không l ớt nàng cảm thấy hai cái này cự nhân chớ nên cái dạng này sống bọn họ phải làm ra càng chuyện có ý nghĩa đừng lại đánh các ngươi đừng lại đánh hiền lành vi vi cũng không nhịn được nữa từ một bên đi ra hướng về phía hai cái cự nhân lớn tiếng hô nhưng là cái kia hai cái cự nhân đã đánh mù quáng căn bản cũng không có nghe được vi vi thanh â m đông nhiên độ dì một lần mãnh liệt tiến công để b ờ rộ dì thân hình thoát một cái trực tiếp liền muốn kẻ ngã xuống đất không may hắn ngã xuống địa phương chính là vi vi chỗ ở địa phương thân thể cao lớn như vậy nếu như đẻ xuống lời nói phỏng t r ư ờ n g vi vi sẽ thành n ụ bính vi vi nhìn như dây núi một dạng thân thể chậm rãi từ bầu trời rơi xuống con mắt t r ợ n thật lớn cảm giác mình cùng tử vong nhất định chính là cách một con đường nàng nhắm lại con mắt đã không cách nào nữa làm ra bất kỳ chống cự gì b ợ rộ gì thân thể vô cùng cự đại mặc dù vi vi muốn chạy trốn cũng căn bản không còn kịp rồi Mr. Bacommer một rậm. tránh trong rừng bên hai có chút Gôn nguyệp người đần nhìn hả hê Hán ở không nhóm ước gì xem vi vi cứ như vậy hoạt hoạt bị đẻ chết khả năng liền làm b ờ r ổ gì thân thể muốn đập rơi trên mặt đất thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác được phía sau có một cỗ lực lượng khổng lồ đang chống đỡ cùng với chính mình vi vi ngơ ngác đứng ở trong mắt vẫn như cũ nhắm con mắt duy nhất bất đồng chính là nàng cảm giác phụ cận trở nên đen kịt một m à u phòng trưng chắc là cái kia cự nhân rơi xuống bóng dáng đã hoàn toàn che ở bầu trời người không sao chứ nạ ạ kỳ thanh âm chậm rãi truyền tới vi vi trong lỗ thai vi vi bỗng nhiên mở ra con mắt một màn kế tiếp để cho nàng đ ờ i này p h ỏ n g chừng đều không thể quên nạ ạ kỳ dĩ nhiên dùng một cánh tay trực tiếp dễ như chở bàn tay giơ lên bờ rộ gì cái này căn bản cũng không phải là một người có thể làm được sự tình cái này cự nhân trọng lượng đoán chừng phải có vài tấn nặng dĩ nhiên dùng một tay liền giơ lên cái này còn là người sao t r ư ơ i bảy nhất tiễn s o n g điêu kế sách người nào người nào ở sau lưng của ta đừng quỷ quỷ t y túy. túy. nhanh lên đi ra cho ta tận đến giờ phút này bờ d ộ d ì mới phát hiện có chút không đúng lắm rốt cuộc nhận thấy được nạ ạ kỳ cùng vi vi tồn tại ha ha ha ta rốt cuộc thắng bờ d ộ d ì ta mới là cực mạnh người nam nhân kia chứng kiến bờ d ộ d ì lập tức sau khi ngã xuống đất đồ g ì không tự chủ được cười ha hả tiếng cười của hắn vang vọng thiên địa giống như cuồng phong mưa rào một dạng vừa lúc đó bị đặt ở dưới thân xuống nạ ạ kỳ dùng sức một chút trực tiếp đem thân thể to lớn cho d ơ lên Bờ rộ gì trong nháy mắt cảm giác được phía sau một cổ lực lượng cường đại sôi trào mãnh liệt thân thể của chính mình cũng giống như nhẹ bóng rượu một dạng chật một cái lại dựng lên sau khi thấy một màn này đ ồ gì sắc mặt nhất thời cứng lại rồi thậm chí ngay cả nụ cười còn động trên mặt hắn không dám tin tưởng xảy ra một màn này cự nhân tộc một ngày sau khi ngã xuống đất muốn lại lên cần kinh lịch rất lớn chắc trở đ ồ gì cho tới bây giờ cũng không thấy qua một cái cự nhân có thể nhẹ như vậy mà mười hai dịch dơ từ dưới đất bỏ dậy hôn đ à n không nờ g tới thực lực của người rốt cuộc lại cường đại rồi nhìn vẻ mặt mộng bức vợ rộ gì đ ồ gì khi cấp bại phôi nói rằng trước không nên đánh nơi đây còn có những người khác b ợ rộ gì vẻ mặt ngưng trọng nhìn đ ồ gì nói rằng người chớ g t ta nơi đây ngoại trừ hai chúng ta nơi nào còn sẽ có những người khác không đúng nơi đây nhất định còn có những người khác rốt cuộc là người nào đang trộm xem hai người chúng ta nhanh lên một chút đi ra Bờ r ổ gì cũng không để ý tới hoài nghi mình đ ố gì, hướng về phía mặt đất một trận hô to tiếng hô của hắn quả thực liền giống như một hồi c ơ n lốc đem vi vi thiên lam sắc tóc thổi trong gió của ngũ na ạ kỳ không nhúc nhích đứng tại chỗ dường như với hắn mà nói loại này tiếng hô căn bản cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì vừa lúc đó vi vi thiên lam sắc tóc rốt cuộc đưa tới hai cái cự nhân chú ý bọn họ lúc này mới phát hiện thì ra cái này địa phương còn có những người khác tồn tại hai người các ngươi là ai bờ r ổ gì cùng đ ổ gì hai người nhìn nạ a kỳ không nhịn được hỏi hai người bọn họ đang ở tỉ thí tuyệt không thích bị người khác quấy dối các ngươi chính là cự nhân quốc đ ổ gì cùng bờ r ổ gì a nạ a kỳ nhìn trước mặt hai người kia nhàn nhạt hỏi đúng thì thế nào hai người các ngươi là ai vì sao biết tên của chúng ta đ ổ gì cũng có chút ngạc nhiên không khỏi hỏi các ngươi còn nhớ hay không được trước đây là vì cái gì lưu ở cái này địa phương quyết chiến nạ kỳ cũng không hề để ý hai người kia thái độ tiếp tục hỏi vì cái gì vấn đề này trực tiếp để đổ gì cùng b ờ rộ gì hai người sửng sốt bọn họ thật không có nghĩ tới rốt cuộc là vì sao mới quyết định ở chỗ này chiến đấu một trăm đã nhiều năm qua vì cái gì cũng sớm đã quên mất không còn một mảnh trong lòng của bọn họ chỉ còn lại có duy nhất tôn nghiêm cùng vinh dự cảm giác cái này đã trở thành bọn họ duy nhất lý do chiến đấu chúng ta cũng không biết vì cái gì chiến đấu thế nhưng chúng ta biết nhất định phải có một người đem một người khác đánh bại chúng ta chiến đấu mới có thể dừng lại nghỉ có thể đây chính là chúng ta vận mệnh cũng khó nói Bờ r ổ di lẩm bẩm nói hai anh thắng được chiến đấu người nhất định sẽ là ta đồ di lạnh rên một tiếng nhãn thần bén nhọn nhìn bên cạnh bờ r ổ di thôi đi chỉ ngươi cái kia mấy lần vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng ta Bờ r ổ di cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém hai người lại đứng lên căn bản không lưu ý nạ ạ kỳ cùng vi v i lại bắt đầu tiếp tục chiến đấu xem ra hai người kia nếu như không phân được thắng bại căn bản cũng không khả năng dừng tay một trăm nhiều năm chiến đấu đã để bọn họ không sửa đổi được cái thói quen này vì v i lắc đầu tựa hồ có hơi hiểu hai người kia chiến đấu có một số việc một ngày hình thành thói quen sẽ rất khó lại thay đổi huống chi hai người kia đã đã trải qua một trăm nhiều năm chiến đấu muốn bằng một câu nói hai câu cải biến hai người căn bản là chuyện không thể nào đúng vậy à bất quá không sao xem qua hai người bọn họ chiến đấu cũng không tính là đi tới lớn nhất nơi này mục đích nạ ạ kỳ gật đầu xoay người chuẩn bị hướng trên thuyền đi tới vi vi ở một bên nhìn nạ ạ kỳ bóng lưng cảm giác có chút n g h i hoặc cái này người kỳ quái dường như làm chuyện gì đều không có bất kỳ kế hoạch muốn muốn làm cái gì thì làm cái đó nàng đ ỗ n g nhiên từ nạ ạ kỳ trên người cảm giác được cái gì mới thật sự là tự do lẽ nào đây không phải là sao làm hai người sau khi rời khỏi đồ d ì cùng b ờ rộ d ì chiến đấu cũng có một kết thúc mỗi người bọn họ trở lại chính mình nghỉ ngơi địa điểm cùng đợi tiếp theo chiến đấu tín hiệu đến đồ d ì ngồi ở chính mình lâm thời xây dựng bên trong xào huyệt trong lòng rất là tức giận bất quá đây cũng là nhất kiện phi thường chuyện bình thường hắn mỗi lần cùng b ờ rộ d ì bất phân thắng bại thời điểm cũng sẽ là loại tâm tình này không ngờ tới một trăm nhiều năm trước cự nhân đoàn hải tặc thuyền trường lại vẫn sống một thanh âm bỗng nhiên truyền tới đồ d ì trong lỗ thai hắn bỗng nhiên quay đầu phát hiện trước mặt dĩ nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh một cái nam tử trưởng thành cùng một đứa bé hai người kia chính là phía trước theo dõi nạ ạ kỳ tới chốn ỗ g o l d e n huy quân ấm d ị ba các ngươi lại là người nào hôm nay trong tiểu hoa viên làm sao xuất hiện nhiều người như vậy t r ứ n g k ỳ ấm d ị ba cũng là mơ g o l d e n huy sau đó đ ồ di lẩm bẩm một câu cũng không để ý gì tới bọn họ chúng ta là ai không trọng yếu thế nhưng chúng ta rất ngưỡng mộ n g ư ờ i phong thái đây là chúng ta vì ngài chuẩn bị rượu nếu như có hứng thú có thể cùng chúng ta cạn một chén mister ba khỏe miệng lộ ra một âm hiểm tiêu ý nghe được có rượu sau đó 633, độ dị lập tức tới đây tinh thần nhanh lên nói rằng h à hoa ta đang khắc rớt ở đâu có rượu ở chỗ này mister ba nhường ra một cái thân vị phía sau toàn bộ đều là thùng lớn thùng lớn rượu chứng kiến những rượu này sau đó độ dị không chút do dự bưng lên một v ò trực tiếp bắt đầu hướng trong miệng rót căn bản cũng không có bất kỳ cảnh giác làm gì ba chứng kiến đồ gì phong khoáng như vậy uống rượu khoe miệng tiếu ý cũng càng phát ra sán l ạ hắn đương nhiên biết cái này đồ gì là ai phía trước đang theo dõi n à ạ k ỳ thời điểm cũng phát hiện hai cái này cự nhân trong lòng nhất thời phi thường kinh ngạc hai cái này trong truyền thuyết cự nhân tiền thưởng giá trị rất cao nếu như đem hai người bọn họ cho mang về nói phỏng chừng phải nhận được lão bản thưởng thức vì đạt được mục đích này mít thơ ba suy nghĩ một ý kiến vừa có thể lấy để hai người kia rơi vào chính mình lưới đánh cá lại có thể đem nạ ạ kỳ cùng vi vi một lưới bắt hết mít thơ ba ở trong rượu buông xuống cơ quan miễn là đồ gì uống cạn rượu nơi này trong bụng sẽ tùy thời bạo tạc đến khi đồ gì cùng b ờ rộ gì đang chiến đấu thời điểm tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng đến rồi khi đó hắn sẽ bị thua sau đ ó n g di ba sẽ đem tất cả tội danh toàn bộ đều thêm ở nạ ạ kỳ trên người nói như vậy một người khác sẽ đi tìm nạ ạ kỳ phiến p h ứ c Thật là không chê là vào đây u uống rượu, đầu được kế sách. 158, nổi giận đùng đùng bờ dồ dì. Đến đổ dì mới vừa uống sờ ngầm dì. Ba đưa đ Trưng sách. kế sờ sơn phát. hỏa tới một bắt nổi giận ngầm lần nữa mới lại bờ Ba bạo dồ dì. dì vừa â là đ ổ d ì cùng bờ r ồ d ì hai người ước định chiến đấu tín hiệu một ngày hỏa sơn bạo phát vô luận có bất cứ chuyện gì đều phải thả lập tức dưới sau đó chạy tới địa điểm ước định bắt đầu quyết chiến chứng kiến hỏa sơn bạo phát sau đó đ ổ d ì không nói hai lời vội vang bung vỏ rượu vọt thẳng cháy núi bùng nổ địa phương v ọ t tới mít thơ ba ở sau người mỉm cười nhìn đồ di ly khai nói rằng trò hay lập tức phải đáng tràng ms gôn đần u y ệ t đứng ở một bên cũng không nói lời nào mới vỡ ảm gì dị... ba để vào trong v ò rượu l i ề u đạn chính là nàng kiệt tác có đôi khi người trầm mặc thường thường so với ồn ào người càng đáng sợ hơn ms gôn đần u y ệ t không thể nghi ngờ chính là trong đó người nổi bật không có quá chốc lát Đồ gì cùng đi đầu đánh gì cùng gì người miệng người gặp không khủng liền núi nói nhau. Kinh bở bắt rổ hai Hai hai lửa. tới lời, mặt, mà v a Đang chạm làm cho cả tiểu đạo đều kịch cùng hành đạo nạ làm liệt trong tiểu tẩu đều run run. Đang trong rừng hành đến kỳ rừng v i Vi, Vi Vi cũng cảm nhận được này cổ khí tức nhận này đáng khí sợ.、Vivi、dừng bước lại quay đầu hướng tùng lâm ở chỗ sâu trong nhìn lại nói rằng hai người bọn họ lại đánh nhau sao rất bình thường một ngày hỏa sơn bạo phát hai người bọn họ sẽ lập tức chạy tới địa điểm ước định bắt đầu quyết đấu nàng kỳ kệ kỳ thản nhiên nói. Chúng ta thực sự mặc kệ bọn họ sao? Nạ kỳ tiên chút nhiên chúng họ sinh. nói, bọn nạ n Vi có mặc sao, sự dự, do vi không muốn nhìn thấy cái kia hai cái cự nhân như thế thương cảm cả ngày đã đã sát sát hai người bọn họ mặc dù là vinh dự mà chiến nhưng là loại này vinh dự cũng trói buộc tự do của bọn hắn để đ ồ gì cùng bờ rổ gì đời này cũng không còn cách nào ly khai hòn đảo nhỏ này đi về trước đi có một số việc cũng không phải là muốn giải quyết liền giải quyết được nạ A kỳ cũng không có trực tiếp trả lời vi vi vấn đề ngược lại là nói một câu ý vị thâm trường nói vi vi cũng không rõ ràng bạch lâm kiên quyết sở nói là ý gì có thể không ở số nhiều hỏi cái gì hai người cứ như vậy chậm rãi đi tới bãi cát để bọn họ nhanh tới đây đến bãi cát thời điểm cũng sớm đã chờ đã lâu nạ m ị cùng ạt lòng đám người vội vàng xông tới nhất là nam ị khi nàng nhìn thấy nạ A kỳ cùng vì vi ẩn nhưng không bệnh nhẹ từ trong rừng rậm đi ra nhất thời kích động không thôi vội vàng chạy lên đi vào thuyền trưởng vi vi các ngươi không có sao chứ nạ bì chạy đến nạ ạ kỳ trước mặt vui vẻ nói rằng đương nhiên không có việc gì nạ ạ kỳ cũng cười cười chứng kiến nhiều người như vậy quan tâm chính mình hắn trong lòng thật ra thì vẫn là có chút cảm động ta cứ nói đi chúng ta thuyền trưởng là nhân vật nào làm sao có thể tại dạng này một cái nho nhỏ trên đảo xuất hiện cái gì ngoài ý mớn nói không sai chúng ta thuyền trưởng trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn cái này điểm điểm việc nhỏ căn bản là không tính là cái gì được rồi thuyền trưởng bên trong vùng rừng rậm này đến cùng có vật gì vì sao phía trước tiểu đảo một mực rung động nà ả kỳ thủ hạ cũng bắt đầu ngươi một lời ta một lời rối rít tò mò hỏi bọn họ phía trước ở trên bờ biển cũng cảm nhận được hai cái cự nhân giữa chiến đấu bất quá bởi khoảng cách quá xa những thủ hạ này cũng không phải là phi thường tình tưởng trong rừng rậm diện đến cùng chuyện gì xảy ra hơn nữa nà ả kỳ theo như lời chỗ ngồi này trong rừng rậm vô cùng nguy hiểm để bọn họ càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể chờ đợi tại chỗ chúng ta ở nơi này trong rừng rậm thấy được hai cái cự nhân tại chiến đấu còn chưa chờ nạ a kỳ mở miệng nói chuyện vi vi vội vàng nói nghe được câu này sau đó mọi người đều c h ố mắt nhìn nhau tựa hồ có hơi không quá tin tưởng hai cái cự nhân tại chiến đấu cái này địa phương tại sao có thể có cự nhân tồn tại đúng vậy a ngươi cũng không nên pha trò chúng ta a vi vi tiểu thư cự nhân không phải hẳn là sinh hoạt tại bọn họ quê hương sao nghe nói cự nhân ra hương phi thường xa xôi cùng cái này địa phương có rất dài cự ly rất dài những thành viên này cũng không quá quan tâm tin tưởng dù sao ạ là bạ tạo vị trí địa lý nằm ở đông hải mà cự nhân đảo cách cái này địa phương nhất định chính là cách xa và dặm làm sao lại có cự nhân tồn tại đâu ta nói là sự thật không tin các ngươi hỏi nạ ạ kỳ tiên sinh chứng kiến những thứ này thuyền viên đều không phải tin tưởng chính mình vi vi trong lòng cũng phi thường sinh khí nổi giận đùng đùng nói rằng thuyền trưởng vi vi tiểu thư nói là sự thật sao trên cái đảo này thực sự sẽ có cự nhân tồn tại trách không được thuyền trưởng nói nơi đây rất nguy hiểm xem ra thực sự vô cùng nguy hiểm thủy thủy đoàn đều rối rít nhìn nà ạ kỳ hỏi còn chưa chờ nà ạ kỳ nói đông nhiên phía sau một hồi tiếng la r u n g trời nà ạ kỳ thuyền viên r ồ n dập hướng về phía sau nhìn lại lại phát hiện ở tùng lâm ở chỗ sâu trong có một bóng người cao to đang ở giận đùng đùng chạy về đằng này nạ ạ kỳ cũng nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh nhữ mày một cái xem ra hẳn là là có chuyện xảy ra chỉ thấy bở rộ gì phi thường tức giận từ trong rừng rậm đi ra hướng bãi cắt bên này chạy tới nhìn hắn bộ dáng kia hình như là qua đây muốn đánh nhau thật là cự nhân ông trời của ta a trên cái đảo này thật sự có cự nhân ép u hắn thoạt nhìn cũng quá cao lớn a lần này tiểu đạo thực sự không nguồn công lại có thể chứng kiến đẹp mắt như vậy gì đó nạ ạ kỳ thủy hạ đều rối rít hưng phấn không thôi cho rằng cái này cự nhân giống như là cái gì khí quan giống nhau nhưng là nạ ạ ký lại níu h chặt lông mày cảm thấy sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy không có quá chốc lát vợ rộ g ì cũng đã vọt tới trên bờ cát hôn đ à n người đem bạn tốt của ta trả lại cho ta làm vợ rộ g ì thấy được nạ ạ kỳ sau đó không nói hai lời d ơ lên nắm tay liền hung hăng đập xuống thân hình của hắn khổng lồ chỉ là nắm tay tựa như đ ó n g cắt kích cỡ tương đương một phần vạn đập đi xuống nạ ạ k ỷ cùng dưới tay hắn những người này p h ò n g chừng toàn bộ đều được mất mạng sco bu ghi cùng cả hạ sau khi thấy một màn này sợ có điểm mục chừng khẩu nốc hai người bọn họ vốn cũng muốn nhìn cự nhân thật không nghĩ đến c ư nhiên mới chứng kiến chính mình liền muốn mệnh nạ b ỹ cùng vi vi hai cô bé cũng là có chút kinh ngạc các nàng không ngờ tới vợ r ồ gì dĩ nhiên cái này được sao lô mãng gặp mặt sau đó nói đều không nói liền lập tức phải đem nhóm giết chết nhất là vi vi trong lòng thật là nghi hoặc vạn phần phía trước hắn cùng nạ ạ kỳ hai người ở tòa này đảo nội bộ thời điểm độ gì cùng bờ r ồ gì hai người căn bản cũng không có bất luận cái gì đối nghịch gì tứ hiện tại đến cuối cùng là thế nào thuyền trưởng nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp nạ bị trốn ở nạ ạ kỳ phía sau vội vàng nói ở trên chiếc thuyền này mặt nạ ạ kỳ là tất cả người trong lòng phòng tuyến cuối cùng có nạ ạ kỳ tồn tại những thứ này thuyền viên còn có nạ mì bọn họ trong lòng mới có thể phi thường yên tâm thập coi như đống cắt lớn nắm tay sắp rơi xuống thời điểm nạ ạ kỳ thân hình thuấn gian di động nhỏ bé dường như con kiến hôi thân hình thoáng qua trong lúc đó liền xuất hiện tại dưới nắm tay mặt chỉ là nhẹ nhàng va chạm bờ rộ d ĩ nhất thời cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng sôi trào mãnh liệt thậm chí mình cũng có chút không nhịn được thân hình của hắn chậm rãi lay động ầm ầm ngã xuống trên bờ cát chương một trăm năm mươi chín chân chính phía sau màn hát thủ thấy như vậy một màn nạ ạ kỳ thủ hạ đều cao hứng bừng bừng thuyền trưởng thật sự là quá tuyệt vời có thuyền trưởng ở chúng ta những người này căn bản cũng không cần làm cái gì thật sự là quá hạnh phúc bất quá về sau chúng ta cũng cần đ ể thăng một cái thực lực của chúng ta không thể luôn là để thuyền trưởng làm việc này nói không sai chúng ta những thứ này làm tiểu đệ nếu như mỗi lần cũng làm cho thuyền trưởng tự mình động thủ lời nói cái gì đều muốn chúng ta làm cái gì nạ ạ kỳ thời điểm phía dưới đều đang sôi nổi nghị luận mỗi cái người trong lòng tựa hồ cũng có chút hổ thẹn bọn họ cảm thấy mỗi một lần để na ạ kỳ tự mình động thủ đối với bọn họ những thứ này thuyền viên mà nói là một loại sỉ nhục lớn lao cái này nói rõ bọn họ những thủ hạ này căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực tất cả mọi chuyện đều nhất định muốn từ thuyền trưởng để giải quyết na ạ kỳ cũng không hề để ý phía sau những thứ này thuyền viên vô định bợ chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mặt b ờ rồ gì người này tại sao phải đột nhiên xuất hiện qua đây kích động như vậy nhìn phía trước bờ rộ d ì bộ dạng nạ ạ kỳ cảm giác chuyện này dường như cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy hôn đản các người đám này vô s ỉ tiểu nhân lại đem bạn tốt của ta cho biến thành cái dáng vẻ kia đã mất đi chiến đấu năng lực bờ rộ d ì vẫn như cũ ngoài miệng không thang ư ờ i hắn nằm trên mặt đất chửi ầm lên bên trong đôi mắt đầy chín trăm hai mươi là không cam lòng l ử a giận uy ngươi nói lời này là có ý gì chúng ta lúc nào hầu thành tiểu nhân h è n hạ scobu ghi nhìn không được trực tiếp lớn tiếng giận d ữ hét hắn tính cách của người này liền đúng như vậy nếu như là hắn đã làm sự tình hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lưu ý chẳng qua nếu như không phải hắn việc làm người khác q u a n uổng lời của hắn như vậy sco b u g i nhưng là cơn tức rất lớn nói sco b u g i liền chuẩn bị đi tới cho cái này cự nhân một cái và miệng tử người lanh tính một điểm nhìn thuyền trưởng đến cùng nói thế đó đi vừa lúc đó a á t lỏng chặn sco b u g i lối đi nói rằng nghe được gạt lòng lời nói sau đó sco b u ghi r ố t cuộc bình tĩnh lại dù sao mình hiện tại đã không phải là một cái danh c h á n h ngôn thuận thuyền trường mặt trên còn có nạ ạ kỳ tồn tại vô luận như thế nào hắn cũng không thể giống như trước đây tự do tự tại như vậy hành động bất quá đây cũng là hắn hẳn là trả giá cao nếu như muốn theo người vĩ đại cùng đi tân thế giới nhìn lời nói như vậy thì phải thừa nhận không có tự do tất cả thuyền viên toàn bộ đều nhìn nạ ạ kỳ hy vọng thuyền của bọn họ trưởng có thể giải quyết cái này chuyện phiền phức nạ ạ kỳ nhìn trước mặt bờ rồ d ì trầm mặc không nói hắn bỗng nhiên nghĩ đến ở hải tặc nguyên tắc cốt chuyện bên trong hình như là có như vậy cái cố sự đồ d ì cùng bờ rồ d ì giữa chiến đấu lại bởi vì tổ chức bạ rổ quẹ mấy người quáy d à y mà trở nên cực vi khó coi hình như là bởi vì đồ d ì bị hạ độc bất quá nạ ạ kỳ tuyệt đối không có khả năng ở cái này nhiều chỗ phí miệng lưới đối với người khác nghi vấn nạ ạ ki chẳng biết có được không hắn càng muốn làm là đem cái kia phía sau màn là hát thủ cho bắt tới sau đó để hắn tự mình cho mình làm sáng tỏ lỗi vừa lúc đó nạ ạ ki bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh trong rừng rậm r i ư n g như có lưỡng đạo ánh mắt đang ở xem cùng với chính mình thân hình của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai lớn gan như vậy dám đoan buộc ta một giây sau nạ ạ ki đã xuất hiện tại trong rừng rậm đứng ở hai đạo thân ảnh kia phía sau hai cái này bóng đen không là người khác chính là phía trước chuẩn bị hám hạ i nạ à k ì m bakuner mơ golden wick còn bất quá hai người bọn họ đang ở mắt nhìn không trước bãi cát còn chưa phát hiện phía sau đã xuất hiện một người khác thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công ra hỏa m r ba nhìn đã bị đả đảo trên đất m ờ rộ di có chút thất vọng nói rằng trả lại vốn có trông cậy vào cái kia cự nhân có thể đem trước mặt mấy người này giết chết thật không nghĩ đến vậy mà lại đúng như vậy kết quả sớm biết như vậy Ta c ũ nàng g không thì thuật, nói cho hắn biết một phí như cho hắn cần lớn nói nạ vậy võ ngoại yên này, gây nên không một tiếng động đứng ở phía sau nạ sau khi nghe những lời này, cuối cùng cũng hiểu đầu sỏ gây nên rốt cuộc là người n kỳ, khi phía hiểu một cuộc rốt lời cuối đầu ở sau sau sỏ là à M.S. thêm Golden cũng không nói thêm gì. Nàng g o nói n Uyệp trừ l ố i với ghét, chính mình vẽ một chút cảm thấy hứng thú ở ngoài đối với những thứ khác bất cứ chuyện gì đều cũng không có hứng thú quá lớn nếu như không phạ ỉm dứt ba nghĩ ra cái biện pháp này nói có mơ g o l d a n uyệt căn bản cũng không quan tâm cái này cự nhân trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào cho nên nói là hai người các ngươi d ở trò quỷ nạ ạ kỳ thanh âm lạnh lùng truyền tụng ba q u ý n g ơ mơ g o l d a n uyệt trong lộ thai lúc này hai người mới phát hiện phía sau dĩ nhiên đứng một người khác làm bọn họ chứng kiến nạ ạ kỳ thân ảnh thời điểm trong lòng nhất thời thất kinh chưa từng nghĩ đến vậy mà lại có người l ặ n g yên không tiếng động đứng tại bọn họ phía sau hai người trong nháy mắt từ bên trong bạo xạ ra đứng ở trên bờ cát cái này khiến nạ ạ kỳ trên thuyền tất cả mọi người đã phát hiện hai người bọn họ tung tích ba quân ơ mơ golden w e y vừa xuất hiện thời điểm tất cả thuyền viên cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận ở mỹ hai tiểu tử này là ai không biết hai người bọn họ dường như bỗng nhiên từ trong rừng rậm chạy đến giống nhau các ngươi có người biết bọn họ là ai sao nạ ạ kỳ thuyền viên dường như cũng không ai nhận thức trước mặt mờ ba quân ơ mơ golden w e uy thậm chí ngay cả na m ì bọn họ chủ yếu nhất cán bộ trong mắt cũng đều tràn đầy nghi hoặc bọn họ cho rằng ở hòn đảo nhỏ này mặt trên chỉ có bọn họ nạ ạ kỳ đoàn hải tặc người ở bên trong hiện tại mới phát hiện thì ra cái này địa phương còn có người khác tồn tại đứng ở na m ì một bên vivi thấy được bác nguyên ơm ơ golden w e ệ t sau đó con mắt trận thật lớn dường như phi thường dáng vẻ khẩn trương na m ì cảm giác được vivi biến hóa với là tò mò hỏi vivi n g ư ờ i làm sao vậy ngươi nhận thức bọn họ sao nhưng n à mỹ nói xong câu đó sau đó cả hạ cùng ạt lỏng mấy người cũng đều chú ý tới vi vi biểu tình biến hóa mấy người đều ở đây mắt không chấp nhìn chằm chằm vi vi muốn từ trong miệng của nàng đạt được một ít đầu mối hữu dụng mấy người này tuy là thực lực không quá mạnh mẽ bất quá mỗi người đều có rất nhiều kinh nghiệm ở trên biển mặt phiêu bạc thời gian rất lâu vi vi cái này biểu hiện cực kỳ hiển nhiên cũng biết nàng nhận thức trước mặt hai người này hai người bọn họ là tổ chức bạ rổ quẹ cao cấp đặc vụ thực lực vô cùng mạnh mẽ sau một lát vi vi rốt cuộc chậm rãi nói ra mít tơ ba quân ơ mơ golden w e e p hai người lai lịch cái gì bọn họ dĩ nhiên cũng là tổ chức bạ rổ quẹ nhân nơi này bạ rổ quẹ công tác thất có thể thật là có chút không đơn giản à lại có nhiều như vậy thủ hạ nghe được vi vi lời nói sau đó c á hạ chậm rãi quay đầu nhìn trước mặt mờ dị ba quân ơ mơ golden w e e p vẻ mặt ngưng trọng nói rằng không sai tổ chức bạ rổ quẹ bên trong có rất nhiều thành viên hơn nữa có rất nhiều cực kỳ thần bí tồn tại ngay cả ta cũng không biết vi vi cúi đầu nắm chặt nắm tay tựa hồ có hơi không quá cam tâm chương một trăm sáu mươi chạy trốn vẫn là lưu lại đó là một vấn đề nàng ở tổ chức bạ rổ quẹ đã ẩn nút thời gian rất lâu nhưng là thời gian dài như vậy chính mình chỉ là một trung cấp khác đặc vụ mà thôi cuối cùng vi vi cũng không có tiếp xúc được chân chính tổ chức bạ rổ quẹ hạch tâm đây đối với luôn luôn hiếu thắng ạ lạ bạ tạ công chúa mà nói là một cái phi thường lớn đả kích bất quá dù vậy vi vi vẫn như cũ tư tư bất quyện nằm vùng ở bạ rổ quẹ công làm l u b mục đích của nàng chính là vì tìm tinh tường tổ chức bạ rổ quẹ bên trong phía sau màn hát thủ là ai có thể nhường cho người không tưởng tượng được chính là chính mình thời gian dài như vậy tới nay cũng không có tìm hiểu tốt tổ chức bạ rổ quẹ hạ lạc kết quả nạ ạ k ý đoàn hải tặc mới vừa tới nơi này cái địa phương liền lập tức nói cho nàng biết tin tức này điều này làm cho vi vi trong lòng có một ít không cam lòng trước mặt hai người này toàn bộ đều là tổ chức bạ rổ quẹ bên trong cao cấp đặc vụ hai người bọn họ có thể trực tiếp tiếp xúc được tổ chức bạ rổ quẹ cơ mật trọng yếu đây cũng là vi vi vẫn tha thiết ước mơ sự tình trên bờ cát mr bacon lơ mơ g o l d e n ụp hai người đứng lên đúng một cái cắt trên người có chút khinh thường một cố dường như đối với trước mặt nạ ạ kỳ đoàn hải tặc những thành viên này căn bản cũng không có để vào mắt cái này cái xú tiểu tử thoạt nhìn cực kỳ kiêu ngạo a để bản đại gia đi qua đánh hắn một trận cho hắn biết biết cái gì gọi là làm chân chính uy lực s c b u ghi chứng kiến thái độ sau đó xem không nổi nữa vén tay háo lên liền chuẩn bị cùng hắn kiền nhất giá còn chưa bao giờ có người như vậy khinh thường hắn may mắn ạt lỏng cùng c ả hạ hai người đem hắn kéo lại nếu không hiện trường khả năng lại là một mảnh hỗn loạn các ngươi những người này cũng dám xông vào ạ l ạ bạ tạ chờ xem lao bản chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi một lưới bắt hết mít thơ ba dùng cái kia trùng đặc biệt tiếng nói nhìn nạ ạ kỳ những thứ này thuyền viên chậm rãi nói rằng phải ta đây ngược lại muốn nhìn một chút lao bản của các ngươi đến cùng có hay không có cái này năng lực đem chúng ta một lưới bắt hết nạ ạ kỳ t h a n h âm chậm rãi tầm gì d... ba q u â n h ơ mơ g ô n đ ầ n huỷ phía sau truyền đến để hai người kia phía sau m ắ t lạnh g â y thợm người cái tên này rốt cuộc là người nào vì sao tốc độ đã vậy còn quá nhanh Mr. ba vẻ mặt nghiêm nghị nhìn nạ A kỳ hiển nhiên hắn biết trước mặt người này nhất định là một cái không dễ đối phó người thậm chí luôn luôn mặt không thay điểm golden week hiện tại trong ánh mắt dường như cũng có chút cho phép ngưng trọng xem ra hai cái này cự nhân giữa chiến đấu cũng là các ngươi tổ chức bạ rổ quẹ t k i t á c nạ A kỳ quay đầu lại nhìn vẫn như cũ té xuống đất bờ r ổ gì thản nhiên nói hai anh thật là một thành sự tình không đủ bại sự có dư gia hỏa lúc đầu cho là hắn sẽ đem các người đám người kia một lưới bắt hết nhưng là ai nghĩ đến thậm chí ngay cả một hiệp đều không chống được gục hạ mít thơ ba khoe miệng lộ ra một nụ cười ý vị t h â m trường nhìn bên cạnh bờ r ồ g ì nói rằng làm bờ r ồ g ì nghe được câu này sau đó con mắt trợn thật lớn vẻ mặt không dám tin tưởng nói rằng ngươi mới vừa nói cái gì ngươi không phải nói là đám người kia so với đồ gì hạ độc sao ha, ha ha ha người cái tên này nhưng là thật là ngu xuẩn vậy chỉ bất quá là ta nói ra lửa gạt ngươi mà thôi nghe được bờ rộ gì lời nói sau đó mít thơ ba cũng không nhịn được cười ha ha h ắ n dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua đần như vậy ra hỏa bất quá cự nhân tộc nhân trên cơ bản đầu góc đều không tốt dùng dù sao bọn họ thật sự là quá cao to bọn họ não dung lượng đã cùng người thường t r ê n lệnh phi thường to lớn hành động cực kỳ thong thả ghê thợm ngươi lại dám gạt ta làm hại ta kèm chút oan uổng người tốt Bờ rộ gì hiện tại đã triệt để hiểu chính mình mới vừa sở tác sở vi toàn bộ đều là bìm dị ba đầu độc hắn lúc này trong lòng rất là hổ thẹn nếu như không phải mới vừa cái tên kia dùng lực lượng kinh khủng đem chính mình đánh ngã nói hiện tại mình đã phạm vào sai lầm không thể tha thứ được rồi thời gian đã không sai biệt lắm xem ra cũng phải đem toàn bộ các ngươi đều giết chết như vậy mới có thể trở về đi cho lao bản của chúng ta phục mệnh mít thơ ba phi thường tự tin nhìn nạ ạ kỳ nói rằng hắn sát mặt ngưng trọng dị thường xem ra là đã đem nạ ạ kỳ trở thành đối thủ lớn nhất người đã muốn chết ta đây sẽ thanh toàn người t ố t ta nạ ạ kỳ c ư ờ i lạnh một tiếng xem cùng với chính mình trước mặt m ba đại chiến hết sức căng thẳng bên bờ biển nạ ạ kỳ thuyền viên đều ở đây cao hứng bừng bừng hoan hô đối với nạ ạ kỳ thực lực bọn họ những người này thật sự là quá mức tin vô luận từng trải bao nhiêu sóng to gió lớn thuyền của bọn họ trưởng vẫn như cũ vững như thái sơn g i ư ờ n g như mãi mãi cũng sẽ không bị đả đảo giống nhau bất kể là cả hạ vẫn là nami thậm chí bủ ghì tên hề bọn họ những người này đối với nạ ạ kỳ có một loại mê chi tự tin bọn họ tin tưởng chỉ cần có thuyền trưởng ở vô luận gặp phải bao nhiêu c h ắ c trở bọn họ đều có thể phi thường thuận lợi giải quyết hết bất quá trên thực tế cũng là cùng bọn họ trong tưởng tượng giống nhau chiến đấu ngay từ đầu thì tương đương với kết thúc mitter ba lợi dụng chính mình quả thực năng lực muốn đem nạ ạ kỳ cho hoàn toàn vây quanh mà khi hắn sử dụng ra quả thực năng lực một sắt na một đạo màu đen hàn mang hiện lên s á p hoa quả s á p thật sinh ra các loại nguyên tố trực tiếp bị phách trở thành vô số cánh hoa căn bản là không cách nào dính hợp lại cùng nhau nhìn thấy màn này sau đó mít thơ ba gõ má đ ố n g nhiên dịn ra một ít mồ hôi lạnh hắn dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân vật lợi hại như thế người này dường như không dễ đối phó hắn hướng về phía bên cạnh mờ golden lụyp nói rằng không vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ lui lại sao msgol đần ụ t nhữ mày một cái nàng đã từ mới vừa trong chiến đấu chiếm được kết luận bây giờ bọn họ căn bản cũng không có thể là người trước mặt này đối thủ nếu như lại tiếp tục đợi đi xuống liền chỉ có một con đường chết bất quá nếu là chạy trốn có thể sau đó còn có thể có nhiều hơn phương pháp tới ngăn cản đám người kia hiện tại đến cuối cùng là chạy vẫn là lưu lại đối với hai người mà nói là một cái phi thường gian nan tuyển trạch vấn đề na ả kỷ cũng không có lần nữa hành động chỉ là l ệ n h lùng nhìn trước mặt hai người kia đối với hắn mà nói giết chết hai cái này giống như hề vậy nhân vật căn bản là dâu d ị a nếu như ở chỗ này giết chết hai người kia nhất định chính là ô huế đao của mình không bằng đem hai người này đem thả đi nói như vậy thì có thể làm cho dẫu cô đã có tình ngủ nói không chừng đến lúc đó sẽ chủ động quá tìm đến mình nói vậy liền tiết kiệm rất nhiều phiền phức ạ là bà tạ vương quốc lớn như vậy nếu như muốn một cái địa phương một cái địa phương quân tàu thật sự là quá quá lãng phí thời gian không bằng trực tiếp dẫn xà xuất động phương pháp như vậy mới là thích hợp nhất tuyển trạch mitter ba hiện ở trong lòng đã cực độ khẩn trương hiện tại cũng không phải là chạy trốn vẫn là lưu lại vấn đề sinh tử của bọn họ cũng sớm đã không nắm giữ ở trong tay của mình mặt miễn là trước mặt người này nhẹ nhàng khẽ động hai người bọn họ mạng nhỏ có thể lập tức thì sẽ hoàn toàn t r ô n vùi nơi này mitter ba không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu không không biết na ạ k ỳ sẽ làm ra chuyện gì quẳng t r ư ớ c 161, thả hổ về rừng scobu ghi đám người thấy được trước mặt loại tình huống này sau đó trong lòng đều rối rít có nghi hoặc bọn họ không biết vì sao thuyền trưởng không có trong nháy mắt đem hai người kia triệt để giết chết nạ mỹ các loại chờ người trong lòng phi thường tin tưởng lấy nạ ạ kỳ thực lực muốn giết chết trước mặt mờ ba quân ơ mơ golden uy nhất định chính là dễ như t r ở bàn tay một việc thuyền trưởng đến cùng đang suy nghĩ gì vì sao không phải trực tiếp giết chết bọn họ có thể thuyền trưởng có lo nghĩ của mình à chúng ta những người này ở nơi này thật tốt ngây ngô thì tốt rồi nói không sai chỉ cần có thuyền trưởng ở chúng ta căn bản cũng không cần đi làm những cái này lòng thanh thản nạ ạ kỳ thủ hạ trên cơ bản toàn bộ đều là hoàn toàn tín nhiệm nạ ạ kỳ dù sao đối với những người này mà nói nạ ạ kỳ hầu như đã trở thành như thần tồn tại sáu bảy linh nạ ạ kỳ nhìn trước mặt hai người kia cũng không muốn sẽ ở nơi đây lãng phí thời gian quay đầu chậm dai hướng trên thuyền đi tới Mr. ba cũng ngơ mơ golden hiệp hai người sau khi thấy một màn này trong lòng đều phi thường kinh ngạc bọn họ cho rằng sinh mệnh sẽ v i n h viễn đ ỉ n h chỉ ở hòn đảo nhỏ này bên trên nhưng ai biết đến rồi tới gần tuyệt cảnh thời điểm vậy mà lại xuất hiện loại này khiến người ngoài ý tình huống Mr. ba hắn vì sao không có giết chết chúng ta ms golden hiệp trong lòng nhịn không được tò mò hỏi Mr. ba cũng thật t h á lắc đầu căn bản không minh bạch cái tên kia trong lòng đến cùng n g h ĩ cái gì nếu như bây giờ giết chết hai người bọn họ lời nói nhất định chính là cơ hội tốt ngàn năm một thở chẳng qua sau đó thả hổ về rừng khả năng về sau cũng không có cơ hội nữa đụng chạm lấy hai người bọn họ dù sao bất kể nói thế nào mít thơ ba tự tin mình là tổ chức bạ rổ quẹ cao cấp thám viên căn bản cũng không khả năng lại một lần nữa lưu lại bất kỳ nhược điểm nếu như tiếp theo lại gặp phải hắn tuyệt đối sẽ không như vậy p h ấ t lờ ta cũng không biết cái tên kia đến cùng nghĩ cái gì bất quá nếu hắn đã chuẩn bị thả chúng ta đi chúng ta liền không nên do dự nếu như lại vãn một điểm hắn thay đổi chủ ý nói có thể chúng ta liền thực sự không đi được mister ba quyết định chủ ý sau đó xoay người liền hướng trong rừng rậm chạy tới ms goln lần u y ệ t đương nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém cái này tiểu cô nương tuy là luôn là đối với bất cứ chuyện gì thờ ơ nhưng không phải là một cái kẻ ngu si đối mặt nguy cơ sinh tử trước mắt nàng đương nhiên biết nên lựa chọn như thế nào v ừ i lúc đó na ạ kỳ đã về tới tất cả mọi người bên người thuyền trưởng ngươi mới vừa vì sao không giết hai người kia n à bị thận trọng hỏi nàng biết nạ nà ạ kỳ khẳng định có chính mình suy tính thế nhưng vẫn là không nhịn được cũng muốn hỏi hỏi hắn trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì bên cạnh vi vi cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn nạ ạ kỳ nàng làm ạ là bạ tạ công chúa đương nhiên hy vọng tổ chức bạ rổ quẹ người bên trong có thể chết cái là một cái dù sao hiện tại ạ là bạ tạ trở thành cái dạng này nội loạn không ngừng bách tính sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở giữa toàn bộ đều là nguyên do bởi vì cái này tổ chức bạ rổ quẹ nguyên nhân miễn là cái này bạ rổ quẹ công tác thất một ngày không phải diệt trừ như vậy của nàng quốc gia liền vĩnh viễn không có hòa bình hy vọng mới vừa vi vi chứng kiến nạ ạ kỳ đ ẹ p dị. bà cũng ơ mơ g ô n đần i ệ p hai người để cho chạy sau đó trong lòng phi thường khổ sở cũng tức giận vô cùng nàng hận không thể đi ra phía trước mắng chửi nạ ạ kỳ một trận nhưng là lanh tĩnh sau đó vi vi mới chỉ có phát hiện mình căn bản cũng không có bất luận cái gì tư cách đi cửa trách nạ ạ kỳ dù sao thậm chí ngay cả vi vi mình cũng là bị nạ ạ kỳ cứu lên tới nếu như không có nạ ạ kỳ lời nói cái này ạ là b à tạ công chúa khả năng cũng sớm đã tán thân với w h i s k y đỉnh núi cái kia một hồi trong biển lửa đúng vậy a thuyền trưởng hai người bọn họ ra hỏa lúc đầu đều là làm nhiều việc ác không chỉ có như vậy lại vẫn vu chúng ta đoàn hải tặc ở cự nhân trong rượu kê đơn hèn hạ vô xỉ như vậy ra hỏa không giết bọn họ tại sao còn muốn buông tay đâu cả hạ trong lòng cũng là có chút không cam lòng hắn tuy là trong ngày thường luôn là thích berlin kiên quyết l ị n h b ỡ nhưng là ở loại thời khắc mấu chốt này vẫn như cũ có thể phân rõ cái gì tốt hay xấu cái gì là đúng hay sai tổ chức bạ rổ quẹ người bên trong rất rõ ràng là để cái này ạ l ạ bạ tạ rơi vào nội loạn đầu sỏ gây nên nếu như có thể đem bọn họ trong phòng làm việc nhân một lưới bắt hết nói có thể kết quả cũng sẽ không như thế không xong cái gọi là hải tặc cũng chẳng qua là phổ thông người mà thôi cả hạ đương nhiên cũng không hy vọng chứng kiến một cái quốc gia sinh hoạt tại như vậy nước sôi lửa bỏng ở giữa ta lưu lại bọn họ tự nhiên là có bọn họ tác dụng na ả k ỳ cũng không có đối với chính mình thủ hạ giải thích nhiều như vậy chỉ là lạnh lùng nói một câu khi hắn nói xong câu đó sau đó tất cả thuyền viên cũng không lên tiếng nữa bọn họ tuyển trạch vô điều kiện tin tưởng chính mình thuyền trưởng đây là không cách nào g i a o động sự thực nếu na ả k ỳ đều đã nói hắn có đạo lý của hắn như vậy những người này ở đây hỏi bao nhiêu đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì vi vi cũng đã bỏ đi truy vấn vừa lúc đó vợ rộ di đã khôi phục hành động năng lực đứng lên thuyền trưởng cẩn thận á c lỏng chứng kiến nạ ạ kỳ sau lưng cái kia cự nhân sau đó lớn tiếng hô những thứ khác đồn đãi cũng nhìn thấy một màn này dồn dập tre ở nạ ạ kỳ trước mặt hung ác nhìn phía sau cái này cự nhân người tên hốn đản này còn muốn làm gì mới vừa liền đánh lén chúng ta thuyền trưởng hiện tại chúng ta tuyệt đối không cho phép lại để cho ngươi tổn thương hại thuyền trưởng của chúng ta nếu như ngươi thức thời một chút lời nói liền nhanh lên trở lại ngươi trong rừng r ầ m đi chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông chúng ta lập tức liền rời đi hòn đảo nhỏ này nói không sai nếu như các ngươi không m u ố n như vậy chúng ta coi như là liều mạng cũng sẽ bảo hộ thuyền trưởng của chúng ta nạ ạ kỳ thủ hạ từng cái nghĩa tránh ngôn t ử dường như căn bản là không sợ hai chút nào dáng vẻ chứng kiến những thủ hạ này thái độ sau đó nạ ạ kỳ trong lòng thật ra thì vẫn là rất hài lòng dù sao với hắn mà nói những thủ hạ này đều là chắp vá lung tung lên có thể lấy chính mình nhân cách mị lực đem bọn họ cảm hóa đến rồi loại trình độ này đối với nạ ạ kỳ mà nói là một cái rất tốt không một thanh i ự u các ngươi không nên hiểu lầm chứng kiến nạ ạ kỳ thủ hạ một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ b ờ rộ gì cũng có chút sợ lùi lại một bước xin lỗi tựa như nói rằng xin lỗi mới vừa là ta hiểu lầm các ngươi hiện tại ta hướng các ngươi xin lỗi thực sự phi thường xin lỗi nghe được câu này sau đó tất cả mọi người có chút khiếp sợ bọn họ không nghĩ tới cái này cự nhân còn rất thưởng thức nguyên tắc biết mình lệch lạc sau đó căn bản cũng sẽ không lo lắng nữa bất luận cái gì tôn nghiêm vấn đề lập tức sẽ quỳ xuống xin lỗi như vậy thẳng thắn người ở cái này thế giới nhưng là không thấy nhiều thuyền trưởng ngươi xem chuyện này xử lý như thế nào chúng ta là tuyển trạch tha thứ hắn vẫn xử phạt hắn Ảt l ỏ n g chạy tới nạ ạ kỳ bên người phi thường chăm chú hỏi chuyện này còn phải từ nạ ạ kỳ tới bắt chủ ý mới có thể bọn họ những người này căn bản không có tư cách làm bất kỳ quyết định gì chương một trăm sáu mươi hai cải tử hồi sanh thủ đoạn ngươi người bạn kia thế nào nạ ạ kỳ cũng không trả lời vấn đề này mà là tiếp tục đã hỏi tới một chuyện khác nghe được vấn đề này sau đó vợ dồ gì mới chỉ có đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì giống như sau đó nói rằng nguy rồi tên kia vẫn còn ở miệng núi lửa cái kia địa phương ta không biết hắn hiện tại thế nào mới vừa ta thật sự là quá sinh khí cho nên chạy mau qua đây cùng các ngươi quyết đấu không biết hắn hiện tại ứng với nên như thế nào b ợ rộ gì lòng nóng như lửa đốt vẫn hướng về miệng núi lửa phương hướng nhìn lại nhưng là hắn còn không có được nạ ả kỳ cùng những thứ này thuyền viên tha thứ căn bản là không có cách đi ra cái này chính là bọn họ cự nhân tôn nghiêm nếu như không chiếm được người khác tha thứ nói lần trước ly khai đã nói lên bọn họ nói xin lỗi là căn bản không có bất luận cái gì thành ý coi như là trời sập xuống bọn họ cũng phải lưu ở cái này địa phương vẫn đến khi người khác tiếp thu bọn họ nói xin lỗi đồng thời tha thứ bọn họ làm sao bây giờ thuyền trưởng xem ra hắn cái kia đồng bạn dường như bị thương vô cùng nghiêm trọng không bằng chúng ta qua xem một chút đi ạt lòng nghe được bở r ổ di lời nói chi mười sáu phía sau sắc mặt cũng phi thường lo lắng hắng đương nhiên biết một cái nam tử hán tôn nghiêm đến cùng có trọng yếu như vậy mà hai người kia dĩ nhiên tại hòn đảo nhỏ này mặt trên đấu tranh một trăm nhiều năm như vậy tinh thần đủ để cho ạt lỏng như vậy nam tử hán cảm động nạ mỹ cũng vội vàng đi tới nạ ạ kỳ trước mặt cười nói rằng thuyền trưởng ngược lại hiện tại chúng ta cũng không có chuyện gì làm không bằng chúng ta phải đi miệng núi l ử a nhìn một chút cái kia đồng bạn đến cùng thế nào à những người khác cũng đều lục tục đã đi tới thái độ của bọn họ hầu như cùng nạ mỹ còn có ạt lỏng giống nhau như lúc đều là hy vọng để nạ ạ kỳ tha thứ trước mặt cái này hàm hậu đảng hoàng bờ rộ gì, sau đó trừ hỏa sơn khẩu mau cứu hắn cái kia đồng bạn ánh mắt mọi người đều ở đây tha thiết nhìn nạ ạ kỳ hy vọng để hắn cầm một ý kiến thậm chí ngay cả vi vi trong lòng đều có chút không tự chủ hy vọng có thể cho bờ rộ gì đạt được một cái cứu rỗi nàng tin tưởng lúc này đây nguy nan qua đi hai người bọn họ hảo bằng hưu chắc chắn sẽ không lại giống như kiểu trước đây hãy bất sảm nôn đi a sau đó cũng không trả lời thẳng những người này vấn đề mà là đi thẳng tới tùng lâm thấy được nạ ạ kỳ động tác này sau đó trên thuyền những thủ hạ này đều hiểu là có ý gì mọi người đều đang nhảy cấm hoan hô theo nạ ạ kỳ cùng nhau hướng tùng lâm ở chỗ sâu trong đi tới đoàn người hô lạp lạp đi tới miệng núi lửa đ ồ gì vẫn như cũ nằm trên mặt đất sắc mặt nhìn qua tương đương thống khổ đ ồ gì ngươi thế nào n g ư ơ i cái tên này có thể ngàn vạn lần không nên chết hai người chúng ta quyết đấu còn không có phân ra thắng bại chứng kiến vẻ mặt thống khổ đồ gì sau đó v ờ rộ gì vội vàng chạy đến bên người của hắn la lớn ha h a ta làm sao có thể dễ dàng như vậy chết không có một ngày với ngươi quyết ra thắng bại ta liền một ngày sẽ không chết đồ gì cắn răng nghiến lợi nhìn v ờ rộ gì, khoe miệng nặn đi ra một cái tiêu ý nhưng là tái nhuận sắc mặt đã bại lộ hắn bây giờ sinh mệnh có thể là đã gặp nguy hiểm thuyền trường hai người bọn họ quá đáng thương có muốn hay không mau cứu bọn họ nạ bị vội vàng đi tới nạ kỳ trước mặt phi thường nói thật thuyền trưởng không bằng mau cứu bọn họ được rồi ta thực sự xem không nổi nữa hai người này lợi hại như vậy nhưng là bây giờ dĩ nhiên biến thành cái dạng này thật sự là thật đáng buồn liên sco bù ghí đều chạy đến nạ ạ kỳ trước mặt làm cho này hai cái cự nhân cầu tình nghe được những người này nói sau đó vợ r ồ gì cũng vội vàng chạy đến nạ ạ kỳ trước mặt phát thông tiếng quỳ trên đất sức nặng của hắn cực kỳ to lớn khi hắn quỳ xuống thời điểm chấn sân dung nếu như ngươi có thể đủ cứu hắn lời nói ta nguyện ý trả giá tất cả để báo đáp ngươi vô luận là làm thiên là cái gì ta đều có thể không chút do dự đi làm thậm chí là hy sinh ta sinh mệnh cũng sẽ không tiếc b ợ rộ g ì phi thường chăm chú nhìn nà ạ kỳ nói rằng trong ánh mắt của hắn m ặ t không có chút nào mê man cùng do dự h i ệ n nhiên đã là đem chính mình sinh mệnh không để ý chỉ cần có thể cứu độ gì, hắn tình nguyện có thể hy sinh chính mình sinh mệnh nghe được câu này sau đó người khác toàn bộ đều mắt tròn v á n g nhất là vi vi nàng phía trước đã biết được hai cái này cự nhân ở cái này địa phương đại chiến s ắ p xỉ trăm năm lâu nói như vậy lời nói hai người bọn họ giữa cựu hận chắc là lớn hơn bất luận người nào tất cả nhưng khi đổ dị xuất hiện nguy hiểm c á n h mạng thời điểm b ờ n rộ gì vậy mà lại nghĩa vô phản cố dùng chính mình sinh mệnh đi đổi lấy hắn sinh mệnh như vậy cảm tình thật sự là khiến người ta động dung có thể hai cái này cự nhân trong lúc đó cũng không phải thật sự là cựu địch có thể bọn họ có nam tử h ắ n nhiệt huyết có thể chiến đấu như vậy là bọn họ biểu đạt hữu nghị một loại phương thức cũng khó nói dài đến một trăm nhiều năm để hai người kia cũng sớm đã hình thành một loại tập quán ai cũng không thể rời bỏ người nào chúng ta trên thuyền không có bác sĩ bất quá ta chính mình đã từng học qua một ít y thuật nếu như ngươi không ngại có thể cho ta tới thử xem nạ ả kỳ đi về phía trước một bước nhìn đã chỉ còn một hơi thở đồ gì nói rằng ta đều đã bộ dáng này còn có cái gì chú ý không ngại ngươi chỉ để ý trị liệu thì tốt rồi đ ồ dị phi thường hào sảng nói hiện tại đã nửa chết nửa sống kém đi nữa có thể kém đi đâu vậy chứ ngược lại bất quá chỉ là chết một lần mà thôi người cái tên này nói cái gì ủ rũ nói nhanh lên tốt sau đó hai người chúng ta tái chiến nó một trăm năm b ợ r ỗ dị viền mắt có chút ướt át nhìn cái này chỉ còn một hơi thở lão bằng hưu trong lòng đ ố n g nhiên có một loại phi thường phức tạp tâm tình hắn đ ố n g nhiên nghĩ đến nếu như độ dị không năm mươi liền triệt để như vậy chết nói như vậy chính mình một thân một mình lưu ở cái này địa phương còn có ý nghĩa gì na ạ kỳ trên thuyền tất cả mọi người ở nín thở nhìn na ạ kỳ vì đồ gì t r ị thương đi từ từ gần đồ gì sau đó na ạ kỳ bắt đầu quan sát cẩn thận cái này cự nhân trên người toàn thân toàn bộ đều mình đầy thương tích dường như đã nuốt l ấ y rất nhiều bất khả tư nghị đồ đạc dường như cùng bạo tạc có quan hệ bất quá loại chuyện như vậy cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào tiêu trừ hết na ạ kỳ chính mình bất kỳ vật gì toàn bộ đều có chút đ ộ c lướt qua đối với một ít kiến thức y học nhất định là có thể thông thạo ứng dụng hơn nữa trên hòn đảo nhỏ này mặt có rất nhiều thảo dược mới vừa nạ ạ kỳ từ trong rừng rậm đi tới thời điểm cũng sớm đã chú ý tới những thứ này thảo dược đủ để cho đồ gì bắt đầu khởi tử hồi sinh b ợ r ổ gì có chút nghi ngờ hỏi hòn đảo nhỏ này là một cái bị nhân hoang bỏ đảo nhỏ căn bản cũng không có bất kỳ tiệm thuốc hoặc là thôn c h ấ n mặc dù là gần gui nhất sổ tiết kiệm cùng tiểu đảo đều cách nơi này có ba ngày ba đêm lộ trình yên tâm đi những thứ này thảo dược ta toàn bộ đều đ ã an bài thủ hạ chuẩn bị xong nạ ạ kỳ mặt không thay đổi nói rằng chương một trăm sáu mươi ba dô bin ra sân lời còn chưa dứt trong rừng rậm bỗng nhiên đi ra mấy người mấy người này trên tay đều cầm tràn đầy thảo dược vườn hoa nhỏ là một cái môi trường tự nhiên tốt vô cùng địa phương ở như vậy địa phương mọc ra từ thảo dược hiệu quả cũng giỏi vô cùng nạ ạ kỳ chợ giúp đổ dỉ cùng bở r ổ dỉ chế một ít thảo dược sau đó liền chuẩn bị mang theo tất cả thuyền viên l y khai vườn hoa nhỏ cái này địa phương đã không có bất luận cái gì có thể lưu luyến giá trị giải quyết rồi hai cái cự nhân giữa chiến đấu đối với nạ ạ kỳ mà nói cũng là một cái rất không sai từng trải sau đó còn muốn đi ạ lạ bạ tạ nhất định phải mau sớm chạy tới mới được nếu không luôn là ở nơi này trên đường lãng phí nhiều thời giờ như vậy thật sự là có chút không thể nào nói nổi Bờ rộ gì nhận lấy nạ ạ kỳ trong tay thảo dược sau đó cảm động tột đỉnh hắn hồi tưởng lại phía trước còn hiểu lầm nạ ạ kỳ trong lòng liền vô hạn hối hận Bờ rộ g ì cúi đầu phi thường thành ý nói rằng nạ ạ kỳ tiên sinh hết thể đều là ta không tốt cảm ơn đại ân của ngươi đại đức đời này ta cũng sẽ không quên nghe được câu này phía sau nà ả kỳ cũng không nói thêm gì chỉ là nhàn nhạt gật đầu xoay người ly khai tùng lâm hắn xoay người dáng vẻ vô cùng khốc huyễn để bên người thủ hạ đều cảm thấy thuyền trưởng là giỏi nhất dĩ nhiên đây vốn chính là một sự thật cả hạ cùng nà mì tâm tình cũng cao hứng vô cùng bọn họ không ngờ tới ở nơi này trong tiểu hoa viên vậy mà lại gặp phải hai cái này có ý cự nhân ngay cả vi vi trong lòng đều n u ô n vàn cảm khái nàng cảm thấy nếu như có một người có thể cứu ả lạ bạ tạ lời nói khẳng định như vậy chính là trước mặt cái này nạ ạ kỳ thuyền trưởng người này thực lực khẳng định không phải vì ỷ cô l ộ cụ rồ đã ưa yếu cứ như vậy nạ ạ kỳ đoàn người ly khai vườn hoa nhỏ tiếp tục dương phàm xuất phát mà một bên khác mr gulmer golden nguyệt rút cuộc chật vật không chịu nổi về tới ả lạ bạ tạ hai người bọn họ lúc này đây chưa hoàn thành lão bản giao cho bọn họ nhiệm vụ trong lòng kỳ thực vô cùng e ngại dù sao bọn họ lão bảng kia là một cái phi thường người nghiêm nghị nếu như biết hai người bọn họ nhiệm vụ thất bại sau đó phòng chừng sẽ tiếp thu trừng phạt nghiêm khắc ai ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ mít tơ ba ngẩng đầu nhìn bầu trời thở dài nói rằng ms golden week cũng không nói lời nào hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào cho lão bảng dầu cổ đại bàn giao hai người bọn họ dù sao cũng là tổ chức bạ rổ quẹ cao cấp công nhân lúc này đây tiếp nhận nhiệm vụ dĩ nhiên hoàn toàn thất bại mờ、giờ. ba quân ngờ mơ golden u y ệ k hai người không biết nên làm thế nào cho phải vừa lúc đó một cái lạnh lùng tiếng cười bỗng nhiên chuyển tới hai người phía sau hừ hừ hừ nghe được cái thanh âm này sau đó m r ba quân ngờ mơ golden u y ệ k bỗng nhiên quay đầu chỉ thấy một cái phi thường nguyện chuyển bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại hai người trước mặt là ngươi dỗ pin thấy rõ thân ảnh sau đó m r ba không khỏi quá sợ hãi cái này r o bin nhưng là một cái nhân vật ghê gớm thâm thụ ông chủ bọn họ g i à u cổ đài tín nhiệm không biết tại sao phải bỗng nhiên xuất hiện tại cái này địa phương từ phía trước nạ ạ kỳ sau khi biến mất r o bin vẫn nằm vùng ở g i à u cổ đài bên người nàng ở lại chỗ này mục đích đúng là vì cởi ra trước kia lịch sử bí ẩn còn có một cái khác mục đích đúng là đợi nạ ạ kỳ đến dĩ nhiên bây giờ r o bin căn bản không biết nạ ạ kỳ ở cái gì địa phương cũng không biết nạ ạ kỳ lúc nào sẽ đi tới cái này địa phương nhưng là ở của nàng tâm lý vẫn luôn có một cảm giác nạ kỳ đại nhân nhất định sẽ rất nhanh đi tới cái này địa phương làm sao lẽ nào ta không nên qua đây sao d o bin chậm rãi đi hưởng ầm dị... ba quân g ơ mơ golden h ị p n u cười nhạt nhòa nói chứng kiến d o bin ngoài cười nhưng trong không cười bộ dạng m r ba quân g ơ mơ golden h ị p hai cái người trong lòng dâng lên một hồi sợ hãi thật sâu người nữ nhân này luôn là cái dạng này mãi mãi cũng đoán không ra nàng trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì nhưng là một cái không phải cẩn thận người nữ nhân này liền sẽ đem mình đặt chỗ vạn kiếp bất phủ càng khiến người ta phải chết là ông chủ khỏe giống như đối với nữ nhân này vô cùng tín nhiệm mister ba cũng ngờ mờ golden ệ p hai cái người trong lòng thất thượng bắt h ạ ta không phải ý đó ngươi đã đến nơi này có phải hay không l á o bản có cái gì mới chỉ thị nghe được r o b i n chất vấn sau đó mister ba cũng không biết nên giải thích như thế nào vì vậy chuyển hoán trọng tâm câu chuyện mặt khác tái đi hỏi một vấn đề quả nhiên jobin nghe được ba cái vấn đề phía sau điểm gật đầu nói rằng lão bản để cho ta hỏi một chút hai người các ngươi nhiệm vụ tiến hành thế nào chúng ta ms golden week lúc đầu muốn nói gì mister ba lập tức trước một bước cắt được m ở golden week lời nói nói rằng hai người chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ hiện tại vườn hoa nhỏ đã triệt để khôi phục những ngày qua t ỉ n h mười ba mời lão bản yên tâm hai người chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp l ã o bản thực hiện hắn mục tiêu mister ba nghiêm trang kể ra the hế ms Golden Uyệp trong lòng khiếp sợ không thôi nàng lúc đầu dự định đem lúc này đây nhiệm vụ thất bại trải qua toàn bộ đều nói cho r o b i n nhưng là vừa nghĩ tới ba vậy mà lại đột nhiên nói ra lời như vậy ms golden week trong lòng cũng không bị ít mờ ba đến cùng ở trong đầu mặt muốn vật gì vậy thật vậy chăng hai người các ngươi thực sự đem nhiệm vụ hoàn thành sao sau khi nghe những lời này r o b i n hiển nhiên có chút cũng không quá tin tưởng hai người kia phía trước r o b i n tới lặng lẽ đến hai người bọn họ bên người chứng kiến hai người bọn họ trạng thái sau đó cũng biết hai người nhiệm vụ khả năng cũng không như trong tưởng tượng hoàn thành tốt như vậy có thể bây giờ lại lại nói ra lời như vậy thật sự là để người trong lòng có chút hoài nghi bất quá jobin cũng không có biểu hiện ra phi thường hoài nghi dáng vẻ chỉ là thơ ơ không đếm k ĩ thuận miệng hỏi một câu mít thơ ba tâm cũng sớm đã thoát lên tới cổ họng trong lòng vô cùng khẩn trương hắn biết nếu như vào lúc này phạm một sai lầm lời nói chính mình bệnh nhẹ khẳng định liền không giữ được như là đã quyết định nói xạo đem chuyện này ẩn giấu đi vậy nhất định phải giấu diếm đến cùng không sai hai người chúng ta đúng là đem cái n h à kia dạ tiền hỏa giết chết còn bất quá hai người chúng ta cũng tổn thương nguyên khí nặng nề cho nên bây giờ nhu cầu cấp bách một cái địa phương khôi phục một chút mister ba phi thường nói thật ms golden uy hắn nói là sự thật sao dỗ bin cũng không có lại để ý tầm ba lời nói mà là ngồi xổn người xuống nhìn bên cạnh tiểu cô nương ơ mơ gondanvê k é p i hỏi bất tỉnh nàng bị h ệ t mờ dị ba là một kẻ lọc lõi ở tổ chức bạ rổ quẹ bên trong khô rồi thời gian rất lâu nếu như hỏi hắn lời còn không bằng không hỏi bất quản gondanvê k é p i cũng là một cái so sánh đơn thuần t i ể u cô nương cũng không quá sẽ nói dối nếu n h ầ m gondanvê k é p i cũng nói như vậy r o bin mới có thể chân chính tin tưởng mister nói mister ba nghe được r o bin lời nói sau đó trong lòng càng là khẩn trương vội vã quay đầu đi n h ầ m gondanvê képip chuyện này hai người bọn họ phía trước cũng không có thương lượng quà nếu n h ầ m g o l d e n Nguyệt nói lộ ra miệng nói cái kia hai người bọn họ tính mệnh thật có thể không giữ được c h ư một trăm sáu mươi bốn kỳ quái băng thiên tuyết điệu ms g o l d e n n g u y ệ trầm tư sau một lát cũng không nói thêm gì chỉ là nhàn nhạt gật đầu thấy đức g o l d e n Nguyệt động tác sau đó mister ba cũng rốt cuộc kiên tâm nếu làm g o l d e n Nguyệt một không phải cẩn thận nói lộ ra miệng như vậy hai người bọn họ hôm nay nhưng là không sống được d o bin cũng là không truy cứu nữa cái gì đứng lên nói rằng nếu hai người các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ vậy trở về công tác thật ta đã biết mister ba gật đầu hận không thể lập tức rời đi cái này nữ nhân đáng sợ đối với hắn mà nói người nữ nhân này thật sự là quá mức khủng bố tâm tư kín đáo không nói nhưng lại vốn có sức mạnh hết sức mạnh mẽ người như vậy ở tổ chức bạ rổ quẹ bên trong nhất định là một mình đảm đương một phía nhân vật cứ như vậy hồi báo xong công tác sau đó mister ba cũng ngờ mơ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 con này không phải 787 quá là tổ chức bạ rổ quẹ bên trong một cái nhiệm vụ mà thôi nàng chỉ bất quá muốn thông qua tổ chức bạ rổ quẹ ở ạ lạ bạ tạ trong vương quốc tìm được đã từng lưu lạc lịch sử văn bản đồng dạng dầu cổ đ ạ i cũng hy vọng đi qua dô bin tới đến lịch sử văn bản nội dung bên trong hai người đều có giống nhau mục đích lợi như vậy mới sẽ có phía sau hợp tác nhưng là để dầu cổ đã căn bản không có nghĩ tới là dô bin cũng không định đem lịch sử văn bản bất kỳ một cái nào tin tức nói cho hắn biết ở dô bin tâm lý có tư cách biết những tin tức này cũng chỉ có một người đó chính là trong truyền thuyết thần nạ A kỳ từ nạ A kỳ tiêu thất về sau về sau vẫn luôn đang tìm tung tích của hắn nhưng là đã mười năm trôi qua về sau vẫn là không có tìm được nạ A kỳ đến cùng ở cái gì địa phương cho tới nay nạ A kỳ tin tức đều là dây vô âm thư dô bin đã từng đi qua rất nhiều địa phương nhưng là cho tới bây giờ đều không có bất kỳ người nào biết cái kia thần minh đến cùng ở cái gì địa phương một bên khác nạ ả kỳ đám người thuận b u ồ n xuôi gió hướng về ạ lạ bạ tạ vương quốc đi tới nhưng là bất chi bất giác khí trời tình huống tựa hồ có hơi biến hóa nạ ả kỳ đứng trên bong thuyền mặt ngẩng đầu nhìn mây đen bờ gờ cờ di răng đầy bầu trời có chút nhũ mảy một cái ạ lạ bạ tạ là một cái cực kỳ nóng bức quốc gia chu vi đều là sa mạc nhưng là bây giờ hải vực trở nên phi thường hắn lãnh căn bản cũng không có một điểm nóng bức dấu hiệu vừa lúc đó cả hạ cùng sỉ c cổ bủ ghi hai người hai xỉ, xỉ xách s á c h từ trên giường bên trong đi ra xem bọn họ bộ dáng của hai người chắc là cóng đ ê n quá thuyền trưởng khí trời làm sao đ ố n g nhiên trở nên lạnh như thế chúng ta không phải muốn đi một cái phi thường nóng bức quốc ra sao cả hạ hắt xỉ hơi một cái hướng về phía nạ ạ kỳ nói rằng đúng vậy a thuyền trưởng ta cũng đã gần cũng bị đông lạnh thành một cái khối băng tiếp tục như vậy nữa chúng ta đoàn hải tặc nhân hầu như toàn bộ đều sẽ bị chết q u ó n g scobu ghi trong lòng kỳ thực cũng phi thường lo lắng dù sao biển rộng mênh mông người nào cũng không biết phương hướng cũng không biết hiện tại thuyền hải t ặ c chắc là lái hướng cái nào một cái địa phương hai người các ngươi đi về trước đi chuyện này ta sẽ xử lý nạ A kỳ nhìn hai người liếc mắt thản nhiên nói scobu ghi cùng cả hạ hai người nghe được nạ A kỳ lời nói sau đó không dám nói nhiều nữa cái gì dù sao bọn họ chẳng qua là nghe ra lệnh thuyền viên mà thôi Na ạ kỳ ở này chiếc thuyền hải tặc bên trong nói một bất nhị bọn họ cũng không tiện nói thêm gì nữa vì vậy quay đầu về tới trong khoang thuyền liên tại bọn họ hai người sau khi đi vào vi vi lại từ bên trong khoang thuyền đi ra nàng cũng đã cảm nhận được khí trời không thích hợp thế nhưng vi vi làm cái này địa phương công chúa đương nhiên biết cái hoàn cảnh này biến hóa đến cùng là chuyện gì xảy ra Na ạ kỳ tiên sinh khí trời bây giờ dường như đã có điểm biến lạnh vi vi phi c u ố n nhất kiện áo choàng đi tới nà ạ kỳ trước mặt thản nhiên nói nà ạ kỳ cũng không nói thêm gì chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn viễn phương dường như đang suy nghĩ gì thứ gì đó vi vi nhìn trước mặt lăng lăng xuất thần nà ạ kỳ trong lòng cũng là có nhiều vô cùng nghi vấn nàng không biết trước mặt cái này nam nhân đáng sợ trong đầu cả ngày đến cùng suy nghĩ cái gì ngoại trừ một ít nếu cần ở ngoài nà ạ kỳ dường như lại cũng không nguyện ý nói hơn một câu cùng trước mặt những thứ này thuyền viên thoạt nhìn cũng không có giống như trong tưởng tượng như vậy thân mật đây đối với vi vi mà nói cùng nàng trong tưởng tượng hải tặc sinh hoạt là có chút cho phép bất đồng ở vi vi trong tương t ư ợ n g đoàn hải tặc chính là ở trên biển tự do tự tại nhân người như bọn họ hầu hết thời gian đều sẽ vẫn vui vẻ cười to bất quá nạ ạ kỳ dường như cho tới bây giờ cũng sẽ không cười giống nhau hắn luôn là ánh mắt nhìn v i ê n phương cũng không biết suy nghĩ cái gì đồ đạc dường như ở hắn trong lòng ẩn giấu một cái cự đại bí mật vi vi không biết vì sao chính là tốt nhất k ỳ nạ ạ kỳ trong lòng bí mật rốt cuộc là cái gì mấy ngày này ở chung để cho nàng chân chính hiểu cái gì gọi là cao thủ chân chính nạ ạ kỳ thực lực trình độ cương đại để vi vi mục t r ư ờ n g khổng đốc nói thí dụ như rời đi vườn hoa nhỏ sau đó nạ ạ kỳ đoàn hải tặc ở trên biển mặt gặp một con phi thường to lớn hải quái con này hải quái thật sự là quá khổng lồ làm cho cả đoàn hải tặc lâm vào phiền toái lớn ở giữa mấy chiếc chiến hạm ở nơi này con hải quái trước mặt nhỏ bé dường như con kiến hôi một dạng chỉ cần nhẹ nhàng vung lên toàn bộ đoàn hải tặc sẽ toàn quân bị diệt ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc nạ ạ kỳ trong nháy mắt xuất hiện tại giữa không trùng hướng về phía hư không nhẹ nhàng vung lên một đạo hắc kiếm khí màu tím trong nháy mắt xuất hiện dài đến trăm thước cao kiếm khí sôi trào mãnh liệt trực tiếp đem trước mặt con này to lớn hải quái chia làm cân nhắc cánh hoa sau khi thấy một màn này vi vi kinh ngạc mục t r ư ờ n g khẩu nốc căn bản liền một câu nói đều không nói ra được nàng biết nạ ạ kỳ có thể thực lực rất cường hãn nhưng là nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới nạ ạ kỳ thực lực hiện tại cường han đến loại này mức độ biến thái khí trời biến lạnh nguyên nhân ta nghĩ ngươi hẳn là so với ta càng tình tưởng a nạ ạ kỳ nhìn trước mặt vi vi thản nhiên nói hắn đương nhiên biết ở cách ạ lạ bạ tạ gần vô cùng một cái đảo nhỏ khu vực cái này địa phương vẫn luôn là khí trời hay thay đổi một năm bốn mùa đều là tuyết quý căn bản cũng không có bất luận cái gì mùa hè thời điểm đây chính là ạ lạ bạ tạ khu vực lân cận đặc biệt q u a n cảnh ở ạ lạ bạ t a một năm bốn mùa đều là nhiệt độ cao trạng thái mà ở cái này địa phương lại một năm bốn mùa đều là giá rét ý kiến đây cũng là hải tặc trong thế giới một đại kỳ quan t h u ậ t nhìn phi thường tốt chơi nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó vi vi cũng là s ử n g sờ nàng cảm giác nạ ạ kỳ dường như sớm đã biết ạ lạ bạ t a phụ cận có như vậy một cái địa phương c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm đến dù n g đ ả o nạ ạ kỳ tuyển thủ ta cảm giác ngươi thật giống như đối với ạ lạ bạ tạ hết sức quen thuộc giống nhau ngươi đã từng là không phải đã tới cái này địa phương vi vi rốt cuộc nhịn không được tò mò trong lòng thận trọng hỏi nàng đương nhiên không dám có chút mạo phạm nạ ạ kỷ ý tứ dù sao ạ lạ bạ tạ vương quốc tuyệt đối không có bất luận cái gì tư bản đi đắc tội như vậy một cái cường đại cường giả một cái nho nhỏ giàu c ô đái cũng đã làm cho cả ạ lạ bạ tạ vương quốc khiến cho gà chó không yên nếu như đắc tội t h ì ỉ cổ lỗ c ủ rỗ đ ạ của không biết mạnh bao nhiêu lần nạ ạ kỳ như vậy toàn bộ ạ l ạ bạ tạ vương quốc có thể trong một đêm sẽ lật vô ảnh vô tung ta cũng không có tới quá cái này địa phương thế nhưng ta biết cái này địa phương khoảng cách ạ l ạ bạ tạ vương quốc còn có không đến hai ngày khoảng cách thế nhưng nếu như muốn tiến nhập ạ l ạ bạ tạ lời nói nhất định phải trải qua một cái đặc thù tiểu đảo dừng đảo nạ ạ kỳ xoay người nhàn nhạt nhìn trước mặt vi vi nói rằng không tệ à, nạ à kỳ tiên sinh nếu như muốn tiến nhập hạ lạ bạ tạ vương quốc nói như vậy nhất định phải trải qua d ư n g đảo cái này địa phương ta cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ chỉ là nghe ta phụ vương nói hòn đảo nhỏ này vô cùng đặc biệt mặc dù đang chúng ta quốc gia chu vi thế nhưng mỗi ngày đều là băng thiên tuyết điện vi vi gật đầu phi thường giải thích cặn kẽ một phen đối với cái này một điểm nạ ạ kỳ cũng sớm đã lòng biết rõ d ư n g đảo nạ ạ kỳ cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú bất quá cái này địa phương ngược lại là có một người mới có thể biến thành của mình hiện tại nạ ả kỳ thuyền hải tặc bên trong cũng không có một xứng chức thuyền chữa bệnh nếu như cái tên kia gia nhập vào lời nói có lẽ sẽ đối với mình đoàn đội có một trợ giúp rất lớn nếu như muốn tiến nhập hạ lạ bạ tạ lời nói nhất định phải trước đi qua cái này quốc gia được rồi chuyên lệnh x u ố n g a làm cho tất cả mọi người hết tốc lực tiến về phía trước hướng dùng đảo xuất phát nạ ả kỳ nhìn vi vi thản nhiên nói ngựa khí của hắn cũng cảm giác vi vi là hắn trên thuyền thuyền viên giống nhau cái loại này bá đạo để vi vi chẳng những không có bất luận cái gì cảm thấy không khỏe ngược lại còn có chút mừng rỡ nàng trong lòng vẫn luôn hướng tới cái loại này trên biển cuộc sống tự do tự tại sau đó nạ ạ kỳ như loại này không chút khách khí mệnh lệnh cũng cảm giác chính cô ta cũng là cái này trên thuyền hải tặc mặt một thành viên giống nhau có thể gia nhập vào giống như nạ ạ kỳ cường đại như vậy đoàn hải tặc là mỗi người suốt đời tâm nguyện vi vi trong lòng đương nhiên cũng nghĩ như vậy trừ cái đó ra nàng đối với giống như nạ ạ kỳ loại này lại xoáy lại cao lánh lại người có thực lực thật sự là một điểm sức chống cự cũng không có không chỉ là vi vi coi như là những thứ khác nữ hải tử chứng kiến nạ ạ kỳ ưu tú như vậy cậu bé khẳng định cũng đều là không có bất kỳ sức đề kháng vi vi phi thường khéo léo nghe theo nạ ạ kỳ mệnh lệnh đi vào buồng nhỏ trên tàu đem nạ ạ kỳ mệnh lệnh cho toàn bộ thuyền người toàn bộ thông báo một lần nhưng là lúc này nạ ạ kỳ trong đoàn đội mặt thủ hạ nhóm lại mở ra vi vi vui đùa vi vi tiểu thư làm sao chúng ta thuyền trưởng hiện tại liền ngươi cái này tôn q u ý công chúa mệnh lệnh bắt đi hhh ngươi cùng chúng ta thuyền trưởng trong lúc đó có phải hay không có bí mật gì a không biết kế tiếp chúng ta nên xưng hâu ngươi cái gì nếu như ngươi và thuyền trưởng của chúng ta ở cùng một chỗ lời nói có phải hay không chúng ta phải gọi chị dâu ngươi thủy thủy đoàn đều đang sôi nổi nghị luận lẫn nhau nói đùa bọn họ cũng không có bất kỳ ác ý chỉ là bởi vì chứng kiến vivi là một cái không phải hạ bông nhu nữ h ả i tử không chỉ có như vậy vivi vẫn là một cái quốc gia công chúa thân phận như vậy đương nhiên là xứng đôi thuyền của bọn họ t r ư ở n g nghe được những thủ hạ này vui đùa sau đó vivi cũng là mặt đỏ tim run mắc cỡ một câu nói đều không nói được đang ở chăm chú hướng dẫn lộ tuyến na mi m sau khi nghe được chuyện này biến sắc nhưng là trợt lại khôi phục bình thường không có cách nào nạ ạ kỵ vốn chính là một cái phi thường hoàn mỹ người nã mỹ muốn ở lại nạ ạ kỳ bên cạnh nhất định phải tiếp thu cái này một sự thật hôm nay có thể chỉ là vi vi một người thế nhưng có thể ngày mai lại sẽ có rất nhiều giống như vi vi một dạng nữ hải tử thích nạ ạ kỳ nếu như mỗi một nữ hải tử đều ăn một điểm d â m nói như vậy nạ mỹ cả đời này phỏng chừng đều không có bất kỳ thời gian suy nghĩ chuyện khác q u a n g ở nơi nào ăn nạ ạ kỳ dấm chua cho nên đối với nạ mỹ mà nói l à tối trọng yếu cũng không phải là đi xem người khác đối với nạ ạ kỳ thế nào mà là xem nạ ạ k ỷ đối với những thứ khác nữ hải tử rốt cuộc là một cái dạng gì thái độ nạ mỹ tự tin là một cái có thể đối với nạ ạ k ỷ bất chấp gian nguy nữ hải húng chi vi vi vốn chính là một cái quốc gia công chúa như vậy một cô gái không có khả năng vẫn ở lại nạ ạ k ỷ bên người các loại chờ đến cuối cùng khẳng định vẫn là chính mình sẽ thu được trận này thắng lợi đang ở nạ ạ k ỷ thành viên các hoài quỷ thai thời điểm dù m đ ả o cũng chậm rãi xuất hiện tại trước mắt mọi người nga ạ kỳ đoàn hải tặc bên trong tất cả mọi người đều đi tới trên bong thuyền muốn nhìn một chút trong truyền thuyết này dùng đảo rốt cuộc là hình dáng gì rốt cuộc tới nơi này cái địa phương đây chính là thuyền trưởng nói cái kia khí hậu biến hóa lớn đặc biệt địa phương sao cả hạ nhìn về phương xa có chút hưng phần nói dựa theo bản đại gia ý tưởng cái này địa phương khẳng định có một ít bảo tàng để cho chúng ta bên trên trên cái đảo này đi tìm một chút có hay không bảo tàng à. scobu ghi tựa hồ đối với bảo tàng có một loại chấp nhất bất quá đối với lời của hắn những người khác ngược lại cũng không chút nào để ý dù sao sco b u g i luôn là một cái phi thường tâm lớn người không từ trước đến nay đều là một cái có sao nói vậy nhân cũng chẳng có bao nhiêu người sẽ để ý ý nghĩ của hắn vi vi thấy được dùng đảo sau đó trong lòng kích động vô cùng cái này nói rõ khoảng cách ạ lạ bạ tạ cũng không có thời gian quá lâu vi vi trong lòng kỳ thực phi thường lo lắng không biết hiện tại ở ạ lạ bạ tạ đến cùng thế nào dù sao ở nàng trước khi ra ngoài ạ lạ bạ tạ cũng đã lâm vào chiến loạn bây giờ tìm được r ồ i đầu sỏ gây nên dầu c ô đải hiện tại ạ lạ bạ tạ vương quốc có lẽ có một cái sợi hòa bình hy vọng vi vi không phải hy vọng để quân phản loạn hoặc là quốc gia người có bất kỳ một k i a thương tổn nếu quả như thật muốn tìm ra một cái gánh chịu đây hết thể hậu quả người không thể nghi ngờ khẳng định chính l à dầu c ô đải vi vi trong lòng đã quyết định đến khi trở lại ạ lạ bạ tạ sau đó vô luận như thế nào cũng phải tìm được cụ d ồ đạ cổ tạ nhất định phải ngăn cản đây hết thảy không ngờ tới mảnh này hải vực vậy mà lại có như vậy kỳ lạ địa phương ta cũng là lần đầu thấy nạ mị cũng chậm rãi đi tới trên bong thuyền ngắm nhìn phương xa dùm đảo hương phấn nói bây giờ dùm đảo trời ưu ám nhưng lại sẽ có đông tuyết bay rơi nhưng là ở cái này địa phương không xa ạ lạ bạ tạ cũng là phi thường nóng bức địa phương khắp nơi đều là sa mạc cái này hai cái địa phương tạo thành hai thái cực khiến người ta nhìn qua vô cùng có ý tứ được rồi mau sớm cặp bờ a nạ ạ kỳ nhàn nhàn nói một cái câu tất cả thuyền viên bắt đầu công việc lưu bù lên cửa t r ư ơ i sáu kỳ quái c h ấ n nhỏ rất nhanh nạ ạ kỳ đã đem tất cả thuyền rừng s á t ở dùng đảo bên bờ lúc này đây hắn cũng không có làm cho tất cả mọi người đều đi trước cái này dùng đảo dù sao căn cứ nạ ạ kỳ hiểu rõ trên cái đảo này mặt có lẽ sẽ có rất nhiều vi rút cùng ôn dịch nếu như để tất cả mọi người đều xuống thuyền như vậy loại chuyện như vậy sẽ trở nên vô cùng tệ hại dù sao chính hắn cũng không có cường đại như vậy năng lực có thể trị liệu tất cả bệnh nhân cũng chính bởi vì vậy hắn mới có thể đi tới dùng trong đảo tìm cọp tợ cọp tợ là một cái phi thường xứng trước bác sĩ hơn nữa hắn cực kỳ trách nhiệm đây đối với sinh hoạt mà nói là một cái khá vô cùng phẩm chất nếu như có thể mang cọp tợ thu về dưới quyền nói như vậy về sau chính mình thuyền viên có cái gì bị bệnh địa phương có thể tìm hắn tới trị liệu cho nên cái này một t bốn bảy một lần nạ ạ kỳ chỉ là tuyển vài cái trọng yếu cán bộ ta theo hắn cùng nhau tới nơi này cái dù m đ ả o trong đó đương nhiên bao quát c ả hạ còn có nạ mỹ cùng vi vi thậm chí bủ ghì tên hề mấy người này toàn bộ đều theo nạ ạ kỳ đến nơi này còn như ạt lỏng thì là lưu tại trên thuyền một phần vạn có gió thổi có l â y gì hoặc tình huống khẩn cấp lời nói thuyền người của phía trên nhất định phải lưu lại một cán bộ mới có thể ạt lỏng đối với nạ ạ kỳ trung thành và tận tâm đưa hắn lưu lại là một cái lựa chọn tốt nhất nạ mỹ là một vị phi thường muốn đi tới trên cái đảo này nhìn cái này địa phương hoàn cảnh địa lý muốn học tập nhiều một cái những kiến thức này dùng với sau này hàng hải kế hoạch cả hạ cùng sco b u ghi hai cái này pha cho bức nạ ạ kỳ cũng không hề để ý hai người bọn họ phúc lớn mạng lớn vô luận đến rồi bất cứ lúc nào khẳng định đều chết không được thuyền trưởng hiện tại chúng ta muốn đi cái gì địa phương bước vào rúng đảo sau đó sco b u ghi cũng cảm giác một hồi lạnh lẽo dường như cái này địa phương nhiệt độ thật là đặc biệt thấp hắn cũng không biết vì sao trong lòng nghĩ như vậy muốn cùng nạ ạ kỳ cùng đi đến cái này địa phương có thể bù ghi tên hễ biết nếu như không tới chính mình trong lòng nhất định sẽ thật đáng tiếc dù sao ai cũng không biết cái này địa phương đến cùng có hay không hắn tha thiết ước mơ bảo tàng vạn nhất có lời nói s ô bù ghi tự mình một người đứng ở trên thuyền cái kia trong lòng có thể không phải chính là thương t i ế p cả đời sao cũng chính bởi vì nguyên nhân này hắn mới có thể to gan theo nạ ạ kỳ tới nơi này cái tiểu đạo người khác đã ở ánh mắt lấp lánh nhìn n a a k i mỗi người cũng không biết tại sao lại muốn tới đến hòn đảo nhỏ này n a a k i cũng không có đem chính mình kế hoạch nói cho bọn họ cũng không phải là bởi vì n a a k i không muốn chỉ là không cần thiết hắn làm cho này cái thuyền hải tặc thuyền trưởng đương nhiên muốn chính mình hạ đạt tất cả mệnh lệnh hơn nữa có thể cho bất luận kẻ nào chân thật đáng tin cái này chính là một cái thuyền trưởng sở có uy nghiêm ta muốn đi tìm một cái chấn nhỏ mấy người các ngươi nếu như muốn theo ta tới lời nói có thể tới y không nghĩ nói có thể tùy ý hành động đến khi một ngày sau chúng ta trở lại trên thuyền hội hợp nạ ả kỳ nhàn nhạt hướng về phía cùng cùng với chính mình đi tới dùng đảo mấy người nói rằng nếu nói như vậy chúng ta đây vẫn là dựa theo lão q u y cụ a ta và bẹp hai người đi trước mua đồ ăn một ít khẩn cấp đ ồ dùng thuyền trưởng còn có nạ mì cùng vi vi tiểu thư đi một cái khác địa phương c ạ hạ đứng dậy tương đối nói thật đây là phía trước vẫn luôn dựa theo cái này kế hoạch tới hành động lúc này đây nếu như không có ngoài ý m u ố n đương nhiên cũng là dùng như vậy hành động huống chi nạ mỹ cùng vi vi đều là hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ cả hạ cái này lính hót đương nhiên hy vọng có thể để cho mình thuyền trưởng hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất mà chính hắn cùng sco bù gỉ hai người căn bản cũng không có bất luận cái gì quan với cái này phương diện hứng thú cho nên hai người bọn họ cùng một chỗ cũng là có chút ý hợp tâm đầu cứ như vậy đi hai người các ngươi đi thôi nạ ả kỳ n h à n nhạt gật đầu hướng về phía trước mặt sco bù ghi cùng cả hạ nói rằng nghe được nạ ạ kỳ mệnh lệnh sau đó sco bù ghi cùng cả hạ hai người hấp ta hấp tấp liền chạy tới dùng đảo một hướng khác thuyền trưởng chúng ta bây giờ muốn đi phương hướng nào a nạ mỹ bất chi bất giác tới gần đến nạ ạ kỳ bên người phi thường tò mò hỏi từ vi vi xuất hiện sau đó nạ mỹ liền không còn có cùng nạ ạ kỳ từng có vô cùng thân mật cử động cái này ngược lại cũng không phải là nạ mỹ không lớn chủ nếu là bởi vì mấy ngày này chuyện đã xảy ra thật sự là nhiều lắm từ đi tới ạ lạ bạ tạ quốc gia phụ cận sau đó liền gặp rất nhiều chuyện kỳ quái nàng và thuyền trưởng hai người căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào lại giống như kiểu trước đây nhàn nhã nói chuyện t h ế m hiện tại tới nơi này dạng một cái yên tĩnh tiểu đảo rốt cuộc để nạ mì tìm được rồi một cái cơ hội tốt tuy là bên người còn có vi vi bất quá đây đối với nạ mì mà nói cũng không có quan hệ gì dù sao chỉ dựa vào nạ m ì một người là không có khả năng chinh phục nạ ạ kỳ không bằng hai người cùng nhau có thể nắm chặt sẽ lớn hơn một chút vi vi cũng không nói lời nào chỉ là dùng cái này dịch thấu trong suốt ánh mắt nhìn trước mặt nạ ạ kỳ nàng đã đối với nạ ạ kỳ hoàn toàn yên tâm vô luận nạ ạ kỳ làm ra bất kỳ quyết định gì cái này ạ là bạ tạ công chúa đều sẽ không chút do dự đi chấp hành đi thôi chúng ta muốn đi một cái khác thành trấn ở cái kia thành trấn có lẽ sẽ gặp phải một ít không cùng một dạng người nạ k ì nhàn nhạt gật đầu mang theo nạ mì cùng vi vi hướng dùng đảo một hướng khác đi tới không có quá thời gian mấy canh giờ nạ ạ kỳ đám người liền đi tới trong truyền thuyết này trấn nhỏ Và, thì ra hòn đảo nhỏ này mặt trên lại vẫn sẽ có như vậy phồn hoa thành trấn thấy được thành trấn sau đó nạ mì trong lòng có chút kinh ngạc không khỏi cảm k h á i nói cái này thành trấn thoạt nhìn tương đối phồn hoa hơn nữa người đến người đi tuy là bị đại tuyết bao trùm nhưng là trong thành trấn phòng ở sắp hàng có thứ tự thoạt nhìn rất giống một cái phát đạt quốc gia bất quá duy nhất khiến người ta cảm thấy hơi nghi hoặc một chút chính là cái này trong thành c h ấ n nhân trên mặt tựa hồ cũng mang theo một tia thần sắc khẩn trương dường như bọn họ trong lòng sẽ có cái gì chuyện đáng sợ phát sinh giống nhau người nơi này dường như sắc mặt đều vô cùng khẩn trương bốn năm có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không vi vi dường như cũng phát hiện cái này trong thành c h ấ n nhân biểu tình dường như không quá giống nhau với là t ỏ mò hỏi tận đến giờ phút này nạ mị mới chỉ có rốt cuộc phát hiện thì ra cái này t r o n g thành chấn nhân cảnh tượng vội vã thoạt nhìn cũng không có chút nào dáng vẻ cao hứng vì vậy cũng tò mò hỏi thực sự a i người nơi này vì sao thoạt nhìn đều là lạ cuộc sống của bọn họ chẳng lẽ không được sao căn cứ theo ta hiểu rõ người nơi này hình như là mắc nào đó tật bệnh hai người các ngươi cũng cẩn thận một chút nếu không cũng sẽ cảm hóa loại bệnh tật này nạ ạ kỳ c a o mày hướng về phía trước mặt nạ mỉ cùng vi vi hai cô bé nói rằng kỳ thực hắn cũng không muốn mang theo cái này hai cô bé qua đây chỉ bất quá nạ mị cùng vi vi cường liệt yêu cầu hắn cũng không có cách nào chương một trăm sáu mươi bảy quỷ dị chấn nhỏ bất quá nạ ạ ký lại đi vào cái chấn nhỏ này phía trước hay là muốn lại cảnh cáo một lần nạ mị cùng vi vi hai người các ngươi muốn rõ ràng cái chấn nhỏ này cũng không phải là giống như phía trước như vậy thông thường dáng vẻ bên trong sẽ có rất nhiều không biết tên tật bệnh có thể hai người các ngươi rất nhanh sẽ bị cảm hóa bên trên hắn quay đầu lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn nạ m ỉ cùng vi vi nói khiến người ngoài ý chính là nạ m ỉ cùng vi vi hai người chẳng những không có bất kỳ khẩn trương gì ngược lại là bên trong đôi mắt có một ít chờ mong đây cũng là để nạ ạ kỳ trong lòng có chút nghi hoặc lẽ nào cái này hai cô bé còn không sợ tật bệnh cảm hóa sao cái này cùng nạ ạ kỳ phía trước dự liệu đến dáng vẻ có chút không quá giống nhau cô gái tâm tư có thể cũng không có tốt như vậy đoán có thể đối với nạ ạ kỳ mà nói hắn lo lắng chính là nạ mỹ cùng vi vi hai cá i nhân an toàn tánh mạng bất quá đối với nạ mỹ cùng vi vi mà nói hai người bọn họ nữ hải càng muốn chính là nạ ạ kỷ quan tâm nếu như lúc này đây bọn họ may mắn được đến rồi t ậ t bệnh như vậy ba tốt trong lòng nhất định sẽ rất khẩn trương khả năng hai người bọn họ nữ hải liền mười sáu phải nhận được một ít trước nay chưa có chiếu cố đây là nạ ạ kỷ coi như là như thế nào cũng không thể nghĩ tới một cái ý nghĩ yên tâm đi thuyền trưởng để cho chúng ta tiến nhập cái trấn nhỏ này đi giải cứu những thống khổ kia bên trong mọi người a nạ mỹ nói không sai hòn đảo nhỏ này mặc dù cũng không là thuộc về ạ lạ bạ tạ vương quốc nhưng dù sao hai cái quốc gia lân cận rất gần cho nên hòn đảo nhỏ này ở trên nhân dân với ta mà nói cũng rất trọng yếu hai cô bé ngươi một lời ta một lời thoạt nhìn đều vô cùng nghĩa tránh ngôn t ử nghe thấy hai cô bé lời nói sau đó nạ ạ kỷ cũng không có biện pháp khác chỉ có thể mang theo hai cái người đi tới trong cái trấn nhỏ này mặt t i ế nàng nhập chấn nhỏ sau đó, ba người rằng giặc bước chậm ở trên đường phố, dường như cũng không có chuyện gì phát sinh. Xem ra cái dạng n chậm phố, phát giặc bước có cái sau ba ra đó, gì Xem ở y c ũ không cách hiểu nào đến có đi tìm hiểu đến tật bệnh bị ệ n tin Nạm h tức A. quan sát đến chung quanh người đi đường có chút khổ nào nói rằng nàng lúc đầu muốn nhìn một chút những thư ở trong truyền thuyết tật bệnh rốt cuộc là tình hình gì nhưng là bây giờ xem ra cũng không có có bất kỳ cơ hội nào nếu như tiếp tục như vậy nữa thời gian khả năng sẽ hết sạch không nên gấp gáp để cho chúng ta đi trước cái tự quán nàng kỳ không sắc cùng căn cũng có chút mặt tĩnh, vô bình bản nào sai. địa nói như thế nào cũng là tổ chức bạ rổ quẹ bên trong một cái nhân vật trọng yếu mỗi khi chấp hành nhiệm vụ thời điểm người thứ nhất phải đi địa phương khẳng định chính là tiểu quán loại này địa phương bởi vì nơi đó mặt hạ người gì đều có đến từ ngũ hồ tứ hải hải tặc hoặc là phi thường người bình thường đều là cũng phải đi trong tiểu quán thật tốt uống một chén ở hải tặc trong thế giới mọi người có thể không có thực lực cũng có thể không có kim tiền nhưng duy độc không thể thiếu rượu đối với bọn họ mà nói giống như là đệ nhị sinh mệnh giống nhau như vậy trọng yếu đồ vật cứ như vậy ba người chậm rãi đi tới trong cái chấn nhỏ này mặt lớn nhất tiểu quán làm bọn họ còn không có tiến nhập tiểu quán thời điểm liền nghe được bên trong tiếng người huyên náo còn rất nhiều người đang ở cười ha ha nạ ạ kỳ nghe đến mấy cái này thanh âm sau đó không khỏi nhữ mày một cái trong cái chấn nhỏ này mặt nhân dân thoạt nhìn đều rất khẩn trương vì sao cái này tiểu trong t i ể u quán lại vẫn sẽ có như vậy hoàn thành tiếu ngữ người bên trong này hình như là có điểm lại càng kỳ quái nạ b ị dường như cũng nghe đến rồi trong t i ể u quán chuyển tới tiếng cười không khỏi nói rằng ta cũng không phải quá rõ ràng dường như bọn họ đang ở chúc mừng cái gì có ý sự tình giống nhau vi vi lắc đầu cũng không hiểu cái này trong t i ể u quán rốt cuộc là có nhiều tồn tại quên đi không muốn suy đoán nhiều như vậy chúng ta đi vào về sau cũng biết phương diện này phát sinh cái gì nạ ả kỷ sau khi nói xong liền dẫn nạ m ỉ cùng vi vi hai cô bé tiến nhập t i ể u quán làm bọn họ tiến vào t i ể u quán sau đó toàn bộ trong t i ể u quán một mảnh lặng ngắt như tờ tất cả tiếng cười hơi ngừng quả nhiên người bên trong này chính như cùng vi vi nói như vậy hạng người gì đều có có chỗ ngồi che mặt sắc hung ác hải tặc cũng có địa phương ngồi giống như cái loại này thượng lưu nhân vật tầm thường thậm chí còn có cái này cái quốc gia quý tộc tuy là bọn họ tướng mạo bất đồng thân phận bất đồng có thể ánh mắt của bọn họ trong tựa hồ cũng lộ ra một tia khinh miệt còn có không phải hữu hảo dường như đối với bọn họ mà nói na ạ kỳ xuất hiện giống như là khách không mời mà đến một dạng bất quá đây hết thể cũng không có đối với na ạ kỳ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng hắn chậm rãi ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới đi tới một cái an t ĩ n h vị trí nạc bị cùng vi vi hai cái người trong lòng rất là khẩn trương trong tiểu q u ó nhân trên cơ bản toàn bộ đều là hung thần ác s á t nhân vật tầm thường loại này khẩn trương bầu không khí thật sự là khiến người ta có chút thở không thông lão bản cho ta tới hai bình hảo tiểu sau khi ngồi xuống nạ ạ kỳ thơ ơ không đếm kỉa hướng về phía tiểu bảo nói rằng tiểu bảo khỏe miệng co giật một cái sắc mặt dường như có chút không đúng lắm vừa lúc đó mấy người mặc thị vệ quần áo người đi tới nạ ạ kỳ trước mặt mấy người bọn hắn khỏe miệng đều mang nụ cười âm trầm che ở nạ ạ kỳ trước mặt dường như cũng không muốn để hắn uống rượu giống nhau hắc hắc hắc tiểu tử ngươi là từ cái gì địa phương tới một người trong đó thị vệ đầu lĩnh nhìn nạ ạ kỳ không có hảo ý cười nói người khác cũng đều theo ồn ào trong t i ự u quán hết thệ khách hàng toàn bộ đều đang cười trên nỗi đau của người khác nhìn bên này hai trăm bốn mươi mấy cái này thị vệ toàn bộ đều là dùng đảo quốc vương thủ hạ bọn họ từ trước đến nay đều là hoành hành ngang ngược d ù ơ đảo quốc vương cũng là một cái phi thường tham lam hung á c người giống như một người như vậy giống như vậy quốc gia có thể có một hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt đó nhất định chính là chuyện cười lớn ta là từ cái gì địa phương tới có quan hệ gì với ngươi nạ ạ kỳ cũng không để ý tới cái này thị vệ đầu lĩnh ngược lại là nhàn nhạt u ố n g trong ly rượu ngon nạ mỹ cùng vi vi hai người một người một bên ngồi ở nạ ạ kỳ tả hữu hai người bọn họ đều là mỹ nữ vô cùng xinh đẹp đem nạ ạ kỳ kẹp ở giữa để nạ ạ kỳ cảm giác mình thậm chí so với quốc vương còn muốn quốc vương chứng kiến nạ ạ kỳ một bộ di nhiên tự đắc dáng vẻ càng làm cho vài cái thị vệ trong lòng khó chịu ở toàn bộ dùng đảo bọn họ chưa từng thấy qua như thế hung hăng càn q u ấ y người xú tiểu tử ngươi cũng dám đối với chúng ta không nhìn thị vệ thống l ĩ n h trong lòng phi thường nổi giận chuẩn bị trực tiếp đem nạ ạ kỳ giết chết sau đó đem nạ mỹ cùng vi vi hai cái mỹ nữ vào hiến cho bọn họ dùng đảo quốc vương tất cả mọi người đang cười nhìn một màn này Tiểu tử tới, này không nở đến dám chương á i này địa p một u đầu u ố rốt n không chết, góc c biết là c có có chuyện. Cái này khiến có là này phải hay để nhìn. <cười> không khiến h ể có trăm ò hay nhìn. Hắc hắc hắc, không này đây, để tiểu tên lúc k biết, tử sáu mươi tám cảng hóa vì rụt nam i không nhìn các ngươi thì thế nào na ạ ky l ệ n h lùng hướng về phía trước mặt vài cái thị vệ nói rằng mấy người này đều là dùng quốc quốc vương thủ hạ n g trong ngày thường chính là hoành hành ngang ngược làm sao có thể đem nạ ạ kỳ để vào mắt xú tiểu tử ta xem ngươi là muốn chết nghe được câu này sau đó càng là tức giận đến nổi trận lôi đ ỉ n h trực tiếp mắng to một câu chém liền đi tới vài cái to con đại hán hô lạp lạp một mảnh toàn bộ x u ố n g tới trong t i ể u quán những người khác đều đang cười trên nỗi đau của người khác nhìn tình hình như vậy cũng không phải là thứ nhất lần xuất hiện mỗi một lần hòn đảo nhỏ này xuất hiện mới người thời điểm cuối cùng sẽ gặp phải những thứ này với móc thị vệ ở cái này trong t i ể u quán nhân trên cơ bản đều là bản xứ ác bá căn bản cũng sẽ không ngăn cản những người này nạ mỹ cùng vi vi hai người diện vô biểu tình chỉ là lặng lặng ngồi ở nạ ạ kỳ bên cạnh trong quán rượu một ít người cũng đã bắt đầu có chút lắc đầu than thở tại bọn họ trong mắt giống như nạ ạ kỳ như vậy tiểu tử không biết trời cao đất rộng căn bản cũng không khả năng sống mà đi ra cái này t ử quán các ngươi đã muốn chết t a đây sẽ thanh toàn các ngươi a nhìn mấy chục cái đao sắc bén đổ ập xuống hướng mình bổ tới nạ a kỳ cười lạnh một tiếng trực tiếp dùng ngón tay cái đem sạn đ bcatech c từ trong vỏ đào bắn ra ngoài một đạo hắc màu tím hàn mang qua đi mười mấy cái to con thị vệ dường như giống như là bị định trụ giống nhau đứng bất động đứng nguyên tại chỗ con bất quá ánh mắt của bọn họ bắt đầu chậm rãi tan giả mất đi vốn là h ư n g quang toàn bộ trong t i ể u quán lặng ngắt như tờ tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn trước mặt nạ a kỳ bọn họ chưa từng thấy qua một người vậy mà lại có thực lực cường đại như vậy gần gần tại trong vòng nhất chiêu liền đem cái kia mười mấy cái thị vệ toàn bộ giết chết xem ra cái chấn nhỏ này vẫn là rất không phải hữu hảo na ạ kỳ từ từ đem sạn đ a k a t e s kiềm chế quay đao về vỏ nhãn thần lạnh như băng nhìn quanh một tuần trong ánh mắt phong mang giống như một thanh kiếm sắc bén vô song giống nhau đến mức mỗi người đều cảm giác lưng lạnh cả người đây là một cái không chọc nổi người trong t i ự u quán mọi người ở trong lòng không hẹn mà cùng cho ra cái kết luận này Khách nhân, thực sự là không có ý tứ khe vừa lúc đó trong i ự u quán một người phục vụ viên đã đi tới túi đầu không lưng mới vừa một màn kia hắn cũng nhìn thấy bất qua phía trước người bán hàng này cũng không có nghĩ qua tới ngăn cản những thị vệ này không phải bọn họ có thể chọc nổi bây giờ thấy nạ ạ kỳ dĩ nhiên thực lực càng cường đại hơn trong i ự u quán phục vụ viên tự nhiên cũng sẽ càng thêm cung kính nạ ạ kỳ như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống lạnh lùng nhìn trước mặt phục vụ viên cũng không nói lời nào xin hỏi các ngươi trong cái c h ấ n nhỏ này mặt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao mỗi người đều cuốn cuồng vi vi trong lòng rất là hiếu kỳ nhịn không được mở miệng hỏi phía trước mới vừa tiến vào cái c h ấ n nhỏ này thời điểm nạ ạ k ỷ cũng đã nói cho nàng trong cái c h ấ n nhỏ này mặt người tựa hồ cũng đã lây vi rút cùng ôn dịch tình huống như vậy ở vi vi trong ấn tượng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua dù sao giống như ạ lạ bạ tạ như vậy khí trời nóng bức quốc gia căn bản cũng sẽ không đụng phải các loại v i ruột xâm hại mặc dù là có ôn dịch cùng virus tại nơi dạng một cái khí trời nóng bức khô giáo địa phương cũng tuyệt đối sinh tồn được vị này tiểu thư không nói gạt ngươi chúng ta trong chấn lý nhỏ không biết vì sao xuất hiện một loại đáng sợ virus loại này virus truyền nhiễm tính rất mạnh rất nhanh thì ở trong cái chấn nhỏ này mặt lan tràn ra trong quán rượu người bán hàng không dám thờ ơ vi vi thành, thành thật à n h h t thật đem trong cái chấn nhỏ này mặt phát sinh tình huống tưởng tưởng tê tế, tế nói một lần na ạ kỳ ở một bên im lặng không lên tiếng b ấ t quá cũng là đang nghiêm túc nghe t i ể u bảo lời nói xem ra cái chấn nhỏ này thật là không đơn giản vừa lúc đó nạ k ỹ bỗng nhiên cảm giác được bả vai c h ầ m xuống nạ mỹ đầu không biết lúc nào tựa vào trên người của mình nạ mỹ mì sắc mặt đỏ bừng c a o mày một bộ phi thường thống khổ dáng vẻ nạ mỹ ngươi làm sao vậy vi vi sau khi thấy một màn này không khỏi khẩn trương hỏi cái này mấy ngày ở chung hai cô bé dường như đã trở thành bạn rất thân chứng kiến nạ mỹ tình hình có chút không đúng hiện lành vi vi trong lòng tự nhiên cũng rất khẩn trương phá hủy vị này tiểu thư có thể hay không cũng lây ôn dịch chứng kiến na mi trạng thái sau đó người bán hàng có chút khẩn trương hỏi na ạ kỳ nhữ mày một cái nghiêm túc quan sát một cái na mi cảm thấy đúng là có một ít không đúng lắm nơi đây lại không có gì y viện hắn đứng lên trực tiếp ôm lấy na mi hỏi sau khi thấy một màn này vi vi sắc mặt tựa hồ có hơi biến hóa rất nhỏ bất quá rất nhanh lại khôi phục một bộ vô cùng khẩn trương thần tình có là có bất quá người bán hàng gật đầu dáng vẻ như có điều suy nghĩ tuy nhiên làm sao mời nói cho chúng ta biết ta vi vi vội v à n g hỏi chúng ta trong trấn nhỏ y viện chữa thương phương tiện cũng không phải là cực kỳ hoàn thiện hơn nữa bởi dùng quốc quốc vương chính sách chúng ta trên đảo nhỏ bác sĩ là một cái phi thường hiếm thấy chức nghiệp ta không thể xác định các người tiến nhập cái kia y viện sau đó sẽ sẽ không gặp phải một cái hữu dụng bác sĩ người bán hàng giải thích nghe được những lời này sau đó nạ kỳ không còn có do dự ô m nạ mì vội vàng lì khai tử quán vô luận cái nào y viện đến cùng có hay không bác sĩ hắn đều nhất định muốn mang theo nạ mì đi qua nhìn một chút vi vi cũng theo sát phía sau nàng đương nhiên cũng là phi thường lo lắng nà mì trên đường phố chỉ còn lại có thật lừa thưa vài cái người đi đường mỗi người biểu tình tựa hồ cũng phi thường vội vội vàng vàng ở nơi này băng thiên tuyết địa bên trong ô m nạ mì nạ kỳ giống như là một đạo kỳ dị phong cảnh tuyến một bên hết thể đi ngang qua người của hắn đều sẽ nghỉ chân quan vọng thậm chí có người vẫn còn ở nhỏ giọng nghị luận ở mỹ không biết đang nói cái gì nạ ạ kỳ tiên sinh chúng ta đã đến không biết đi bao lâu thời gian hai người rốt cuộc đã tới một cái thoạt nhìn tương đối tránh quy y viện triệu lý nạ mi hiện tại đã đã hoàn toàn hôn mê căn bản không biết chuyện gì xảy ra vào xem một chút đi nạ ạ kỳ gật đầu bước nhanh mang theo nạ mi tiến vào y viện bên trong bệnh viện đại sảnh không có một bóng người dường như người bên trong này cũng sớm đã chạy không còn một mảnh đây là chuyện gì xảy ra lớn như vậy ý viện vì sao liền không có bất kỳ ai chứng kiến tình cảnh này vi vi trong lòng càng là lo lắng vạn phần nàng bị biểu tình thoạt nhìn càng ngày càng thống khổ thưởng thức nếu như lại không có người trị liệu có thể thực sự sẽ chết nghĩ tới đây vi vi trong lòng không khỏi giật mình một cái nàng chỉ là có chút hối hận vì sao chính mình không có thực lực như vậy còn hết lần này tới lần khác muốn đánh sưng ơ mặt s u n g mãn bản tử theo nà ạ kỳ đi tới như thế nguy hiểm địa phương vì vi ngươi không tất yếu như thế tự trách n ạ m ị sự tình không liên quan gì đến ngươi hiện tại quan trọng nhất là nghĩ biện pháp đi cứu nàng nà ạ kỳ nói rằng chương một trăm sáu mươi chín có tờ nghi hoặc nghe được nà ạ kỳ lời nói sau đó vi vi trong lòng một hồi cảm động nàng không ngờ tới đã biết sao tế vi biểu tình đều đã bị trước mặt cái này nhân loại cho bắt được lẽ nào nà ạ kỳ tiên sinh trong lòng là rất quan tâm ta sao vi vi trong lòng đ ố n g nhiên hiện ra một loại cảm giác vô hình đây là một loại hài lòng rất cao hứng cảm giác tuy là hiện ở vào thời điểm này căn bản cũng không phải là hẳn là cảm thấy hài lòng thời điểm nhưng là vi vi làm thế nào cũng ức chế không được trong lòng khoai trá vừa lúc đó ở y viện đại s ả n h lầu hai bỗng nhiên truyền đến một cái phi thường thanh âm kỳ quái các ngươi là ai cái thanh âm này nghe giống như là một hải tử nhưng là vừa không giống như là đứa bé na ạ kỳ cùng vi vi hai người chậm rãi ngầm đầu Thấy được một theo thoạt hồng được cái mang theo màu ngũ, h ì n giống như mi l ộ chứng một dạng động vật. dạng c kiến có o n này n biết i chuyện động v ậ tờ sau ra đó, nạ miệng kỳ khỏe một mỉm lộ c ư i ngươi, cái nhạt nhạt. Hắn thứ Rốt cuộc tìm Tờ. cuộc được Cọc gì? làm Đây là sau o biết mở miệng nói mở c h y ệ n chứng kiến Vi Vi Cọc Tờ sau đó trong lòng vô cùng hiếu kỳ nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua bất kỳ một cái nào động vật có thể mở miệng nói chuyện ta gọi có tờ là một bác sĩ hai người các ngươi là ai 853. c o c t e r dao động từ trên lầu mặt đi xuống ngẩng đầu nhìn vi vi cùng nạ ạ kỳ hai người hỏi người tốt khả ai a chứng kiến c o c t e biểu tình cùng hắn nhỏ nhắn vóc người vi vi thiếu nữ tâm bất chi bất giác bắt đầu tràn lan ngồi s ổ m người xuống sùng ái nói n g ư ờ i tôn trọng ta một điểm coi như n g ư ờ i nói như vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không vui vẻ ngủ ngốc nghe được vi vi ca ngợi sau đó c o c t e ngạo kiều quay đầu đỏ mặt quật cường nói rằng c o c t e tính cách liền đúng như vậy mặc dù người khác như thế nào đi nữa khen hắn hắn cũng tuyệt đối không thể nào biết biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì dáng vẻ cao hứng có thể làm cho người ta không nói được lời nào chính là cộng tợ căn bản không giấu được trong lòng cảm xúc vô luận là khổ sở vẫn là hài lòng cuối cùng sẽ trong nháy mắt liền biểu hiện ở trên mặt trước đừng làm rộn tới giúp ta xem tình huống của nàng a nhìn vi vi cùng cộng tợ hai người vẻ mặt vung lòng dáng vẻ nạ ạ kỳ không khỏi đảo cặp mắt trắng rã nói như thế nào cái này còn là có một bệnh nhân được rồi cộng tợ tiên sinh ngươi cũng không thể được giúp chúng ta xem xem bằng hữu của chúng ta nàng dường như lây vi rút vi vi vô cùng khẩn trương nói tuốt hai người các ngươi đi theo ta có bất n ờ không chút do dự gật đầu mang theo nạ ạ kỳ cùng vi vi hai người hướng phía bệnh viện lầu hai đi tới không có quá chốc lát ba người liền đi tới một cái phòng bệnh nạ ạ kỳ đem nạ mì nhẹ nhàng mà đặt ở phía trên giường bệnh quay đầu hỏi ngươi có thể chưa khỏi hay không hắn chờ một chút ta xem trước một chút hắn hiện tại tình trạng thế nào có tớ đưa đến một cái ghế kịch c ậ m bò sau khi đi lên bắt đầu cẩn thận quan sát mấy phút sau đó hắn quay đầu nghiêm túc nói rằng trong cơ thể nàng vi rút tựa hồ có hơi nghiêm trọng bởi vì ta bây giờ ý thuật là không có làm pháp trị bình phục của nàng sau khi nói xong có tớ liền túi t h ấ p đầu thoạt nhìn phi thường thất lạc dáng vẻ vậy làm sao bây giờ lẽ nào nam i vi vi che miệng lại tựa hồ có hơi nói không nổi nữa coi như nàng không nói na ạ kỳ cũng biết là có ý gì bất quá nạ ạ k ỷ cũng không có chút nào lo lắng dáng vẻ hắn biết ở cái này quốc gia bên trong còn có một người khác có thể cứu nạ mi đi thôi dẫn ta đi gặp cái kia lao thái bà nạ ạ k ỷ không hề do dự đem nạ mi lần nữa bế lên hướng về phía trước mặt cọp tợ nói rằng nghe được nạ ạ k ỷ lời nói sau đó cọp t ợ tựa hồ có hơi khiếp sợ phi thường cảnh giác nói rằng làm sao ngươi biết ta biết các ngươi cái này cái quốc gia mỗi một việc ta cũng biết ngươi theo cái kia lao thái bà cũng là hy vọng có thể thực hiện ngươi lý tưởng hoặc có lẽ là thực hiện vị tiên sinh kia lý tưởng đi tới cửa nạ ạ kỳ quay đầu nhìn một chút copter thản nhiên nói lúc này vi vi vẻ mặt một bức căn bản không biết hai người đang nói cái gì ngươi dĩ nhiên cũng biết vị tiên sinh kia bờ g ờ ép thở. n g ư ơ i rốt cuộc là người nào copter hiện ở trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng hắn vững tin từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt cái này nhân loại có thể nạ ạ kỳ đi tìm hiểu chính mình bất kỳ một chuyện gì thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút tâm lý bất an ta là người như thế nào không trọng yếu quan trọng là ngươi là một gã bác sĩ trách nhiệm của ngươi chính là muốn cứu trước mặt bệnh nhân này nạ ạ kỳ thản nhiên nói nghe được câu này sau đó cọp tợ dường như như ngũ lôi oanh đỉnh bừng tỉnh đại ngộ nhãn thần nhất thời trở nên kiên nghị điểm gật đầu nói rằng ta hiểu được các ngươi đi theo ta nói cọp tợ liền mang theo nạ ạ kỳ cùng vi vi đám người ly khai y viện mà khi bọn họ đi ra đại môn thời điểm lại phát hiện mình cũng sớm đã bị đoàn đoàn bao vây hiện tại toàn bộ y viện chu vi toàn bộ đều là hạng nặng võ trang thị vệ xem ra phía trước nạ ạ kỳ ở tiểu trong tiểu quán việc làm đã bị dùng quốc cái này quốc vương cho đã biết hòn đảo nhỏ này quốc vương tên là hạ tổn là một cái cực kỳ tàn bạo người thống trị ở hắn dưới sự k h ô n g chế đã từng được sưng chữa thương nước lớn dùng quốc bây giờ đã lâm vào một mảnh hoang vu càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là người này còn mệnh lệnh chính mình thủ h ạ đem hòn đảo nhỏ này ở trên hết t h ầ bác sĩ đều diệt trừ lưu lại vài cái bác sĩ cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn chính là ba người các ngươi ở tiểu tiểu quán nháo sự có phải hay không chứng kiến nạ ạ kỳ đám người từ trong bệnh viện đi ra thị vệ đội trưởng bước lên trước nghiêm nghị nói rằng có t ợ sau khi thấy một màn này lại càng hoảng sợ vội vàng trốn được nạ ạ kỳ phía sau hắn chẳng qua là một đứa bé bình thường cũng đã không bị nhân loại đ á i kiến ở vào thời điểm này nếu như mạnh mẽ đến đâu ra mặt nói sẽ chỉ làm chính mình bị chết thảm hại hơn chúng ta cũng không muốn ở tiểu trong t i ể u quán náo sự là bởi vì những người đó thật sự là khinh người quá đáng vi vi đi đầu một bước hướng về phía trước mặt vài cái thị vệ giải thích nàng dù nói thế nào cũng là ạ lạ bạ tạ vương quốc công chúa trong lòng vẫn cho rằng chỉ cần mình cùng những người này câu thông liền nhất định có thể giải trừ h i ệ u lầm cái gì ngươi lại dám nói đồng bạn của chúng ta là khinh người quá đáng nghe được vi vi lời nói sau đó cái này thị vệ đội trưởng càng là nổi trận lôi đình hắn chính là họa tổn thủ hạ trong ngày thường hung hăng càn quấy sự t ì n h vô số kể chứng kiến huynh đệ của mình đã ở tiểu trong tiểu quán chết sau đó càng là phát thệ nhất định phải vì bọn họ báo thủ đơn thuần vi vi căn bản cũng không có xem tinh t ư ở n g chuyện này bản chất người này căn bản cũng không quan tâm chuyện nguyên nhân gây ra trải qua chỉ có báo thủ chỉ có giết chết mấy người bọn hắn mới có thể giải trừ họa tổn mối hận trong lòng vi vi trở về nạ ạ kỳ chậm rãi nói một câu từ từ đem nạ mì đặt ở một khối bằng phẳng trên đài cao nghe được nạ ạ kỳ lời nói vi vi cũng ngoan ngoan đi trở về chương một trăm bảy mươi dừng đ ả o thị vệ quân nạ ạ kỳ bước lên trước nhìn trước mặt trùng điệp vây quanh thị vệ cười lạnh một tiếng nói rằng muốn lên lời nói liền cùng nhau à đừng ở chỗ này nói nhảm nhiều thị vệ đội trưởng nghe được câu này sau đó càng l à tức giận đến nghiến răng nghiến lợi vung tay lên la lớn đập chết hắn cho ta sau lưng hết t h ể thị vệ nghe được mệnh lệnh sau đó toàn bộ đều không ở do dự d ơ súng lên tháo bắt đầu xa kích rầm rầm rầm trong lúc nhất thời ý viện bắt đầu thương tiếng v a n g lớn có bất ngờ đứng ở nạ ạ kỳ phía sau khẩn trương đến xoay quanh nó vẫn sinh trưởng ở cái này quốc gia đương nhiên biết ở cái này quốc gia bên trong chọn sẻn gỗ c ủ vương quyền uy đại biểu cho dạng gì hạ tràng có thể sau đó người này sẽ trở thành cái này cái quốc gia tội phạm bị truy nã thậm chí đáng sợ hơn hạ tràng có tờ cũng đều không còn dám đi tưởng tượng hắn dốc hết sức mới chỉ có rốt cuộc dần dần dung nhập vào tên nhân loại này xã hội nhưng dù cho như thế có tờ vẫn như cũ phi thường nhắc gan không dám làm ra bất luận cái gì chuyện khác người tình giống như nạ ạ kỳ làm như vậy chúng chống đối thị vệ quân là căn bản không dám tưởng tượng sự t ì n h hắn chẳng lẽ là điên rồi sao tại sao muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột bọn họ những người này nhưng là cực kỳ đáng sợ có tờ bắt cùng với chính mình ngũ có chút bất đắc dĩ nói yên tâm đi nà ạ kỳ tiên sinh hắn tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta rơi vào trong nguy hiểm vi vi nhìn nà ạ kỳ bóng lưng trong ánh mắt tràn đầy không gì sánh được ánh sáng tự tin đối với nàng mà nói nà ạ kỳ liền như cùng thần minh một dạng có tờ nhìn cô gái trước mặt này trong lòng hơi nghi hoặc một chút không biết vì sao nàng sẽ đối với một người khác có như vậy tín nhiệm cái loại ánh mắt này phảng phất là liền chính mình sinh mệnh giao phó đi ra ngoài đều sẽ không tiếc coi như vi vi cùng cọp tở hai cái người nói chuyện thời điểm nạ ạ kỳ thân hình cũng sớm đã không ở tại chỗ cách đó không xa thị vệ quân vẫn luôn đang điên cuồng hướng bên này bắn phá cọp tở trong lòng v i thường sợ những thứ này súng pháo nhưng là không dài ánh mắt mắt thấy những thứ này súng pháo lập tức phải đem chính mình bắn thành cái sảng cọp tở không khỏi khẩn trương che con mắt không dám nhìn nữa tình huống kế tiếp nói không chừng một giây sau chính mình khả năng sẽ chết có thể vừa lúc đó lại là một hồi sắt thép va chạm thanh âm vang lên nạ ạ kỳ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cọp tờ trước mặt tốc độ của hắn cực nhanh cơ sạn đại cải t ệ tất cả súng pháo viên đạn hầu như toàn bộ đều bị nạ ạ kỳ vô cùng dễ dàng cản lại sau khi thấy một màn này cọp tờ mục trừng khẩu nốc hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua một người dĩ nhiên có thể tay không đem viên đạn toàn bộ đánh xuống đây quả thực là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ một hồi lại một trận thương pháo thanh qua đi hồ nào náo động ý viện rốt cuộc lại khôi phục bình tĩnh tất cả thị vệ quân khỏe miệng đều mang một tia âm ú kinh khủng tiêu ý bọn họ nhất hưởng thụ chính là đem người bắn thành cái sàng cảm giác tại bọn họ cách đó không xa nạ ạ kỳ chỗ đứng cũng sớm đã dương lên một tầng n i ê n vụ không có bất kỳ người nào nhìn ra được nạ ạ kỳ bọn họ đến cùng thế nào bất qua những thứ này thị vệ quân trong lòng phi thường tự tin có thể chịu đựng nổi bọn họ mãnh liệt như vậy lựa đạn công kích cái này cái trên thế giới căn bản cũng không có người làm được hai anh cùng chúng ta đối nghịch liền đúng như vậy hạ tràng thị vệ đội trưởng lạnh rên một tiếng chuẩn bị mang cùng với chính mình thủ hạ ly khai cái này địa phương phải xem ra kết cục của ta cũng không có như ngươi tưởng tượng bên trong như vậy hỏng bét nạ ạ kỳ thanh âm quỷ mị đ ố n g nhiên vang lên thị vệ đội trưởng còn có dưới tay hắn những thị vệ kia toàn bộ đều trường lớn con mắt giống như thân thể kết khối b ă n g giống nhau đứng bất động đứng nguyên tại chỗ phong tuyết trồng chất cửa bệnh viện nạ ạ kỳ thân ảnh chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người h ắ n t ừ từ đem chính mình sạn đ bê cà tê giơ lên hát ánh sáng màu tím soi sáng ở mỗi mắt của một người thần chi bên trong thị vệ đội trưởng trong lòng vạn phần hoảng sợ có thể là thân thể của chính mình lại không tự chủ được bắt đầu run dày kịch liệt bởi sợ hai trong lòng để bọn họ những người này thân thể mất đi cân bằng tính nạ ạ kỳ thả ra khủng bố huy áp khiến người ta có một loại q u ỷ giảm xuống đất xung động đứng ở phía sau cọp tở sau khi thấy một màn này kinh ngạc một ụ c nốc. có cái có thực lực cường trường tới thông như Hắn không nghĩ này nhân khẩu phổ loại, lại đại mà vậy vậy. m đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên giống như là kéo ra súng tối kíp nổ một dạng trong nháy mắt liền liên tiếp không lâu lắm sau đó y viện phía ngoài trên mặt tuyết cũng đã ấn đầy hồng sắc những thứ này hồng sắc hội tụ thành nho nhỏ sông ở cửa bệnh viện nhìn thấy mà giật mình có thể không quá lâu lắm cái c h ấ n nhỏ này sẽ truyền ra thị vệ quân toàn quân bị diệt tin tức không đi thôi đừng chậm trễ thời gian đem các loại người toàn bộ giết chết sau đó nạ ạ ký lại trở về cọp tờ trước mặt thản nhiên nói tận đến giờ phút này cọp tờ mới hồi phục tinh thần lại nuốt nước bọn run sợ trong lòng ở phía trước dẫn đường hắn không có biện pháp khác sự tình đã đến trình độ này nếu như không mang theo nạ ạ ký đi tìm cái kêu lao thái bà nói nói không chừng cái mạng nhỏ của mình cũng khó giữ được bất quá những thứ này toàn bộ đều là việc nhỏ có tờ tuyệt đối không thể cho phép c h ơ mắt nhìn một cô gái chết ở trước mặt mình còn như những cái này thị vệ quân toàn bộ đều chỉ là trừng phạt đúng tội mà thôi có tờ ở trên cái đảo này đã sinh sống thời gian rất lâu đối với những thứ này thị vệ quân sở tác sở vi hắn đương nhiên là nhìn nhất thanh nhị sở không những người này không chuyện ác nào không làm nhất là đối với bọn họ những thứ này bác sĩ nhất định chính là đến rồi mất trí tình trạng ở trên cái đảo này bất cứ người nào miễn là gặp bác sĩ có thể không có bất kỳ lý do nổ súng xả sát như vậy quy tắc toàn bộ đều là từ cái này vương quốc quốc vương hỏa tồn chế định cái tên kia mới thật sự là ác ma có ọ tờ ngươi không phải sợ chúng ta là sẽ không làm thương tổn ngươi chỉ bất quá nạ ạ k ỳ tiên sinh không quen nhìn những cái này khiêu khích người của hắn mới có thể để cho ngươi chứng kiến mới vừa một màn kia tỉ mỉ vi vi dường như đã nhìn ra có ọ tờ hoảng sợ ôn nu c h ấ n an nói thật vậy chăng các ngươi thực sự sẽ giết ta sao cọp tợ trong ánh mắt dường như còn mang theo một tiêu mê man căn bản không phải tin tưởng vì vì theo như lời nói nạ ạ kỳ cũng không hề để ý những thứ này bất kỳ ngôn ngữ cũng không có hành động càng có chứng minh lực lượng hắn đi tới cái này quốc gia mục đích đúng là vì mang cọp tợ ly khai có thể làm được biện pháp tốt nhất chính là giết chết cái này cái quốc gia quốc vương họa tổn nạ ạ kỳ tin tưởng không qua nửa ngày họa tổn sẽ được thị vệ quân toàn thể từ trận tin tức đến rồi khi đó lấy tính cách của hắn tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ nạ ả kỳ chuẩn bị đến khi họa tổn qua đây thời điểm lại đem hắn triệt để giết chết bất quá chuyện trọng yếu nhất bây giờ hay là trước đem nạ m ì chữa lành lại nói là thật ta và nạ ả kỳ tiên sinh biết thời gian cũng không dài thế nhưng ta biết hắn người này là mặt l ã n h tâm nhiệt vi vi cười một cái nói một chương một trăm bảy mươi mốt dùm sơn hung hiểm tao ngộ nghe được vi vi những lời này cọc tợ trong lòng nhưng thật ra là có chút hoài nghi hắn cũng không còn biện pháp chứng minh vi vi cùng người này có phải hay không một phe hai người đến cùng có hay không lừa gạt mình cọp tợ là một cái phi thường đơn thuần hài tử căn bản cũng không có bất luận cái gì cảnh giác hắn cũng không biết như thế nào đi phân rõ cái gì là tốt cái gì là xấu na ả kỷ không nói một lời đi ở phía trước giống như một cái tử thần đạp ở cái này băng tuyết trong trời đất cọp tợ đối với dạng này cường h ã n thêm lạnh như băng người đánh trong đáy lòng cảm thấy sợ bất quá đang sợ đồng thời lại có chút loáng thoáng a n lòng giống như cường đại như vậy người nếu như có thể trở thành bạn có thể hắn cả đời này đều không cần phải nữa lo lắng chuyện nguy hiểm nạ ạ kỳ ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy hắn hiện tại chỉ là một lẻ ba muốn ở lâu tiếp theo chút vết tích làm cho họa tổn thuận cùng với chính mình chân ấn đi tìm tới đến khi tìm được chính mình thời điểm có thể đem trên cái đảo này tất cả vấn đề toàn bộ giải quyết hết vì, vì vừa i v đi đường một bên trong lòng cũng đang lo lắng ạ lạ b tạ sự tình như là đã biết r ầ u cộ đã chính là tổ chức bạ rổ quẹ bên trong phía sau màn hát thủ như vậy thì nói rõ ạ lạ bạ tạ tình cảnh hiện tại phi thường không ổn phản loạn quân cùng vi vi phụ cận quân đội đang tiến hành kịch liệt giao chiến giữa song phương đã tử thương vô số tiếp tục như vậy nữa ạ lạ bạ tạ sẽ triệt để trở thành một cái mặc cho người ta khi dễ tiểu quốc lực lượng sẽ kịch liệt suy giảm vi vi đương nhiên không phải hy vọng chứng kiến chính mình quốc gia trở nên không hạ xuống chẳng qua nếu như không có nạ ạ kỳ lực lượng nàng căn bản là không có cách làm được lấy lực một người tiêu diệt toàn bộ bạ rổ q u ẹ công tác thất vô luận như thế nào vi vi quyết định nhất định phải mời n a ả kỳ hỗ trợ vô luận trả bất cứ giá nào cho dù là chính mình cũng sẽ không tiếc đang ở mấy người trong lòng mỗi người nghị chuyện bất đồng thời điểm rốt cuộc đã tới mục đích dư núi đây là một cái phi thường bất ngờ ngọn núi n a ả kỳ cùng cọp tờ trong miệng nói cái kia l á o thái bà ở nơi này cái mặt trên chúng ta muốn leo lên cao như vậy ngọn núi sao vi vi nhìn bất ngờ ngọn núi trong lòng có chút hơi khó nàng tuy là coi như là tổ chức bạ rổ quẹ bên trong trung cấp thành viên nhưng trên thực tế thực lực cũng chẳng có bao nhiêu muốn leo lên cao như vậy ngọn núi đích thật là có chút vấn đề yên tâm đi chuyện này giao cho ta có vỡ vỗ ngực một cái hướng về phía trước mặt vi vi nói rằng nạ ạ kỳ đương nhiên biết người này muốn làm gì hắn vốn chính là một cái ăn hì tổ hì tổ no mi mi lộc có thể biến hóa nhiều loại hình thái nếu như biến thành mi lộc hình thái lời nói trở vi vi cũng là dư giả sự tình không đợi vi vi phản ứng kịp cọp t ợ thân thể liền đ ỗ n g nhiên biến thành một đầu mi lộc vi vi lại càng hoảng sợ còn không biết chuyện gì xảy ra đây là hắn quả thực năng lực lên đi nạ ạ kỳ nhàn nhạt hướng về phía vi vi nói rằng làm sao ngươi biết đây là ta quả thực năng lực vì sao ngươi thật giống như chuyện gì đều biết dáng vẻ nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó cọp t ợ trong lòng càng thêm n g h i hoặc hắn cảm thấy trước mặt người này dường như đối với mình rõ như lòng bàn tay việc này ngươi về sau sẽ biết hiện tại t r ư ớ c không cần nói nhảm nạ ạ kỳ cũng không nói thêm gì ôm nạ mi bắt đầu hướng dùng núi đi tới có cờ trong lòng tuy là tràn đầy nghi hoặc nhưng là cũng không hỏi thêm nữa cái gì hắn chứng kiến nạ mi sắc mặt càng ngày càng khó coi phỏng chừng dường như bị vi rút lây càng ngày càng nghiêm trọng giống nhau việc này không nên chậm trễ sớm một phút đồng hồ có thể đến dùng núi có thể sớm một phút đồng hồ cứu lại cái này tánh mạng của cô gái trên đường thời điểm n ạ n g mỹ dường như cảm giác cái gì tựa như mệt mỏi mở con mắt nàng mơ hồ thấy được nạ ạ kỳ mặt khoe miệng lộ ra một phi thường gian nàn tiêu ý qua không biết dài bao nhiêu thời gian mấy người rốt cuộc đã tới dùng sơn đỉnh núi sắp tới mọi người nỗ lực lên chứng kiến mục đích gần ngay trước mắt thời điểm c ọ b c tờ trong lòng mừng rỡ vạn phần dù sao lập tức liền có thể cứu người đây đối với c ọ b c tờ mà nói không có bất kỳ một chuyện gì so với chuyện này càng làm người ta cao hứng đúng vậy a nạ ạ kỳ tiên sinh chúng ta nhanh một chút đi thôi vi vi vội vàng gật đầu trong lòng rất là vui vẻ dọc theo đường đi nàng đang vì na mi lo lắng có thể vừa lúc đó nạ ạ kỳ bỗng nhiên dừng bước nhũ đầu nhìn không phải xa địa phương làm sao vậy nạ ạ kỳ tiên sinh chứng kiến nạ ạ kỳ biểu hiện khác thường vi vi trong lòng đ ỗ n g nhiên cảm giác có một loại mơ hồ bất an mỗi lần nạ ạ kỳ một ngày có phản ứng gì thời điểm liền nhất định sẽ không có chuyện gì tốt phát sinh nói rõ con đường sau đó nhất định sẽ có rất hung hiểm sự tình c o p t ơ đây là n g ư ờ i thứ nhất lần đi đường này sao nạ ạ kỳ quay đầu lại nhìn c o p t ơ hỏi nghe được câu này c o p t ơ có chút n gây người điểm gật đầu nói rằng đúng vậy con đường này tương đối gần bất quá ta chưa từng có đi qua trước đây ta đều là từ phía sau núi mặt đi tới vậy thì đúng rồi nạ ạ kỳ gật đầu dường như đã phát hiện cái gì hai người các ngươi ở lại chỗ này chăm sóc nà my ta lập tức quay lại hắn chậm rãi đem nà my đặt ở cọp tờ trên lưng một thân một mình bắt đầu đi về phía trước không có quá chốc lát nà ạ kỳ bóng lưng liền biến mất ở cái này bằng thiên tuyết đ ị a bên trong nà ạ kỳ tiên sinh nà ạ kỳ tiên sinh vi vi thấy như vậy một màn cũng muốn hỏi cái tinh tưởng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể thanh âm của nàng rất nhanh bị dìm ngập ở nơi này tiếng gió rít gào ở giữa cái tên kia làm sao vậy copter trong lòng cũng rất là nghi hoặc không biết nạ ạ kỳ đến cùng muốn đi làm cái gì vi vi lắc đầu nói rằng ta cũng không biết nạ ạ kỳ tiên sinh là một cái người phi thường thần bí bất quá ta tin tưởng hắn nhất định có đạo lý của hắn copter ngầm đầu nhìn vi vi trong ánh mắt kiên nghị biểu tình cũng không nói thêm gì con là xa xa nhìn nạ ạ kỳ phương hướng ly khai tiếng do rít ảo nạ ạ kỳ một người từ từ đem s n đ ăn cà t ệ s rút ra nếu như không có đoán không bốn lỗi cái này địa phương phải có mấy con thỏ hắn nhìn quanh một tuần nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh nói rằng vừa lúc đó một đạo thân ảnh khổng lồ nhanh chóng mà qua chợt xuất hiện tại nạ ả kỳ trước mặt thàng đến gần trong gang tấp thời điểm sau đó mới rốt cuộc xem tinh tưởng cái này thân ảnh khổng lồ rốt cuộc là cái gì đây là một con vóc người khổng lồ thỏ thỏ con mắt đỏ bừng toàn thân tràn ngập bắp thịt khoe miệng còn chảy nước bọn cùng bình thường thấy dáng vẻ hoàn toàn khác biệt đây chính là đã từng liên sơn chữa tiểu tử kia đều kém chút đánh chết thỏ na ạ k ỳ có chút nóng bỏng nhìn trước mặt con này mà thỏ cảm giác cái bụng dường như có điểm đói những thứ này thỏ tử thường năm tụ tập ở nơi này trên sườn núi tại dạng này hoàn cảnh ác liệt dưới cũng sớm đã huấn luyện vô cùng cường đại thực lực người bình thường nếu như đi đường này lời nói cũng sớm đã hải cốt không còn chương một trăm bảy mươi hai giờ dì giờ cụ hẹ、e、hạ chữa bệnh nương trọng yếu hơn chính là những thứ này thỏ ra lông tuyết trắng Tại dạng này băng thiên tuyết địa dưới tình huống tạo thành một đạo thiên nhiên màu sắc tự vệ dưới tình huống bình thường căn bản cũng sẽ không nhận thấy được sự tồn tại của bọn họ mới vừa nếu không phải nạ ạ kỳ thực lực cường đại có thể thật vẫn bị con này thỏ giết chết không có qua mấy giây sau đó nạ ạ kỳ lại cảm thấy sau lưng xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại lại có mấy con to lớn thỏ vây quanh nạ ạ kỳ bị những thứ này thỏ cho bao bọc vây quanh bọn họ tinh hồng ánh mắt dường như tràn đầy tham lam h ư phấn dường như bọn người kia cũng sớm đã đem nạ ạ kỳ trở thành món ăn trên bàn giống nhau hô hô hô cầm đầu con thỏ kia phát sinh một loại phi thường thanh âm kỳ quái những thứ khác mấy con thỏ nghe được cái thanh âm này sau đó bắt đầu hướng nạ ạ kỳ phát khởi đ i ề n cuồng tấn công những thứ này thỏ tốc độ cực nhanh hơn nữa mau bì màu sắc tự vệ cùng trong đống tuyết làm một thể rất khó phát hiện tung tích của bọn họ nạ ạ kỳ nhắm lại con mắt nắm chặt trong tay mình xa đài cải tes tại dạng này tiếng gió rít gào bên trong lặng lặng cảm thụ cái này mấy con thỏ thân ảnh hắn đã từng định cho mình quá mục tiêu ở đến đạt đức dịch mười sáu lò tát phía trước tuyệt đối không có khả năng sử dụng ngoại trừ kiếm thuật bên ngoài bất kỳ lực lượng nào v ừ i lúc những thứ này thỏ mẫn tiệp cùng hưng mãnh có thể cho nạ ạ k ỳ tu hành mang đến trợ giúp rất lớn nói không chừng trải qua một lần này luyện tập kiếm thuật của mình có thể để thăng tới một cái tốt hơn tình trạng nếu như những cái này thỏ biết nạ ạ kỳ chỉ là đem bọn họ trở thành luyện tập kinh nghiệm bà bảo phòng chừng sẽ tức g i ậ n đến quá độ lôi đỉnh quỳ đao phong t u y ế t coi như mấy con thỏ toàn bộ đều tựa như điên v ậ y hướng nạ ạ kỳ nào h tới thời điểm nạ ạ kỳ nhẹ nhàng v u n g ra một đao hắc ánh kiếm màu tím bạo rũ ra vô số quang mang giống như phong tuyết một dạng bắt đầu ở chu vi điên cuồng tàn sát bừa bãi mấy con thỏ ở đụng chạm lấy những thứ này hắc ánh sáng màu tím sau đó trong nháy mắt liền k é trên mặt đất mất đi hô hấp con thỏ kia thủ lĩnh sau khi thấy một màn này sợ đến rút lui mấy bước quay đầu liền hốt hoảng thất thố hướng một hướng khác chạy trốn muốn chạy nạ ạ kỳ c ư ờ i lạnh một tiếng lại một lần nữa vung ra một đao tiếp theo trong n g á y mắt con thỏ kia thủ lĩnh liền ở băng thiên tuyết địa bên trong một phân thành hai tiên huyết nhiễm đỏ toàn bộ trắng l o ã n đại địa cũng không tệ lắm lúc này đây lại nộ g được một cái mới chiêu số nạ ạ kỳ cầm lấy chính mình s a nải đ cải t e gật đầu hài lòng nói tất cả xử lý sạch sẽ sau đó hắn liền chậm rãi rời đi cái này địa phương không có quá một lát sau liền trở về vi vi cùng cọp tợ đám người bên người nạ ạ kỳ tiên sinh ngươi đã trở về chứng kiến nạ ạ kỳ sau đó vi vi mừng rỡ vạn phần vội vàng chạy lên trước nàng đương nhiên cũng rất tò mò nạ ạ kỳ thời gian ngắn như vậy đến cùng cần gì phải đi nhưng là thân là một cô gái rụt r ẻ để cho nàng nỗ lực nhịn xuống không mở miệng hỏi mấy vấn đề này n g ư ờ i cái tên này đến cùng đã làm gì biết nà m k bây giờ hướng hồ rất nguy hiểm chúng ta cần giành giật từng giây chứng kiến nà ả kỳ sau đó cọp tợ cũng chạy tới có chút toán trách nói rằng lúc trước nà ả kỳ rời đi nơi này thời điểm cọp tợ cùng vi vi hai người hàn huyên một sự tình cũng biết trên lưng cô gái này tên là nà mi là nà ả kỳ thủ hạ đi thôi nà ả kỳ cũng không có giải thích cái gì mang theo hai người lại một lần nữa hướng đỉnh núi xuất phát thật là một tên ghê tởm tức chết ta rồi chứng kiến nạ ạ kỳ một bộ lãnh đạo biểu tình cọp tợ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi lại không chút nào biện pháp thực lực của tên kia cường đại đến để hắn căn bản là không có cách chạm đến nếu là thật chọc giận nạ ạ kỳ nói không chừng mình và lao thái bà mệnh cũng không có quên đi nạ ạ kỳ tiên sinh chính là cái này dáng vẻ hắn tuy là rất ít nói nhưng là có thời điểm cũng thật t ấm áp lại rất cẩn thận tỉ mỉ vi vi vô vô cọp tợ bối cười an ủi thôi đi là hắn như vậy làm sao lại lại ấm áp vừa tỉ mỉ c o p t e hiển nhiên không phải tin tưởng vi vi theo như lời nói chuyện này thấy thế nào đều cũng có chút không quá có thể nạ ạ ky một bộ mặt lệnh a n tiền căn bản cũng không giống như có bất kỳ cảm tình gì dán vẻ là thật ta thứ nhất lần gặp phải nạ ạ ky tiên sinh thời điểm cùng suy nghĩ của ngươi giống nhau nhưng là sao lại ý nghĩ của ta liền dần dần thay đổi vi vi một bộ hết sức chăm chú bộ dạng nói rằng c o p t e trong lòng tuy là vẫn còn có chút nghi vấn nhưng là cũng không nói thêm gì hiện tại quan trọng nhất là đem nạ mỹ cấp cứu đứng lên không có quá một lát sau mấy người liền đi tới một cái xinh đẹp trong phòng ta đã trở về cụ ẹ hạ bác sĩ đi tới gian phòng sau đó có tớ lại biến trở về đến rồi dáng dấp ban đầu lớn tiếng hô vừa lúc đó một cái tóc trắng xóa thoạt nhìn gầy teo thật cao mụ giả từ trên lầu mặt đi xuống trong tay của nàng còn mang theo một cái bình rượu cụ ẹ hạ là dùng trong nước còn sống vài cái bác sĩ một trong sú tiểu tử cho ngươi đi lấy chút đồ đạc làm sao thời gian dài như vậy mới vừa về cụ ệ hạ tựa hồ có hơi uống say lung la lung lay đối với cóp tờ nói rằng a đúng rồi ta là muốn đi đâu bệnh viện lấy đồ ta quên tận đến giờ phút này cóp tờ mới nhớ cụ ệ hạ phân phó có chút hốt hoảng nói rằng ngươi cái này cái sú tiểu tử bình thường để cho ngươi làm chút gì luôn là tay chân vụt về một chút chuyện nhỏ này cũng làm không được sao cụ ệ hạ phi thường nghiêm nghị phê bình cóp tờ giống như một cái lao mãi mãi một dạng không có ý tứ a quấy rối các ngươi là bởi vì bằng h ữ u của chúng ta bị vi rút cảm hóa bất đắc dị mới đến đây cái tám trăm sáu mươi ba địa phương thỉnh cầu ngài trị liệu vi vi phi thường lễ phép bước lên trước nhìn cụ hẹ hạ nói rằng nạ ả kỳ một mực bên cạnh im lặng không lên tiếng chỉ là lạnh lùng nhìn trước mặt cái này mụ già h á n biết cụ hẹ hạ làm ra đây hết thể chẳn g qua là ngụy trang chính mình mà thôi nàng cũng là một cái phi thường hiền lành bác sĩ đồng thời chứa chấp có tờ hơn nữa giáo hội hắn chân chính y thuật mấy người các ngươi là ai tận đến giờ phút này cụ ẹ n hà mới chỉ có nhận thấy được xung quanh còn có người khác tồn tại nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn nà ạ kỳ đám người hỏi khi nàng nhìn thấy nà ạ kỳ thời điểm trong ánh mắt quang mang dường như ngưng trọng rất nhiều chúng ta là đi ngang qua cái này địa phương người muốn cho ngươi rút một tay mau cứu bằng hữu của ta nà ạ kỳ nhàn nhạt mở miệng nói muốn cho ta hỗ trợ cứu người có dễ dàng như vậy sao nghe được nạ ạ k ý lời nói sau đó cụ ẹ、e、hạ khinh thường xoay người dường như cũng không quá muốn trợ giúp ý của bọn họ cụ ẹ、e、hạ bác sĩ ngươi liền giúp một tay bọn họ a cô gái này sắp chết con bắt tợ cũng nhanh lên chạy tới lôi kéo cụ ẹ、e、hạ ống q u ầ n nói rằng vô dụng nếu như lại mấy ngày trước tới được nói có thể ta còn có thể cứu nàng bất quá bây giờ đã quá vãn cụ ẹ、e、hạ lắc đầu có chút tịch mịch nói rằng lời này là có ý gì a Nghe được câu này cọp tợ có chút không biết rõ t r ư ơ n g một trăm bảy mươi ba chém giết dùng quốc quốc vương ở trước đây không lâu chúng ta nơi này thuốc đã dùng hết muốn giải quyết bị cuốn hút virus thì nhất định phải có dược vật chống đỡ cu ù、e、hạ lắc đầu có chút bất đắc dĩ nàng sở dĩ để cọp tợ đi trước c h ấ n nhỏ y viện cũng là bởi vì muốn nhìn một chút ở trong đó đến cùng có hay không chính mình cần dược vật có thể hiện tại xem ra tất cả cũng đều là đồ lao vô công không có quan hệ ta có thể trở về nữa một lần đơn thuần có tờ nghe được cụ hẹ、e、hạ lời nói sau đó lập tức xoay người đạ nghị trở lại phía trước bên trong bệnh viện có thể vừa lúc đó na ạ kỳ mở miệng ngăn chở hắn coi như hết cái kia y viện chúng ta đã trở về không được na ạ kỳ tiên sinh đây là ý gì vi vi trong lòng cũng rất là n g h i hoặc nàng không minh bạch vì sao phía trước còn có thể trở về hiện đang tại sao tựu i không về được cụ hẹ、e、hạ im lặng không lên tiếng nhìn na ạ kỳ nhữ mày một cái nàng ở hòn đảo nhỏ này bên trên sinh sống nhiều năm như vậy tự nhiên rõ ràng bạch lầm kiên quyết theo như lời nói rốt cuộc là ý gì cái kia địa phương quá nguy hiểm dương đảo quốc vương hỏa bổn vẫn luôn là lấy thống trị tàn bạo m à xưng ơ nhất là chấn áp cái này địa phương bác sĩ càng là đạt tới dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tình trạng đối với tên gia hỏa như vậy cụ h、e、ẹ hạ trong lòng nhưng thật ra là phi thường bất đắc dĩ nàng chẳng qua là một cái bác sĩ có thể trị bệnh cứu người thế nhưng cứu không được cái này quốc gia đã từng dùng đảo là một m cái chữa thương nước lớn nơi này chữa thương phương tiện còn có trình độ cực kỳ tiên tiến nhưng bây giờ lại trở thành một mảnh hoang vu cảnh tượng thật sự là khiến người ta muôn vàn cảm khái chúng ta phía trước ở y viện phụ cận giết nhiều như vậy thị vệ phòng trưng bọn họ sẽ phải rất mau tìm đến cái này địa phương chúng ta không cần phải phiền phức như vậy chỉ chờ tới lúc những thị vệ kia toàn bộ đều tìm tới nơi này giết chết bọn họ liền có thể được d ự vật na ạ kỳ thản nhiên nói nghe được câu này vi vi trong lòng không còn gì để nói có thể như vậy phương pháp giải quyết cũng chỉ có nạ ạ kỳ có thể nghĩ ra à. hai anh tiểu tử từ đâu tới đã vậy còn quá tự đại ngươi cho rằng một mình ngươi có thể giết chết cái này cái quốc gia quốc vương sao cu ẹ、e、hạ đối với nạ ạ kỳ tự đại cảm thấy cười nhạt nàng đã từng thấy qua các loại các d ạ n g anh hùng muốn phủ định bạo quân thống trị nhưng là đến cuối cùng đều lấy tử vong mà kết thúc trước mặt cái này cái người thanh niên thoạt nhìn cũng chỉ là bình thường không có gì lạ căn bản cũng không có cái gì giống như là rất có thực lực dáng vẻ người như vậy nếu như đi đối kháng dùng quốc quốc vương duy nhất hạ chàng cũng chỉ có chết không phải cụ ệ hạ bác sĩ vị tiên sinh này rất lợi hại a nghe được cụ ệ hạ lời nói sau đó cọc tợ nhanh lên giải thích hắn đã từng thấy qua nạ ạ kỳ lấy lực một người trong nháy mắt đem vô số thị vệ miểu sát thực lực như vậy nói không chừng thực sự có thể giúp bọn họ phủ định cái k i a bạo quân thống trị Tính toán một chút, ta bác i ngươi thiên tính thiện phải. nơi ủi lời nói ế t tính tợ trong phất phất lương, không cần phải. Ở nơi này dần an ủi lấy. Cụ ẹ hạ căn bản cũng không có đem lời nói để ở trong lòng, n g hạ lấy. Cụ có cọp Ở ở tay đem để p một á giác. i đi tiếp chuẩn cảm Còn như trước như bệnh nhân này, nàng thật là không thể ngủ này, nàng bị trở mặt ra về vừa là sĩ ứ c Bác s chứng kiến cụ hẹ hạ chuẩn bị trở về gian phòng vi vi há miệng muốn nói chút thật để cho nàng đi a vừa lúc đó na ạ ky mở miệng ngăn trở vi vi hiện tại nói cái gì đều không có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ có đem dùng quốc quốc vương giết chết mới có thể chứng minh chính mình chính xác vừa lúc đó gian phòng thủy tinh bỗng nhiên bể nát không biết lúc nào bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện vô số thị vệ mỗi tay của một người bên trong đều khiêng súng tháo trong lúc nhất thời súng tháo đại tác phẩm hầu như muốn đem củ hẹ hạ phòng ở cho đánh thành cái sàng không xong bọn họ đã qua tới vi vi vội vàng hướng cửa sổ nhìn lại phát hiện bên ngoài tới rất nhiều người hơn nữa cầm đầu một cái kia thân hình cao lớn hai to mặt lớn thoạt nhìn âm u khủng bố nạ ạ kỳ tiên sinh hắn là không phải chính là dùng quốc quốc vương a thấy được cái tên kia sau đó vi vi vội vàng quay đầu hướng nạ ạ kỳ hỏi nạ ạ kỳ điểm gật đầu nói rằng mấy người các ngươi đều không nên ra ngoài chờ ta một chút sau khi nói xong liền đi một mình đi ra ngoài cu ẹ hạ đứng ở phía sau nhìn nạ ạ kỳ chậm rãi ra khỏi phòng cũng không có ngăn cản nàng lại làm sao không biết người như vậy là không có cách nào ngăn trở chỉ bất quá cái này quốc gia người chết thật sự là nhiều lắm chứng kiến lại có một cái dung sĩ tự tìm tử lộ cụ ẹ、e、hạ trong lòng không khỏi có chút cảm thấy khổ sở có tờ đứng ở nạ ạ kỳ phía sau nắm lại bàn tay giống như là quyết định cái gì quyết tâm tựa như cũng đi theo ra ngoài có tờ thấy như vậy một màn phía sau cụ ẹ、e、hạ vội vàng đại kêu một tiếng cái kia chết đi lão giả kia để cho nàng hỗ trợ chiếu cố có tờ đây là một cái hứa hẹn cụ hẹ、e、hạ tuyệt đối không thể c h ơ mắt nhìn có tờ đi tìm chết nạ ạ kỳ quay đầu lại nhìn vẻ mặt kiên nghị có tờ cười cười người này thật đúng là có chút ý tứ cụ hẹ、e、hạ bác sĩ xin lỗi ta không thể c h ơ mắt nhìn một bệnh nhân chết ở trước mặt ta ta tin tưởng thiên sinh cũng tuyệt đối sẽ không để ta làm như vậy có tờ con mắt đỏ bừng chậm rãi chạy xuống nước mắt quay đầu hướng cụ hẹ hạ hô lớn vi vi đứng ở bên cạnh có chút m ở mị thất thố nàng không biết hai người kia đối thoại là có ý gì ngươi thực sự đã quyết định sao cụ ẹ hạ ngưng trọng hỏi cho dù chết ta cũng muốn cứu vớt cái này quốc gia ta cũng muốn cứu vớt cái này cái quốc gia nhân dân có tờ hồi tưởng lại đi qua một màn chính mình không bị nhân loại tiếp nhận chẳng diện nhưng là tâm địa thiện lương chính hắn như trước không muốn nhìn người khác như vậy hy sinh sau khi nói xong liền cùng nạ ạ kỳ cùng nhau rời khỏi phòng bắn chết bọn họ dám ở địa bàn của ta nháo sự đơn giản là ăn gan h ù m mật gấu bên ngoài dương quốc quốc vương họa tổn lớn tiếng giống giận hắn nghe nói có người ở y viện bên kia giết thị vệ của hắn nhất thời giận tí m ặ t sau đó đi qua tuất lý nạ ạ kỳ lưu lại manh mối tìm hiểu nguồn gốc mò tới cái này địa phương vừa lúc đó đông nhiên một đạo hàn mang hiện lên họa tổn thị vệ chung quanh dĩ nhiên đều tử vong cái gì thấy như vậy một màn họa tổn nhất thời có chút kinh ngạc hắn đều không có xem tinh t ư ở n g đến cùng chuyện gì xảy ra chính mình người chung quanh dĩ nhiên toàn bộ đều chết sạch xem ra ngươi cực kỳ kiêu ngạo a một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền tới họa tổn bên thai để hắn tâm l ý càng là một hồi lạnh leo m à họa tổn quay đầu vừa lúc nhìn đối với cùng với chính mình cười lạnh nạ ả kỳ người cái tên này chính là ngươi giết ta thị vệ thấy được nạ ả kỳ họa tổn lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra lớn tiếng chất vấn giết thì thế nào ngươi cho rằng ngươi có thể sống được rồi sao nạ kỳ không muốn cùng hắn lời nói nhảm giơ tay lên chính là một đao chỉ nghe được răng rắc một tiếng h ò a bổn thân thể liền trong nháy mắt một phân thành hai chết ở trong tuyết chương một trăm bảy mươi bốn ly khai dung quốc còn có một chút may mắn còn sống sót thị vệ chứng kiến chính mình quốc vương đã vậy còn quá bị dễ như chở bàn tay đánh chết toàn bộ đều trận mắt hốc mồm đứng tại chỗ thậm chí không nói nổi một lời nào cụ h hạ mấy người cũng toàn bộ đều từ bên trong phòng đi ra còn tợ thậm chí cũng không có chạy đến những người này trước mặt toàn bộ đỉnh núi một mảnh lặng ngắt như tờ chỉ còn lại có tiếng gió rít r à o đại tuyết đầy trời g ạ t ngươi chớ ớt chúng ta quốc vương liền chết như vậy sao không có khả năng làm sao biết có xảy ra chuyện như vậy hắn là người sao không phải hắn là quỷ sau lưng những thị vệ kia từng cái quá sợ hãi rốt cuộc phản ứng kịp bọn họ lúc này mới biết mình quốc vương thực sự chết ở dưới đao của người này nạ ạ ký lau sạch sãn đa cái tết phía trên huyết kê sau đó c h ầ m rãi đi tới những thị vệ kia trước mặt lạnh l u n g nói rằng ta cho các ngươi một cái cơ hội đưa cái này vương quốc hết thẻ trị liệu vì r u ộ t dược vật lấy ra nếu không các ngươi cũng là một con đường chết hiểu hiểu những thị vệ kia cũng nghe đến rồi nạ ạ kỳ lời nói sau đó vội vàng gật đầu x ứ n g phải nạ ạ kỳ ánh mắt lạnh như băng để bọn họ cảm thấy từ trong đáy l ò n g lan tràn ra khỏi một loại sợ hãi loại này sợ hãi thậm chí so với tử vong càng b ă n g lãnh đến khi những thị vệ này toàn bộ đều chạy sạch sau đó nà ạ kỳ chậm rãi đi vào gian phòng bên ngoài ba trăm linh bảy thật sự là quá lạnh hắn cũng không muốn ở nơi nào trang khốc cụ ẹ、e、hạ cùng có bất tờ chứng kiến nà ạ kỳ giết chết quốc vương sau đó lại vẫn như vậy dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra cũng không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng mình chấn động đem nhân dân dàn vật thành cái bộ dáng này dùng quốc quốc vương kết quả l ạ i như vậy dễ như chở bàn tay bị giết chết toàn bộ quá trình thậm chí có thể dùng hời hợt để hình dung đây là một loại như thế nào c ư ờ n g đại mới có thể sở hữu như vậy nịch g h thiên cải mệnh thực lực thằng đến lúc này lúc này có vợ trong lòng mới hiểu được thì ra chỉ có cường đại lên mới thật sự không cần bị vận mệnh t r e o c ậ n cũng không cần nhìn nữa ánh mắt của người khác vi vi ngược lại là cũng không có gì biểu tình kích động nàng đã sớm đã thành thói quen đây hết thảy nạ ạ kỳ thực lực c ư ờ n g đại là vi vi bình sinh mới thấy cho dù là ở ạ lạ bạ tạ thậm chí l à c dầu câu đái đều tuyệt đối không thể nào cùng na ạ kỳ đánh đồng không có quá một lát sau những thị vệ này liền cầm bên trong vương cung dược vật toàn bộ đều chạy đến nơi này đây là chúng ta dùng quốc sở có dược vật m ờ i buông tha chúng ta a mấy trăm vương quốc thị vệ toàn bộ đều quỳ trên mặt đất thỉnh cầu na ạ kỳ tha thứ bgbf na ạ kỳ cũng không có phản ứng những người đó mà là đem dược vật cầm đến sau đó đặt ở cụ h hạ trong tay đồng thời nói rằng m ờ i cần phải mau cứu bằng hữu của ta cụ h hạ sửng sốt một chút sau đó trùng điệp điểm gật đầu nói rằng yên tâm đi ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng sau đó nàng và cọp tờ hai người mà bắt đầu vì nạ mì trị liệu dược vật hiệu quả hết sức rõ ràng hầu như ở mấy phút bên trong nạ mì cũng đã có thể chậm rãi mở con mắt nàng mơ mơ màng màng nhìn người chung quanh nhất là chứng kiến nạ ạ kỳ sau đó trong lòng nhất thời một hồi cảm thấy mỹ mãn ở chính giữa độc trong trí nhớ nạ mì vẫn luôn nhớ kỹ ở nơi này lạnh như băng trong đống tuyết nạ kỳ lồng ngực mỹ cật h khí chỉ chính mình nhất định thể nàng dũng lòng tin. Nạ mì tin tưởng, chỉ cần có nạ kỳ ở, chính mình liền cực có thể có đại và mì cám trường, ở, có sót. kỳ Thuyền hy vọng sống sót. Thuyền trường, cảm ơn ngươi. Nạ mì cật lực từ giường đứng lên cung kính đối với nạ ạ kỳ nói rằng người ta trong lúc đó không cần phải nói nhiều như vậy nạ ạ kỳ phất phất tay thản nhiên nói nạ mỹ người r ố t cuộc tình vi vi kích động vạn phần ôm nạ mỹ bắt đầu khóc từ nạ mỹ trúng độc về sau hiền lành ạ l à bạ tạ công chúa vẫn lòng nóng như lửa đốt bây giờ chứng kiến nạ mị rốt cuộc tỉnh lại nàng trong lòng đương nhiên cũng phi thường hài lòng trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một chút ta hiện tại mới vừa giải trừ cảm hóa thân thể còn không có khôi phục lại còn cần tính dưỡng một hai ngày thời gian cụ ẹ、e、hạ đứng ở một bên giọng nói ôn nu nói từ dùng quốc quốc vương sau khi chết cái này lao thái bà thái độ dường như thay đổi rất nhiều nạ ạ kỳ cũng không có phản đối ở cái này nhiều chỗ ngây người hai ngày đồng thời còn trên thuyền ạ t l ò n g đám người lấy được liên hệ hán dùng gen gen nhựa xỉ phân phó một sự tình sau đó vẫn lưu tại củ ẹ、e、hạ trong phòng mặt chiếu cố n à m y hai ngày này thời gian dương quốc cũng xảy ra long trời lở đất biến hóa từ quốc vương sau khi chết một ít vốn có tránh nghĩa cao tầng quý tộc liền liên hợp lại bắt đầu thành lập một cái cảng thêm hòa hải quốc gia đồng thời đem nhân dân toàn bộ đều đoàn kết lại đã từng những cái này ỗ yên trướng khí quy tắc cũng đã toàn bộ cũng không có đại bộ phận từ trên cái đảo này thoát đi bác sĩ nghe được tin tức này sau đó lại toàn bộ trở về đến nơi này dù sao dùng đảo trên thế giới chứ danh chữa thương nước lớn mặc dù bây giờ đã rách nát không chịu nổi bất quá nội tình vẫn còn ở đối với những thứ này bác sĩ mà nói nơi đây vẫn là bọn họ cầu học thánh c ú h hạ cũng muôn vàn cảm khái nàng không ngờ tới nạ ạ kỳ dĩ nhiên thực sự có thể thay đổi đây hết thảy hai ngày sau nạ bị bệnh hoàn toàn khỏi mấy người cũng chuẩn bị ly khai dùng đảo lại một lần nữa hướng ẻn n ì ẻn lò bị xuất phát được rồi thời gian không còn sớm chúng ta cũng nên xuất phát nạ ạ kỳ hướng về phía sau lưng nạ m ỉ cùng vi vi nói rằng hai cô bé nhu thuận gật đầu chuẩn bị ly khai cái này địa phương làm bọn họ mới vừa đi ra c ủ hẹ hạ gia tộc đã nhìn thấy có tờ một người đứng ở nơi đó vẫn không nhúc ních dường như đang đợi vật gì vậy có tờ ngươi vì sao một người đợi ở chỗ này nạ m ỉ bước lên trước phi thường ôn nhu hỏi nạ Ả kỳ cũng không nói lời nào chỉ là lẳng lặng nhìn trước mặt cái này tiểu g i a hỏa nếu như hắn không có đoán sai c ọ p t e chắc là muốn cùng cùng với chính mình lì khai dùng đảo cụ h、e、hạ cũng đi theo đi ra vẻ mặt vui mừng nhìn trước mặt c ọ p t e nàng biết như vậy một cái địa phương là tuyệt đối c h ó i không được nam tử hán c ọ p t e nguyện vọng lớn nhất chính là có thể đi trước toàn bộ thế giới sau đó đến các nơi trên thế giới nhìn mỗi cái địa phương chữa thương trình độ đây là giấc mộng của hắn bây giờ xem ra thật có thể có thực lực hoàn thành hắn giấc mộng này hẳn là cũng chỉ có nạ ạ k ỳ ta muốn theo các ngươi đi có thể chứ c ọ n tợ vẻ mặt ngượng ngùng nhìn nạ ạ k ỳ trong đôi mắt tràn đầy mong đợi thần tình nạ b ị cùng vi vi hai người phi thường giật mình các nàng lúc đầu cho rằng cái này quốc gia đã khôi phục hòa bình c ọ n tợ khẳng định cũng sẽ ở lại chỗ này tiếp tục học tập y thuật thật không nghĩ đến hắn dĩ nhiên muốn cùng nạ ạ k ỳ cùng nhau đi trước tân thế giới đây cũng không phải là một cái chuyện đùa một không phải cẩn thận có thể ngay cả mạng cũng không có nhất định phải làm xong chết giác ngộ mới chỉ có có thể trở thành một cái hợp cách hải tặc người quyết định xong chưa nạ ạ kỳ nhìn trước mặt có tờ nhàn nhạc hỏi ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng có tờ nói rằng chương một trăm bảy mươi lăm tiếng nhập họa lạ bạ tạ bình tĩnh trên biển khơi mênh ngông vô mờ nạ ạ kỳ giống như thường ngày ngây người trên b o n g thuyền không có việc gì cách ly ly mở r dùng quốc đã hai ngày cọp tợ cũng đã hoàn toàn thích đứng trên biển sinh hoạt đồng thời cùng nạ ạ kỷ thuyền viên hòa mình nạ mỹ cùng vi vi đám người đối với cái này giống như vật biểu tượng một dạng tiểu đồ vật không phải thường hỉ vui mừng cọp tợ tính cách tuy là rất là ngạo kiểu có thể tâm địa thiện lương hơn nữa y thuật cao siêu vừa mới lên thuyền liền được tất cả thành viên yêu thích rất nhiều thuyền viên thậm chí đứng xếp hàng muốn cho cọp tợ vì bọn họ xem bệnh lúc trước thời điểm cái này phía trên thuyền căn bản cũng không có bất kỳ bác sĩ tuy là thuyền trưởng y thuật cũng rất tốt bất quá nói như thế nào cũng không phải một cái nghề nghiệp bác sĩ luôn là phiền phức thuyền trưởng đối với bọn họ mà nói cũng là nhất kiện phi thường ngượng ngùng sự tình hiện tại được rồi phía trên thuyền đã có bác sĩ đối với bọn họ mà nói cũng là một cái tin tức vô cùng tốt chí ít về sau chiến đấu thời điểm còn sẽ có người trợ giúp chính mình trị liệu thuyền trưởng ngươi mau nhìn ạ lạ bạ tạ đến rồi chiến hạm lầu các bên trên nạm m đứng ở nơi đó chỉ vào không phương xa một mảnh lục địa vui vẻ hô na ạ kỳ ngẩng đầu nhìn một cái quả thực thấy được một mảnh hoàng cát nếu như không có đoán sai nơi đây phải là ạ l ạ ba tạ vi vi nghe được na mỉ hô hoán sau đó cũng vội vàng từ bên trong khoang thuyền đi ra khi nàng nhìn thấy mảnh này quen thuộc nỗ lực sau đó vui vẻ giống như một đứa bé giống nhau cuối cùng đã tới na ạ kỳ tiên sinh ngươi nhìn thấy không ta rốt cuộc đã trở về vi vi lôi kéo na ạ kỳ không ngừng hoan hô mấy ngày nay nàng cũng đã cùng nạ ạ kỳ đánh thành một mảnh không hề giống như phía trước giống nhau xa lạ đúng vậy à bất quá vẹn vẹn chỉ là trở về còn chưa không thể thay đổi ạ lạ bạ tạ hiện trạng nạ ạ kỳ gật đầu n u cười nhạt n h ò a nói nghe được câu này sau đó vi vi bỗng nhiên ý thức được ạ lạ bạ tạ bây giờ còn đang nằm ở trong chiến loạn rau cổ đã âm mưu đã được như ý thật sự nếu không ngăn cản lời của hắn toàn bộ ạ lạ bạ tạ sẽ rơi vào một mảnh chiến hỏa vô số nhân dân sẽ chết bởi trận này trong chiến hỏa hiền lành ạ là bạ tạ công chúa vivi làm sao có thể nhận tâm xem cùng với chính mình quốc gia biến thành một vùng đất c ằ n cối na ạ kỳ tiên sinh ngươi còn nhớ rõ ước định của chúng ta lúc trước sau vivi nhãn thần mê ly nhìn phương xa đại lục thận trọng hỏi đương nhiên na ạ kỳ đương nhiên nhớ kỹ hắn ở gặp phải vivi thời điểm hai người liền ước định muốn xử lý giàu c ô đái cảm ơn ngươi na ạ kỳ tiên sinh ta biết cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải là một chuyện khó Ả lạ bạ tạ hiện tại rơi vào chiến l o ạ n ta cũng không có cái gì có thể cam kết bất quá ta ở chỗ này hướng tiên sinh c a m đoan đến khi trận chiến đấu này sau khi chấm dứt Ả lạ bạ tạ toàn quốc trên b i giới nhất định sẽ đem tiên sinh tôn sùng là anh hùng vi vi phi thường nói thật anh hùng hay là thôi đi nạ ạ kỳ phất phất tay mãn bất tại hồ nói rằng dù các ngươi phía trước không phải cũng có một cái anh hùng sao có thể lúc này đây qua đi bọn họ cũng sẽ không lại tin tưởng anh hùng gì những lời này nói không sai dầu cổ đại đã từng liền ạ lạ ba t a anh hùng nhưng bây giờ lại trở thành thao túng đây hết thảy đầu sỏ gây nên anh hùng cùng ác ma trong lúc đó có thể chỉ là cách một tầng màn hình mà thôi những lời này để vi vi có chút ngậm miệng không nói gì nàng thực sự không biết còn có đồ vật như thế nào có thể tới báo đáp nạ a kỳ có thể trừ mình ra a đang ở vài cái người nói chuyện võ thuật nạ ạ kỳ chiến hạm rốt cuộc đến gần rồi ạ lạ bạ tạ lục địa tất cả thuyền viên toàn bộ đều đi xuống nguyên lai nơi này chính là ạ lạ bạ tạ a ta thứ nhất lần đi tới cái này địa phương scobu ghi lấy tay che khuất con mắt nhìn về phương xa cảm khái nói hhh không biết phương diện này sẽ có hay không có vật gì mới xuất hiện ta nghe nói cái này quốc gia là đại hải trình bên trong lớn nhất một trong những quốc gia chắc là có rất nhiều bảo tàng a có thể sẽ a bất quá nghe vi vi tiểu thư nói cái này quốc gia đang ở phát sinh chiến loạn hẳn là cũng sẽ không có cái gì đặc biệt lớn chất béo có thể kiếm nạ ả kỳ thủy thủy đoàn đều đang sôi nổi nghị luận mỗi người trên mặt đều viết đầy c h ờ mong bọn họ cũng là thứ nhất lần tới nơi này dạng một cái cự đại quốc gia muốn nhìn một chút phương diện này đến cùng có vật gì còn như đến cùng có cái gì không tài bảo những người này cũng không quá quan tâm dù sao theo nạ ả kỳ cùng một chỗ mục tiêu nhưng là xa nhất phần cuối mà không phải trước mắt những l í t lợi này át lỏng ngươi mang theo hết thạy thuyền viên đi phụ cận trong thôn c h ấ n phổ cập một cái an toàn đồ dùng nạ ạ kỳ quay đầu hướng về phía bên cạnh át lỏng nói rằng là thuyền trưởng át lỏng không chút do dự gật đầu mang theo s của bù ghi đám người ly khai cái này địa phương hiện tại chỉ còn lại có nạ ạ kỳ còn có nạ mỹ cùng vi vi ba người thuyền trưởng vậy chúng ta bây giờ muốn đi cái gì địa phương a nạ mỹ có chút hiếu kỳ hỏi nếu như hai người các ngươi cảm thấy hứng thú ta liền mang bọn ngươi đi thật tốt chơi một chút nạ ả kỳ khoe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường nhìn trước mặt nạ mì cùng vi vi nói rằng nạ mì cùng vi vi hai người liếc nhìn nhau bên trong đôi mắt đều tràn đầy chờ mong nếu thuyền trưởng đã nói là một tốt đùa địa phương như vậy nhất định sẽ phi thường có ý tứ ba bất quá để nạ mì trong lòng cảm thấy tò mò là hiện tại ả là bạ tạ phát sinh chiến loạn làm thế nào sẽ có hảo ngoạn đích địa phương đâu vi vi ta nhớ được các ngươi ạ lạ bạ tạ có một phi thường có ý địa phương gọi d i à n h bạ sơ nạ ạ kỳ nhìn phía xa x a mạc c ư ờ i hỏi nghe được câu này sau đó vi vi đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức điểm gật đầu nói rằng đúng là như thế bất quá cái kia địa phương là tổ chức bạ rổ quẹ đại bản doanh nạ ạ kỳ tiên sinh muốn trực tiếp đi vào trong đó sao không sai trực tiếp đi tìm dầu cổ đật thì tốt rồi nạ ạ kỳ không do dự chút nào hồi đáp sau khi nghe những lời này vi vi đương nhiên là mừng rỡ vạn phần nàng nằm mơ đều đang đợi cái này một ngày một cái thực lực cường đại người đủ để chúa tể một cái quốc gia vận mệnh trước mắt nạ ạ kỳ thì có thực lực cường đại như vậy nàng rất mau dẫn lấy nạ ạ kỳ cùng nạ mỉ đi tới một cái an giật c h ấ n nhỏ trong cái c h ấ n nhỏ này nhân thoạt nhìn đều vô cùng hữu hảo mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc bất quá như vậy mấy người cảm thấy cảm khái là trong này sòng bạc hành nghiệp phi thường phôn hoa khắp nơi đều là máy đánh bạc ba số l ã hổ cơ các loại trò chơi không n g ờ tới các n g ư ờ i ạ lạ bạ tạ vẫn còn có như vậy địa phương đi vào d è n bạ sở sau đó nạ my cảm khái nói rằng kỳ thực tại trước đây cái này địa phương vốn là một mảnh hoang vu chỉ là chờ đến bạ rổ quẹ công tác thất tới nơi này cái địa phương mới chỉ có phát triển thành bây giờ cảnh tượng nghe được nạ my lời nói sau đó vi vi miễn cưỡng cười khổ một tiếng nhi chương một trăm bảy mươi sáu lẻn vào d è n bạ sở cái này địa phương là ạ lạ bạ tạ một giấc mộng điểm một dạng tồn tại những thứ này sòng bạc nếu như là cạnh tranh công bình lời nói quả thực có thể kích thích một cái ạ lạ bạ tạ kinh tế nhưng là bây giờ tình huống là toàn bộ sòng bạc đều là ở tổ chức bạ rổ quẹ dưới sự k h ô n g chế căn bản cũng không có bất kỳ tính công bình đáng nói trên cơ bản đi tới cái này địa phương đánh bạc bình dân toàn bộ đều sẽ táng ra bại sản bất quá một ngày bước vào đánh bạc bấy dập sau đó liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ mặc dù là tán ra bại sản sau đó cũng sẽ có rất nhiều người đi tới cái này địa phương lấy mạng đi đổ thằng đến đổ đến chết mới thôi lâu ngày ạ lạ bạ tạ bình dân sẽ trở nên phi thường tham lam hơn nữa táo bạo bởi vì trong tay bọn họ một phân tiền không có tất cả tài phú toàn bộ đều rơi vào rồi cụ rổ khắc bát bát ba đạ vừa trong túi háo nếu như đem cái này địa phương kinh doanh khá một chút nói có thể thực sự có thể từ ạ lạ bạ tạ một cái đặc sắc nạ ạ kỳ dường như đã nhìn ra vi vi tâm tư thản nhiên nói nạ ạ k ỳ tiên sinh cũng cho rằng cái này sòng bạc hẳn là tiếp tục lái xuống phía dưới sao nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó vi vi trong lòng rất là nghi hoặc như vậy một cái tội ác địa phương nàng hận không thể trực tiếp hủy diệt vì sao sẽ còn tiếp tục lưu lại đâu dĩ nhiên dầu cổ đại là một cái lòng tham gia hỏa hắn giống như là một cái vảng ải giống nhau đem ạ lạ bạ tạ tài phú toàn bộ đều hút không còn một mảnh mà nếu q u a ạ lạ bạ đại môn mở ra để còn lại quốc gia người cũng tiến vào hấp thu tài p h ú nói p h ò n g chừng sẽ kích thích gạ lạ bạ tạ kinh tế tăng trưởng nạ ạ kỳ con mắt tinh đời nói nguyên lai là có chuyện như vậy a vi vi con mắt một sáng đột nhiên cảm giác được nạ ạ kỳ nói cũng có đạo lý vừa lúc đó trong sòng bài hai người phục vụ viên đã đi tới cười h i ế p mắt nhìn nạ ạ kỳ nhân nói rằng mấy vị tiên sinh có phải hay không muốn tới đây chơi một chút đối với có không có vị thế gì nạ ạ kỳ gật đầu r ứ t khoát hồi đáp đương nhiên là có xin theo ta qua đây hai người phục vụ viên phi thường nhiệt tình mang theo nạ ạ kỳ đi tới một cái chiếu bạc phía trước ở nạ ạ kỳ đám người tiến vào trong nháy mắt những thứ này người bán hàng cũng đã đã nhìn ra bọn họ là thái điệu đồng thời xưa nay chưa từng tới bao giờ cái này s o n g bạc đối với cái này hai người phục vụ viên mà nói nạ ạ kỳ giống như là một cái đợi làm thịt dê béo một dạng bọn họ đem nạ ạ kỳ lánh được đánh cuộc này trước bàn mặt chính là một cái an gian vô cùng tàn nhẫn địa phương trên cơ bản lên đánh cuộc này bàn liền chưa từng có thắng n ổ i nhân song bạc phía sau một cái hôn ám bên trong gian phòng dầu cổ đã hút xì gà âm u kinh khủng mắt nhìn trước mặt từng cái cả mạ giặt hình ảnh hắn đang ở giám thị trong sòng bạc nhất cử nhất động ở phía sau hắn tổ chức bạ rổ quẹ bên trong toàn thể thành viên cao cấp toàn bộ đến đông đủ dầu cổ đại đem bọn họ triệu tập qua đây mục đích đúng là vì muốn mở một cái hội nghị chủ đề của hội nghị chỉ có một mau sớm đem ạ lạ bạ khống chế ở trong tay mình m r một ạ lạ bạ tạ tình huống thế nào r ầ u cổ đ ạ i cũng không quay đầu vẫn như cũ ngồi ở trên ghế s a lon nhìn trước mặt ca mê ra màn ảnh một cái làn da ngăm đen thân thể to lớn nam tử đi ra cung kính hướng về phía cụ rỗ đạ cổ tạ n h ị nói rằng lao bản hiện tại ạ lạ bạ tạ cùng phản loạn quân đã tiến hành được gây cân chiến đấu thiếp qua một gần hai tháng ạ lạ bạ tạ quốc nội sẽ kịch liệt giảm xuống cái thời gian đó chúng ta ở lấy chúa cứu thế hình thức xuất hiện thì sẽ hoàn toàn toàn tạ. tổ hoàn không chế toàn ở chức sẽ bộ bạ bạ ạ lạ Mr. ở dỗ ổ u bin n trong địa vị, gần với dầu cổ đái.、Bình、thường đứng c cũng toàn bộ đều tầm một gia Cho nên chuyện không thời lệnh. toàn nên này không có ai、so、với hắn gia điểm, tầm so càng bộ đều ai có với rõ ràng. Dỗ đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói nàng vốn chính là cùng dầu cổ đã có quan hệ hợp tác căn bản cũng không tham dự những thứ này chiến loạn tình huống mặc dù là ạ lạ bạ tạ náo lật trời dỗ bin cũng tuyệt đối sẽ không chen một câu miệng nàng đã từng thấy qua rất nhiều tàn khốc cảnh tượng một cái ạ lạ bạ tạ còn không có cách nào để nữ nhân lanh khóc này đ ộ n g dung ha ha ha kinh doanh thời gian dài như vậy rốt cuộc có thể thu hoạch thắng lợi trái cây không sai tiếp qua một gần hai tháng chúng ta tổ chức bạ rổ quẹ sẽ trở thành ạ lạ bạ tạ đích thực chính thống chữa giả hay là chúng ta lão bản anh minh nếu không phải là lời của lão bản chúng ta làm sao có thể đã k h ô n g chế lớn như vậy quốc gia mấy tên thủy hạ đều ở đây vỗ thải hồng chân việt giấm dường như tại bọn họ trong mắt của ạ lạ bạ tạ chẳng qua là sắp tới mà thôi duy nhất không nói gì mấy người ngoại trừ r o b i n ở ngoài còn có phía trước ở trong tiểu hoa viên chiến bỉmz b à k u n lơ mơ golden wip hai người kia vẫn trầm mặc không nói thân tình vô cùng khẩn trương chỉ có bọn họ tâm lý tinh tưởng ạ lạ bạ tạ dường như cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết hết dù sao còn có một cái thực lực cường đại đến để bọn họ cảm giác sợ hãi người hiện tại còn không biết ở cái gì địa phương Bất dầu cổ đại Dầu cổ đài là ai mister ba trong lòng lại quá là rõ ràng nếu như đem mình nhiệm vụ thất bại tình báo nói cho hắn biết nói cái kia ta cái mạng nhỏ của mình khẳng định chính là khó giữ được đây là một cái rất dễ dàng làm để trắc nghiệm mister ba đương nhiên là muốn đem tin tức này tiếp tục c ầ n giấu đi bây giờ còn chưa phải là phất lờ thời điểm dầu cổ đã khỏe miệng lộ ra một không che giấu được t i ể u ý tuy nhiên làm bộ nghiêm trang nói rằng minh vương hạ lạc hiện tại còn không công khai ạ lạ bạ tạ quốc vương cũng không phải là dễ khi dễ như vậy bây giờ là một cái khẩn trương nhất thời k h á c các ngươi mỗi người đều muốn lên tinh thần rầu cộ đã thanh âm chấm thấp quanh quẩn ở từng cái tổ chức bạ rổ quẹ thành viên cao cấp bên h a i h ã n cái loại này thanh âm băng lánh được không mang theo một k i a cảm tình thật sự là khiến người ta cảm thấy trong lòng phi thường sợ vài cái thành viên cao cấp sau khi nghe được lập tức thu hồi mới vừa một bộ tiêu ý nghiêm túc gật đầu vừa lúc đó một cái hai một thủ hạ chậm rãi từ bên ngoài phòng đi đến chuyện gì xảy ra a chứng kiến chính mình thủ hạ như vậy hoảng hoảng t r ư ơ n g trường g i à u cổ đải c a o mày hắn tuyệt không thích xem đến người khác cái dạng này thất kinh hơn nữa là thủ hạ của hắn lão bản s o n g bạc dường như đã xảy ra chuyện thủ hạ vội vã nói rằng chê cười chúng ta s o n g bạc làm sao lại gặp chuyện không may m i s t e r đã đi tới vẻ mặt không phải cao hưng nói s o n g bạc nhưng là hắn một tay kinh doanh tới được vô luận là an toàn hệ cân nhắc vẫn là đưa vào hoạt động năng lực đều là đạt tới đứng đầu nhất trạng thái h ắ n đương nhiên không muốn tin tưởng song bạc vậy mà lại phát sinh bất luận cái gì ngoài ý m u ố n dầu cổ đ ạ i quay đầu chuẩn bị nhìn một chút video theo dõi lại tính toán sau chương một trăm bảy mươi bảy dầu cổ đ ạ i phẫn nộ tổ chức bạ rổ quẹ bên trong toàn thể thành viên cũng toàn bộ đều đứng ở dầu cổ đ ạ i phía sau tỉ mỉ quan sát một cái trong sòng bài video theo dõi lão bản chính là cái này địa phương hội báo tình báo cái kia thủ hạ chỉ chỉ dưới góc phải một cái chiếu bạc nói rằng đám người toàn bộ đều hướng cái kia trên chiếu bạc nhìn lại không khỏi n h í u mày một cái chỉ thấy có một cái nam tử ngồi ở chiếu bạc phía trước ở bên người của hắn b à y đặt rất nhiều lợi thế ở nơi này chiếu bạc bên cạnh còn rất nhiều khán giả trong ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều tràn đầy sùng bái tựa hồ cũng thích nhìn trước mặt nam tử này đánh bạc mà cái chiếu bạc nhà cái dường như cũng sớm đã không chịu nổi vẻ mặt đại h á n không muốn lại tiếp tục đánh c u ộ c tiếp hắn biết nếu như lại tiếp tục lố la đi xuống dầu cổ đã tuyệt đối sẽ không vương tha mình căn phòng mở tối bên trong dầu cổ đài mặt sắc tái nhuận cái này sòng bạc là hắn đại bản doanh đồng dạng cũng là hao tốn rất nhiều tâm huyết mới đánh làm ra hôm nay loại c u ộ c diện này từ nơi này sòng bạc thành lập bắt đầu liền cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể ở chỗ này lợi nhuận quá mười sáu nhiều tiền như vậy dầu cổ đã trong lòng đương nhiên tuyệt không thoải mái những thứ khác tổ chức bạ rổ quẹ thành viên cao cấp cũng là gương mặt phẫn nộ cũng dám có người ở cái này địa phương thắng nhiều tiền như vậy nhất định chính là muốn chết bất quá mọi người ở đây đều ở đây chăm chú xem sòng bạc video theo dõi có ba người sắc mặt bắt đầu kịch liệt biến hóa trong đó hai người chính là bà quýnh lơ mơ golden wip hai người bọn họ rõ rõ ràng ràng chứng kiến ngồi ở đó cái chiếu bạc trước mặt chính là phía trước ở vườn hoa nhỏ đem bọn họ đánh kẹ ra quần nạ làm bọn họ chứng kiến video theo dõi một màn này nhất thời quá sợ hãi tầng mồ hôi mịn bắt đầu từ gương mặt chạy xuống dường như cảm thấy một loại đến từ sợ hãi tử vong ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài còn có một người thấy được nạ ạ kỳ sau đó cũng là chấn động đến rồi mức độ không còn gì hơn cái này nhân loại không là người khác chính là jobin nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra thân ảnh quen thuộc kia cái kia nàng cả đời này cũng không thể quên nam nhân là bệ hạ dô bin lập tức ở trong lòng lớn tiếng hô một câu nàng hận không thể lập tức lao ra khỏi phòng chạy đến nạ ạ kỳ trước mặt lớn tiếng kêu một câu nhưng là dô bin cũng không thể làm như vậy nàng không biết nạ ạ kỳ tại sao phải xuất hiện ở đây cái sòng bạc cũng không biết dưới đất đến cùng có không có ý khác nếu như mình tự ý hành động có thể sẽ phá hư bệ hạ kế hoạch cho nên mặc dù dô bin lòng nóng như lửa đốt tuy nhiên cực lực che giấu trên mặt mình bối rối thất thố lẳng lặng mà đợi đợi cơ hội cuối cùng mấy người bọn hắn là ai ta dường như từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ một mạch đến cái này phút chốc còn bị mông tại cổ lý dầu c ô đại vẫn như cũ nhìn chăm chú vào nạ ạ kỳ đám người nghi ngờ hỏi tổ chức bạ rổ quẹ bên trong những người khác đều trầm m ặ t không nói bọn họ cũng cùng dầu c ô đại giống nhau xưa nay chưa từng gặp mặt trước người này hắn dường như không phải ạ lạ bạ t à nhân mít thơ nhìn sau một hồi lâu rốt cuộc đến rồi một cái kết luận như vậy người khác đều đào cặp mắt trắng giã cái này còn dùng ngươi lời nói nhảm mọi người cũng nhìn ra được nạ ạ kỳ còn có nạ mì cùng vi vi bọn họ khẳng định không phải cái này cái quốc gia người bọn họ ăn mặc đều cũng có vô cùng khác nhau nhiều mặc kệ bọn họ là ai hẳn là cũng không phải nhân vật đơn giản gì đi thôi chúng ta đi gặp gỡ hắn dầu cổ đài đứng lên khoe miệng tiếu y càng phát âm m u khủng bố dám ở cái này trong sòng bạc náo sự hắn thì có nghĩa vụ để người kia chết không toàn thơi dỗ bin đương nhiên theo dầu cổ đài đi về phía sòng bạc nàng ở trong lòng kích động vạn phần lập tức phải có thể thấy được tha thiết ước mơ người mười năm dô bin vẫn luôn đang tìm nạ ạ kỳ hạ lạc nhưng là thời gian dài như vậy trôi qua nàng vẫn không có đạt được bất kỳ tin tức gì coi như dô bin sắp tuyệt vọng thời điểm vậy mà lại ở ạ lạ bạ tả thấy được nạ ạ kỳ điều này làm cho dô bin khó có thể ước chế kích động trong lòng viên mắt đều có chút đã ướt nước trong sòng bạc tất cả mọi người đã buông xuống trong tay mình trò chơi toàn bộ đều đoàn đoàn vây quanh ở đánh cuộc này trước bàn mặt bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua một người có thể ở nơi này sòng bạc thắng nhiều như vậy lợi thế những chủ mã này nếu như toàn bộ đều đổi thành bờ ly lời nói làm sao cũng phải có mấy cái ức đây đối với ả là bạ tạ nhân mà nói nhưng là một con số khổng lồ coi như là mấy đời cũng không khả năng tốn hết nhiều như vậy bờ ly thế nào còn đánh cuộc không nạ ả kỳ bình tĩnh ngồi ở chiếu bạc phía trước nhìn trước mặt chia bài vừa cười vừa nói nạc bị cùng vi vi đã hoàn toàn không được cái này hai cô bé xem nạ ạ kỳ ánh mắt xảy ra lòng trời lở đất biến hóa từng cái trong t r ó n g mắt toàn bộ đều tràn đầy cực độ sùng bái q u a n mang các nàng không nghĩ tới nạ ạ kỳ không chỉ có là thực lực cường hãn thậm chí ngay cả đồ thuật đều c a o siêu như vậy trước mặt cái này chia bài nhìn một cái liền là phi thường có kinh nghiệm như vậy người có kinh nghiệm ở nạ ạ kỳ trước mặt dĩ nhiên bại triệt để như vậy thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi cái này cái người thanh niên thật là là lợi hại a ta còn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy có người có thể ở nơi này sòng bạc thắng nhiều tiền như vậy ai nói không phải đúng vậy a ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua xem ra lúc này đây sòng bạc lão bản là muốn nhức nhối ha ha ha không nhất định a nói không chừng tên tiểu tử này căn 617 vốn là không đi ra loạt cái này sòng bạc một ít sòng bạc khách quen ở phía sau nghị luận ở mỹ phần lớn người ở nhỏ giọng thảo luận nạ ạ kỳ thắng được trận này đánh bạc sau đó sẽ có dạng hậu quả gì bọn họ cũng không biết cái này sòng bạc sau lưng người chủ sử chính l à g i à u c ô đại bất quá những thứ này người trong lòng đều tin tưởng phàm là đắc tội cái này sòng bạc nhân trên cơ bản trong một đêm liền toàn bộ tiêu thất còn như đi đến cái gì địa phương cũng không biết được tiên h sinh bài lời nói ta có chơi có chịu kế tiếp không bằng chúng ta chơi x ú t sắc thế nào mỹ nữ chia bài nợ nụ cười nhưng là nụ cười này phía dưới lại không che giấu được nội tâm bối rối nạ ả kỳ mắt sáng như đuốc tự nhiên là chứng kiến người mỹ nữ này chia bài trong lòng thất kinh nhàn nhạt, nhạt điểm gật đầu nói rằng cam tâm tình nguyện phục hồi vậy mới tốt chứ lúc này đây thật là là xem qua có vẻ để cho chúng ta nhìn tên i tiểu tử này có thể hay không từ nơi này sòng bạc thắng được nhiều tiền hơn toàn bộ sòng bạc trong xe đều sôi t r à o những cái này ở bên cạnh quan sát khán giả từng cái sắc mặt đỏ bừng không ngừng ở bên cạnh giật dây đến bước này coi như là không cá cược cũng phải đánh cuộc nạ mỹ cùng vi vi hai người ngồi ở nạ ạ kỳ bên cạnh trong lòng cực độ khẩn trương cái này quả nhiên là một cái phi thường kích thích trò chơi các nàng cũng không biết tiếp đó sẽ là dạng gì cốt chuyện phát triển chương một trăm bảy mươi tám mỹ nữ chia bài tại tuyến tử vong tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn chằm chằm đánh cuộc này bàn mỹ nữ chia bài lấy ra một cái đầu chung bắt đầu lay động nàng sắc mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng nạ ạ kỳ ở nơi này trên chiếu bạc đã thắng quá nhiều tiền nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống có thể sẽ xuất hiện phiền t h á i lớn càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là nạ ạ kỳ dường như dường như căn bản cũng không có bất luận cái gì ý thu tay cực kỳ hiển nhiên hắn còn muốn tiếp tục đánh cuộc tiếp mỹ nữ chia bài trong lòng cực kỳ tinh t ư ở n g hôm nay thua nhiều tiền như vậy lao bản chắc chắn sẽ không đông tha mình nếu là lại không tận lực một cái đem các loại tiền toàn bộ thắng trở lại phỏng trường trở về sẽ chịu không nổi nạ ả kỳ vô cùng lãnh đạo ngồi ở trên ghế thưởng thức một dạng nhìn mỹ nữ chia bài bất quá hắn từ đầu đến cuối cũng không có xem qua đầu chung l ư ớ c mắt tiểu tử này là không phải có chút quá cuồn vọng thậm chí ngay cả đầu chung nhìn cũng không nhìn ta cũng cảm thấy vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lối như vậy người xem ra lúc này đây cũng sẽ không vận khí tốt như vậy a t r u n g quanh những người đứng xem trong lòng đều phi thường không quen nhìn phách lối nạ ả kỳ t r o n giữa đó có v à người đủ ở cái này địa phương thua đến táng ra bại sẵn、quá. Giống như người như bọn họ, tự nhiên là không phải hy vọng có người khác có thể thắng nhiều tiền như、vậy. Lòng ghen tị vô luận ở cái nào thế giới, đều là vô cùng đáng giới, g cái bại phải cái loại i đủ địa đều đồ đạc. ở ở có khác có quá. là là hy vậy. tị thua ra họ, thể thế tự một sợ vô vô lúc đám người nghị luận ầm ĩ võ thuật m ị nữ chia bài trực tiếp đem đầu t r u n g vỗ vào trên chiếu bạc toàn bộ sòng bạc lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn nạ a kỳ ngay cả nạ mị cùng vi vi hai người cũng ngừng thở thật sự là quá kích thích thiên sinh đoán đại vẫn là đoán tiểu mỹ nữ chia bài ôn nụ cười bất quá nụ cười ở giữa dường như mang theo nùi vị sâu xa nạ ạ kỳ mãn bất tại hồ nói rằng đại không chỉ có là đại hơn nữa còn là ba cái sáu điểm lời này vừa nói ra toàn trường náo động tất cả mọi người không dám tin tưởng nạ ạ kỳ theo như lời nói là thật khoác la ca làm sao có thể lúc nào thấy qua là ba cái sáu điểm k h e chính là ta ở nơi này sòng bạc thời gian dài như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua có người sẽ có vận khí tốt như vậy ha h a ta cũng không tin nhanh lên m ở a mau nhìn xem cái này nhân loại nói rốt cuộc là thật hay giả bọn họ càng ngày càng cảm thấy cái này nhân loại chẳng qua là vận khí tốt nói mạnh miệng mà thôi nạ mỹ cùng vi vi hai cái người đưa mắt nhìn nhau cũng không biết hiện tại nên nói cái gì cho phải nạ ạ kỳ tiên sinh ngươi thật xác định sao vi vi bất động thanh sắc hướng nạ ạ kỳ bên này gần lại dựa vào nhẹ giọng nói nàng sắc mặt tựa hồ có hơi xấu xí xem ra đối với nạ ạ kỵ vẫn còn có chút không quá tự tin nạ mỹ mặc dù cũng không có giống vi vi như vậy đối với mình thuyền trưởng không phải tự tin nhưng là trong lòng cũng là có chút thất thượng bất hạ đoán cao thấp còn chưa tính lại vẫn muốn đoán chính xác điểm số cái này quả thực không phải thường nhân có thể làm được sự tình mỹ nữ chia bài nụ cười càng thêm xán lạn nói rằng tiên sinh ta đây có thể mở sau khi nói xong nàng một cái khác đặt ở chiếu bạc dưới thời điểm bất động thanh sắt xoa bóp một cái nút ánh mắt mọi người toàn bộ đều đặt ở trên chiếu bạc căn bản cũng không có phát hiện người mỹ nữ này chia bài đang đánh cuộc dưới đáy bàn gian lận mà nà ạ kỳ so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng đầu t r u n g bên trong x ú t xắc khẳng định không phải ba cái sáu điểm bất quá hắn không sao cả ngược lại ở mở cái kia p h ú t chốc hắn đều có thể có phi thường đầy đủ thời gian cải biến đây hết thảy m ở a nà ạ kỳ không thèm quan tâm nói mở chu vi vây xem nhân cũng có chút khẩn cấp đều ở đây miệng đồng thanh hô cùng một cái chữ vừa lúc đó dầu cổ đ ã còn có hắn bạ rổ quẹ phòng làm việc thành viên cao cấp toàn bộ đều tới nơi này cái chiếu bạc phía trước bất quá không có bất kỳ người nào chú ý tới dầu cổ đ á i hiện tại đã không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản những thứ này tay cờ bạc chỉ có trước mặt kết cục này mới có thể để bọn họ cảm thấy nhiệt huyết sôi t r à o mỹ nữ chia bài mỉm cười nhanh chóng mở ra đầu chung cùng lúc đó nạ ạ kỳ tốc độ cực nhanh vẹn vẹn chỉ là có ở đây không đến không một giây bên trong trực tiếp đem vài cái x u ấ t sắc trong nháy mắt đổi thành ba cái sáu tốc độ của hắn cực nhanh mỗi một người tại chỗ đều không có phản ứng kịp thậm chí ngay cả dầu c ô đãi đều chẳng qua là cảm thấy nạ ạ kỳ thân hình khẽ động cũng không có đặc thù gì cử động một giây đồng hồ sau đó mỹ nữ chia bài hoàn toàn mở ra đầu chung trên chiếu bạc ba cái x u ấ t sắc thình lình biểu hiện chính là ba cái sáu lần này sòng bạc nhưng là yên lặng như tờ tất cả mọi người sanh mục kết thiệt nhìn đánh bạc thậm chí còn có những người này ôm đầu không dám tin tưởng sự thật này thậm chí ngay cả cô gái đẹp kia chia bài đều há to miệng không biết chuyện gì xảy ra tại sao có thể như vậy không thể ta rõ ràng đã từng dở trò mỹ nữ chia bài ở quá căng thẳng dưới tình huống đem chính mình từng dở trò sự tình thốt ra lần này toàn bộ sòng bạc nhân toàn bộ đều biết thì ra cái này d ẫ n bạ sợ dĩ nhiên là thật sự có người đang tay máy tay chân n g ư ờ i nói cái gì các ngươi cái này sòng bạc không phải bẫy người sao c h ắ c không được ta ở chỗ này chưa từng có thắng nổi bao nhiêu tiền thì ra các ngươi những thứ này trong sòng bài c h i bài toàn bộ đều là lao tiên chúng ta muốn kháng nghị tại sao có thể cái dạng này những thứ này lão con bạc từng cái cấp bách đầu mặt trắng trong lòng phi thường không căm lòng bọn họ có người thậm chí đã táng ra bại sản đem mình tất cả tài sản toàn bộ đều bại bởi nhà này s o n g bạc hiện tại phát hiện nhà này s o n g bạc nguyên lai là vẫn luôn đang gạt chính mình bọn họ làm sao lại cam tâm mỹ nữ chia bài nhãn thần bối rối nàng lúc này mới phát hiện chính mình mới vừa nói lộ ra miệng không biết nên làm thế nào cho phải nạ ạ kỳ cười híp mắt nhìn trước mặt mỹ nữ chia bài cũng không nói lời nào vừa lúc đó một bà cắt kiếm bỗng nhiên từ xuất hiện sau lưng trực tiếp đem mỹ nữ chia bài bụng châm cứu ra người mỹ nữ này hầu như liền kêu cũng không có kêu một tiếng cũng đã té trên mặt đất mất đi hô được đích thực hấp r ầ u cổ đài mang theo tổ chức bạ rổ quẹ hết t h ể thành viên cao cấp toàn bộ đều đứng dậy lúc này trong sòng bài nhân rốt cuộc phát hiện bọn họ ta xem một chút là ai ở ta trong sòng bài náo h sự r ầ u cổ đài ngậm s i gà sắc mặt âm trầm khủng bố hắn lạnh như băng nhìn trước mặt nạ a kỳ bên trong đôi mắt tràn đầy sắc ý ở r ầ u cổ đài phía sau dỗ bin dường như đã có chút không cách nào ứ c chế kích động trong lòng nàng trong hốc mắt nước mắt một mực đào quanh cố nén không phải chảy xuống thật là bệ hạ so với thật là bệ hạ dỗ bin thấy được nạ ạ kỳ trong nháy mắt lập tức nhận ra được đây chính là mười năm phía trước cùng nàng từng có một đoạn chuyện xưa cái kia thần nhân vật tầm thường ngươi chính là dầu cổ đài sao nạ ạ kỳ n g n g đầu thơ ơ không đếm k ỉ a nhìn dầu cổ đài nói rằng chứng kiến dầu cổ đài trong nháy mắt vi vi cũng đứng lên chương một trăm bảy mươi chín nạ ạ kỳ đại chiến tổ chức bạ rổ quẹ vi vi vĩnh viễn cũng sẽ không quên dẫu cổ đại cái kia một tâm khủng bố dữ t ậ n mặt m ũ i tuy là ạ lạ bạ tạ lao thẳng đến hắn là chính mình quốc gia anh hùng mà khi vi vi phát hiện đây hết thể chân thực thời điểm nàng mới thật sự minh bạch dẫu cổ đại rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố dẫu cổ đại dã tâm là muốn thống trị toàn bộ ạ lạ bạ tạ ở đại hải trình bên trên có thể cùng ạ lạ bạ tạ như vậy thực lực cường đại quốc gia tương để t ị c luận có thể đếm được trên đầu ngón tay nếu như r ầ u cổ đại thật có thể thống trị ạ lạ bạ tạ như vậy trên cơ bản toàn bộ đại hải trình đều sẽ bị hắn sở khống chế như vậy dã tâm tuyệt đối sẽ không tiểu ngươi tiểu tử này rốt cuộc là người nào cũng dám qua đây đập ta bãi r ầ u cổ đ ạ i vinh vào hống hách nhìn n a a kỳ lạnh lùng hỏi phía sau hẳn、dị. bà quân g ờ mơ g ô n đ ầ n rịp hai người kinh ngạc đã nói không nên lời một câu nói bọn họ không nghĩ tới n a a kỳ thực sự liền dám đan thương thất mã tới nơi này cái sòng bạc ta không chỉ có muốn đập ngươi b ã i ta còn muốn tiếp quản ngươi bạ rổ q u ẹ công tác thất thế nào cho ngươi hai lựa chọn đầu tiên là chết thứ nhì là theo ta na ạ k ỳ lạnh lùng nói t r u n g quanh những cái này trong sòng bạc khách quen sáu trăm chín mươi ba nghe được câu này về sau đều khịt mũi coi thường tiểu tử này thật là khoác lác thổi lớn nhân gia giàu cổ đại nhưng là vương hạ thất võ hải người này là ai cũng dám ở nhân gia thất vũ hải trước mặt khoe khoang khoác lác ta xem người này đợi lát nữa mình tại sao chết đều hẳn là không biết lần này có thể có trò hay để nhìn cũng dám đập nhân rạc dẫu cô đ ã i bãi ta đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng thấy có người có lá gan lớn như vậy t r u n g quanh vây xem quần chúng đều đang sôi nổi nghị luận ánh mắt của bọn họ trong tựa hồ cũng mang theo một tia nhìn có chút hả hê đến mỗi người khác gặp rủi ro thời điểm chu vi thứ không thiếu nhất người chính là chỗ này chủng nhìn có chút hả hê Ha ha ha ha ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao r ậ u c ổ đ ạ i nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó một hồi cười ha ha hắn dường như dường như cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua có người dám đối với hắn nói như vậy đ ỗ n g nhiên nghe được câu này về sau trong lòng dĩ nhiên không có một chút tức giận ngược lại là có chút buồn cười ta cho tới bây giờ cũng không cùng người xa lạ nói đùa nạ ạ kỳ mặt không thay đổi nói rằng hắn s á c mặt lãnh n ạ o giống như người trước mặt chẳng qua là một con run dế một dạng dầu cổ đã xem rõ ràng nà ạ kỳ trong ánh mắt khinh miệt trong lòng tức giận dị thường muốn chết hắn đã không thể nhịn được nữa đang ở đồng nhất trong nháy mắt mít thơ một trong nháy mắt đem hai cánh tay biến thành đao sắc bén mang hướng nà ạ kỳ hung hăng chém qua đây nà m ị cùng vi vi hai người lại càng hoảng sợ bọn họ hai cái nữ hải tử vốn là không có thực lực gì mít thơ ở tổ chức bạ dầu quẹ lại là gần với dầu cổ đại cường giả người như vậy không phải là các nàng hai cô bé này có thể đối phó được người chung quanh đều có chút nhìn có chút h ả hê nở nụ cười thậm chí còn có một ít trong ánh mắt mang theo cuồng nhiệt ánh mắt bọn họ hy vọng chứng kiến loại này máu tanh tràn diện có thể đi tới nơi này cái sòng bạc nhân đều là ạ là bạ tạ phụ cận hải tặc bọn họ nhất muốn thấy được chính là tử vong cùng tuyệt vọng chỉ có như vậy mới có thể để bọn họ hưng phấn hhh đi chết đi dám ở chúng ta sòng bạc náo sự xem ra các ngươi là không muốn sống dầu cổ đại đại nhân cũng không phải là chính là hạ người gì cũng có thể làm được rơi thật là nhiều người đều ở đây bên cạnh không ngừng trào phúng bọn họ đã có chút không thể chờ đợi muốn thấy được nạ ạ kỳ là như thế nào bìm d một giết chết dầu cổ đã hít một hơi thật sâu xì gà h á n tin tường ẩ m d ứ một nhất định sẽ giết chết người này tổ chức bạ rổ quẹ bên trong mọi người cũng cùng dầu cổ đại giống nhau mỗi người đối v ớ i d ứ một thực lực đều cực kỳ tự tin bất quá còn có số rất ít mấy người trong lòng dị thường lo lắng Mr. Ba quân ơ mơ golden u y e t nhất định là số rất ít nhân chung hai cái bọn họ từng tại vườn hoa nhỏ đây bên trong thấy qua nạ ạ kỳ thực lực cái loại này xôi trào mãnh liệt lực lượng cho tới bây giờ còn rõ mồn một trước mắt bọn họ trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một loại sợ hãi cảm thở ỉm、dị. một không thể có thể đánh được nạ ạ kỳ đứng ở một bên dô bin rốt cuộc khôi phục bình tĩnh mới vỡ ảm、dị. một công kích đối với nàng mà nói căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng na a kỳ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại người khác có thể không biết thế nhưng j ô b i n nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở chính là một quỷ mz một đã nghĩ một mình đấu na a kỳ nhất định chính là ý nghĩ kỳ lạ ở nơi này đồng nhất trong n g á y mắt na a kỳ nhìn đỉnh đầu hướng mình bay tầm mz một chỉ là cờ ư i nhạt dùng ngón tay cái của mình đem sạn k a t c z từ t trong vỏ kiếm mặt bắn ra ngoài Siêu. một đạo màu tím đen hàn mang hiện lên mít tơ một thậm chí ngay cả cổ họng cũng không có nói một tiếng thân thể trực tiếp bị phách trở thành hai nửa toàn bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát không có chút nào ướt át bẩn thỉu thậm chí có rất nhiều người đều không có phản ứng kịp l i ê n nụ cười đều cứng ở trên mặt râu cổ đẹp sau khi thấy một màn này rốt cuộc kinh ngạc miệng há mở xì gà đều rơi xuống đất phía sau hắn tổ chức bạ rổ quẹ bên trong đại bộ phận thành viên cũng đều mục t r ư ờ n g khẩu nốc ở trong lòng nhấc lên kinh đào h ã lãng t h ậ một chí còn có m ít thành viên, trên t chán viên, diễn ra đều đã ầ giết mồ h ô miệng. đềm Một ngươi nhiên nhất chiêu liền i nhất Gạt g trở ớt. Dĩ chết người này là ai thực lực của hắn thật sự là có chút cường hãn đâu chỉ như vậy phỏng chừng lão bản của chúng ta đều không nhất định là đối thủ của hắn vài cái tổ chức bạ rổ quẹ bên trong thành viên cao cấp nhỏ giọng nghị luận ở mỹ na ạ kỳ thực lực thực sự quá c ư ờ n g đại đối với bọn họ mà nói đã vượt qua xa tưởng tượng một mạch đến cái này phút chốc ở trong sòng bài còn lại người xem náo nhiệt mới thật sự hiểu người này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ c h ắ c không được dám lớn lối như vậy thì ra lại sẽ có thực lực như vậy đều lên cho ta giết hắn r i u cộ hiện tại đã ánh mắt đỏ như máu cố không hơn được nạ ạ kỳ đã khiêu chiến hắn sau cùng tôn nghiêm tại chính mình trong sòng bài náo loạn chuyện lớn như vậy nếu như chuyện này cứ tính như vậy nói chuyến đi hắn r i u cộ đại danh tiếng liền phỏng chừng sẽ không tốt bao nhiêu qua vô luận như thế nào nhất định phải ở bây giờ thấy người này bà rổ quẹ trong phòng làm việc nhân không chịu nổi dầu cổ đại giống giận từng cái không thể không ra sức về phía trước mặc dù bọn họ biết ngay cả gi... một cường lực như vậy cao thủ đều đã bị giết chết bọn họ những người này coi như là cùng tiến lên đi phòng chừng cũng đều là chết hạ tràng thế nhưng không có cách nào như là đã gia nhập bà rổ quẹ công tác thất chuyện như vậy là tránh không khỏi dỗ bin lặng lặng đứng ở phía sau cũng không có xuất thủ nàng vốn chính là cùng dầu cổ đại là quan hệ hợp tác không cần phải tham dự chuyện này chương một trăm tám mươi chuẩn bị trốn chạy dầu cổ đại cùng dầu cổ đại h ồ n hển không giống với dỗ bin có vẻ vô cùng bình tĩnh nàng đối với nạ ạ kỳ thực lực lại quá là rõ ràng đám người kia mặc dù là hơn nữa dầu cổ đại cũng tuyệt đối không thể nào là nạ ạ kỳ bệ hạ đối với tay quả nhiên làm tổ chức bạ rổ quẹ bên trong những người này toàn bộ đều vây công qua đây thời điểm nạ ạ kỳ vẹn vẹn chỉ là dùng đơn giản vùng chém liền đem những người này toàn bộ đánh đầu phá huyết lưu ngã xuống đất không d ậ y nổi bất quá chuyện ngoại ý muốn chính là lúc này đây nạ ạ kỳ cũng không có đem những người này toàn bộ giết chết chỉ là để bọn họ chịu rất nghiêm trọng tổn thương nhất thì bán hội trong lúc đó đoán chừng là không đứng dậy nổi toàn bộ trong sòng bài bỗng nhiên tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí ở chung quanh người xem náo nhiệt hiện ở trong lòng cũng bắt đầu kịch liệt khẩn trương bọn họ thế mới biết trước mặt cái này nhân loại không phải một nhân vật đơn giản nếu như lại tiếp tục ngây người ở cái này địa phương đánh giá phỏng chừng liền chính mình tính mạng còn không giữ nổi vì vậy những người này từng cái hô lạp lạp chạy trốn ra ngoài liều mạng muốn thoát đi cái này x o n g bạc dù sao nơi đây đã trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục không biết lúc nào mới có thể khôi phục lại phồn hoa của ngày xưa rau cổ đẹp sau khi thấy một màn này tức giận nổi gân xanh tức giận quát ghê tởm ghê tởm ta nhất định phải để cho người chết vừa dứt lời dầu cổ đ ạ i thân hình trong nháy mắt hóa thành co lại hạ t cát lơ lửng ở giữa không trung tiếp theo trong nháy mắt phi ở giữa không t r u n g dầu cổ đại trực tiếp giơ hai tay lên mà cánh tay hắn cũng sớm đã huyên hóa thành hai thanh sắc bén cắt thương v ọ t thẳng lấy nạ ạ kỳ qua đây nạ bị cùng vi vi hai người đã hoàn toàn xem ngây người dầu cổ đ ạ i trong tay hai thanh trường thương đã không thể dùng bình thường vũ khí để đối đãi cái này hai thanh trường thương cự đại trình độ quả thực cùng cái này sòng bạc có liều mạng mà ở cái này hai thanh trường thương phía dưới nạ a kỳ giống như con kiến hôi một dạng nhỏ yếu nếu như vậy trường thương đâm vào nạ a kỳ trên người mặc dù là không chúng coi như là áp cũng phải đem hắn đẻ chết nạ a kỳ tiên sinh cẩn thận nạ m ị cùng vi vi hai cái người trong lòng đều phi thường sốt ruột các nàng đương nhiên biết nạ a kỳ thực lực vô cùng mạnh mẽ nhưng là đối mặt chuyện như vậy người nào trong lòng đều sẽ không khỏi khẩn trương chút t à i mọn nạ ạ kỳ c ư ờ i lạnh một tiếng trực tiếp giơ tay lên v ù n g ra một đao một đạo kinh thiên động địa quang mang trong nháy mắt xuất hiện trực tiếp đem trước mặt hai thanh khổng lồ trường thương chém thành hai nửa toàn bộ sòng bạc đều ở chấn động kịch liệt rau cổ đẹp sau khi thấy một màn này kinh ngạc mồ hôi lạnh c h ả y dòng mới vừa cùng nạ ạ kỳ va chạm để hắn trong lòng rõ rõ ràng ràng hiểu thực lực của chính mình không có khả năng cùng với bộ dạng địch nổi vô luận như thế nào cũng không thể không thể tiếp tục như vậy nữa dầu cổ đã trong lòng tin tưởng chính mình việc này cũng đã không sai biệt lắm hoàn toàn bị hủy diệt nếu như tiếp tục ở cái này địa phương ở lại nói có thể liền chính mình tính mạng còn không giữ nổi dầu cổ đã trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một loại cực kỳ cảm giác sợ hãi hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng sẽ có như vậy một ngày trước mặt cái này là ạ kỳ thật sự là quá mức thần bí dầu cổ đã cho tới bây giờ chưa thấy qua người như vậy một thân một mình đan thương thất mã tới nơi này cái địa phương sau đó đem khổ cho của hắn tâm kinh doanh tổ chức bạ rổ quẹ triệt để cho đầy ra trong sòng bài tất cả mọi người đã chạy hết sạch tổ chức bạ rổ quẹ bên trong những cái này thành viên cao cấp toàn bộ đều nằm trên đất căn bản mất đi tất cả hành động năng lực bọn họ không ngừng trên mặt đất quần quận chu lên nhưng là cũng không có bất kỳ người nào quản lý sinh tử của bọn họ ở một bên dô bin sau khi thấy một màn này có chút nhữ mày một cái nạ ạ kỳ thực lực lại tăng mạnh không ít đây là dô bin trong lòng duy nhất cảm tưởng bây giờ đang ở trong sòng bài duy nhất đứng mấy người ở giữa ngoại trừ na m ì cùng vi vi còn có jobin ở ngoài chỉ còn lại na ạ kỳ rằng có dầu cô đại người rốt cuộc là người nào tại sao lại muốn tới đến địa bàn của ta quẻ dối dầu cô đại biết mình nếu như cứng lại lời nói nhất định là không phải người này đối thủ vì vậy bắt đầu tỉnh táo lại muốn cùng hắn đàm phán một phen nói không chừng đàm phán kết quả có lẽ sẽ để hai người đều cảm thấy mỹ mãn nhưng là để dầu cô đã có chút không tưởng được là nạ ạ kỳ căn bản cũng không có muốn cùng hắn hòa đàm ý tứ làm sao mới vừa không phải là muốn cùng ta phân cao thấp sao làm sao nhanh như vậy liền muốn đầu hàng nạ ạ kỳ c ư ờ i lạnh một tiếng hướng về phía trước mặt dầu cổ đài nói rằng trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh miệt cùng băng lãnh thậm chí căn bản cũng không có đem trước mặt dầu cổ đài trở thành một người đối đãi đây đối với t i ê u ngạo vô cùng dầu cổ đài mà nói là một cái vũ nhục cực lớn nhưng là không có cách nào trước mặt người này thật sự là quá mức cưng hãn nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống t h á n h m ạ n g của mình đều đã không giữ được nơi nào còn nói gì tôn nghiêm bây giờ đối với với dầu cổ đại chuyện trọng yếu nhất chính là bảo trụ t h á n h m ạ n g của mình chỉ cần có thể xông qua cửa hải này sau đó hết thể sự t ì n h đều tốt làm sinh ra ha ha ha mới vừa không phải không hòa thuận sao hiện tại ta biết rồi thực lực của ngươi kế tiếp chúng ta có thể nói chuyện phía sau hợp tác dầu cổ đ ạ i c ư ờ i mịa hai tiếng nhưng là không có bất cứ người nào đáp lại hắn ở toàn bộ trong s o n g bài lung tung tiếng cười một mực quanh quẩn dầu cổ đài mình cũng biết cái này tiếng cười cực kỳ xấu hổ nhưng là hắn không có biện pháp khác bây giờ nhớ lại cùng ta liên hiệp sao đã vãn nạ ả kỳ cười nhạt giống như nhìn một chuyện cười giống nhau nhìn trước mặt dầu cổ đài nói rằng thấy được cái nụ cười này sau đó dầu cổ đài trong lòng đ ố n g nhiên tràn đầy một hồi tử vong băng lãnh hắn biết trước mặt người này nhất định là sẽ không bỏ qua mình Cắt lam. dầu cổ đã thơ ơ không đếm tỉa lui về sau một bước sau đó ở bàn tay của mình bên trên tạo thành một cái tiểu hình báo cát trong nháy mắt thả ra ngoài cùng lúc đó thân hình của hắn trợt lui ra hy vọng lợi dụng điểm này ngắn ngủi không gian có thể rời đi cái này sòng bạc chạy thoát chỉ cần có thể chạy ra cái này sòng bạc sau đó như vậy chính mình có thể tiếp tục triệu tập lực lượng đến khi chính mình từ từ phát dục bắt đầu lực lượng sau đó trở về cạn nữa đám người kia chứng kiến dầu cô đã chính mình chợt lui mà chuẩn bị chạy trốn sau đó dỗ bin tựa hồ có hơi khẩn trương nàng không biết hiện tại tại chính mình phải nên làm như thế nào n à n ạ kỳ dường như căn bản cũng không có phát hiện dô bin tồn tại chỉ là lẳng lặng nhìn trên bầu trời trôi nổi dầu cô đã từ t từ chạy trốn vậy hạ mắt thấy dầu cô đ á i lập tức phải chạy đi dỗ bin rốt cuộc có chút nhịn không được lớn tiếng hô dỗ bin thanh âm vừa mới gọi ra n à bị cùng vi vi hai người liền kinh ngạc quay đầu nhìn lại núi t r ư ớ c 181, r o b i n nước mắt nàng my người mới vừa nghe rõ sao cô gái này hắn là đang gọi người nào bệ hạ vi vi hơi nghi hoặc một chút khó hiểu lăng lăng nhìn r o b i n xuất thần nàng vốn chính là ả lạ bạ tạ công chúa đối với cái này loại xưng hô trong lòng phi thường mẫn cảm cho nên khi r o b i n mới vừa giao ra bệ hạ hai chữ này thời điểm vi vi lập tức phản ứng lại nàng my cũng nghe đến rồi r o b i n hô hoán trong lòng nhất thời rất gấp gáp lẽ nào người nữ nhân này cũng là đã từng cùng thuyền trưởng từng có quan hệ sao nghĩ tới đây nạ mì trong lòng đ ỗ n g nhiên có một loại phi thường cảm giác không thoải mái nàng vẫn luôn phi thường tinh tưởng lấy nạ ạ kỳ thực lực và mị lực ở nơi này trên biển lớn muốn nữ nhân nhất định là su trì n h ư ợ c vụ mà khi gặp phải tình huống chân chính phát sinh thời điểm nạ mì tâm lý một t á m linh mặt vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu ta mới vừa cũng không có nghe do nữ nhân kia đang nói cái gì nạ mì lắc đầu hướng về phía bên cạnh vi vi nói rằng nàng chỉ là có chút không phải quá muốn nói cũng không nghĩ giải thích cái này bệ hạ rốt cuộc là ý gì vừa lúc đó nạ ạ kỳ thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất một giây sau xuất hiện ở dầu cô đã trốn chạy cách bên trên xem ra ngươi muốn chạy nạ ạ kỳ nhìn trước mặt dầu cô đãi vừa cười vừa nói vẻ mặt hoảng sợ dầu cô đãi quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt hắn đã từng gặp được vô số cương địch nhưng là cho tới bây giờ không ai vậy mà lại sở hữu tốc độ nhanh như vậy loại tốc độ này đã không phải là nhân loại khả năng đạt tới không phải ngươi tuyệt đối không thể giết ta sau lưng của ta còn có những lực lượng khác nếu như ngươi muốn bất kỳ vật gì lời nói ta đều có thể cho ngươi cầu ngươi tha ta một mạng giữa không trung lơ lửng dầu c ô đại hiện tại rốt cuộc bỏ qua chính mình tất cả tôn nghiêm bắt đầu giống như là cầu xin một dạng nhìn nà ạ kỳ thu được nà ạ kỳ cơi ư lạnh một tiếng cũng không hề để ý dầu c ô đ ạ i khổ sở cầu xin nhàn nhàn nói nói ta đã từng nói là sẽ không cải biến người đã đã lựa chọn phản kháng ta như vậy thì không còn có để hai lần cơ hội sau khi nói xong nạ ạ kỳ thuận tay vung ra một đao r â u cổ đã chóng mắt nhất thời co rút lại không ngừng run run hắn làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là chính mình thế giới m ặ t nhật nghe được cờ r ắ c một tiếng r â u cổ đã thân thể liền bị chia làm hai nửa vô số huyết vũ từ trên trời giáng xuống ở tổ chức bạ rổ quẹ tất cả thành viên cao cấp trên người mỗi một người bọn hắn đều mục t r ư ờ n g khẩu nốc không ngờ tới lao bản của mình dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy chết ở trước mặt cái này xa lạ người thanh niên trong tay thậm chí ngay cả nhất chiêu đều không đi qua thực lực như vậy vô luận là bọn họ vẫn lạc dầu cổ đại đều tuyệt đối chưa thấy qua bất kể nói thế nào dầu cổ đại cũng là vương hạ thất võ hải một trong thực lực ở toàn bộ trên biển khơi cũng là đứng đầu tồn tại thực lực như vậy vậy mà lại như thế dễ như t r ở bàn tay bị một người giết chết l à bất luận kẻ nào cũng không có đơn giản tiếp nhận nhất là ã l à b à tạ công chúa vi vi nàng há to miệng lấy tay c h e vẫn lắc đầu